Nói đến, Miêu gia cũng nên thành một thành, kia một nhà liền không mấy cái không điên ma, cũng không biết có phải hay không gen vấn đề. Hoa Tuần trong giọng nói không phải không có tiếc hận. Tống Khải Hải minh bạch hắn loại này tâm tình, Miêu gia với bệnh tật thượng thành tiểu viện siêu với quang gia, đối quốc gia công hiến, nói như thế, quốc nội tam thành y y thư, ngươi xem tác giả, tất là mầm 20, ngược dòng trăm năm, gần tam thành bệnh viện, là Miêu gia bỏ vốn kiến, ngươi lại tùy tiện vào một nhà bệnh viện, dạng một khu nhà y khoa đại học. Miêu ra con cháu, học sinh, nhưng chiếm tam thành chi số. Mà năm gần đây, miêu ra một nửa đệ tử càng là đi ra biên giới, tham dự một ít nghèo khó quốc gia bệnh tật dự phòng cùng công chế. Bọn họ thành tựu, nguyên với bọn họ trong xương cốt đối bệnh tật, đối nhân thể cùng nhiệt, điên cuồng vượt rào cũng là đến tại đây. Tống Khải Hải chính là thanh, cũng không nên làm một đám còn không có tốt nghiệp học sinh đi. Sáu năm trước, quả quả ở Mado cứu chỉnh hảo khi, hủy diệt mầm nha một bộ phận ký ức, lại rơi rất quan trọng nhất điểm Hoa Tuấn nói. Tiếp đó là mầm nha đối quả quả máu nhận chi. Tống Khải Hải nắm chén trà tay căng thẳng, bọn họ theo dõi quả quả. Phải nói, sớm tại 11 năm trước, quả quả liền ở bọn họ đoạt lấy danh sách, sở dĩ nhiều năm như vậy không có động thủ hoa tuần suy đoan nói, hẳn là đường lui không an bài hảo. Hiện tại Tống Khải Hải trong miệng phát làm, bọn họ một nửa đệ tử đã rời hướng hải ngoại. Đối hoa tuần tay đặt lên bàn, vô tình tư địa điểm điểm mặt bàn, cùng với chờ bọn họ ra tay trước, chi bằng chúng ta chủ động xuất kích Những cái đó học sinh làm sao bây giờ? Ta cùng phó tử tiện lúc ban đầu ý tứ là, liên quan quả quả cùng nhau, đưa hướng Nam Hải làng du lịch bảo vệ lại tới. Quả quả không muốn đi. Hoa tuần bất đắc dĩ mà buông tay, nhưng không. Tống Khải Hải xem xét mắt bưng khay đi tới thanh niên, phương vũ đâu. Hắn tưởng cùng quả quả cùng nhau tham gia nhiệm vụ. Hắn Tống Khải Hải tưởng nói phương vũ thân phận không thích hợp, vạn nhất có cái cái gì, nhưng ngẫm lại, hắn hiện tại không che chở quả quả. Còn trông cậy vào hắn khi nào có thể hộ quả quả? Kết hôn sau sao? Yên tâm đi Hoa Tuần Vũ vô vai hắn, lần này hành động, Hoa tổ thành viên khuynh lực mà ra. Dùng bãi cơm, Phương Vũ cơi tiểu lang hồi đắc thắng viện lấy đồ vật, Hoa Tuần thủ đoạn vừa lận, lấy đem ba thước lớn lên tuyết kiếm ở trong tay, quả quả, cho ngươi. Phó Tuệ tò mò mà tiếp nhận, duỗi tay mơn trớn sắc bén mũi kiếm, đỏ thâm kiếm tuệ, đưa ta sao? Ừm, thử xem. Phó Tuệ giơ tay lên, phi kiếm rời tay mà ra. Vòng quanh sân bay hai vòng, ngừng ở nàng trước mặt, dôi chỉ một chút, thân kiếm biến khoan biến trường. Phó tuệ phi thân dựng lên, vững vàng mà đứng ở mặt trên, mùi chân một chút thân kiếm, tâm tùy ý động, vèo một tiếng, phi kiếm mang theo nàng bay đến nghe triều viện trên không, lại vòng tới rồi hoa khải. Chờ phương vũ con bao lại đây, phó tuệ mới đưa chơi tính thu hồi, chân đạp phi kiếm trở lại nghe triều viện. Hoa thúc thúc, nó có tên sao? Tuyên loan. Tuyên loan phó tuệ vui mừng mà sờ sờ nó thân kiếm thật là dễ nghe cảm ơn Hoa thúc thúc muốn tạ liền tạ Phương Vũ đi Hoa Tuần cười nói Phương Vũ phó tuệ mục mang nghi hoặc Kiếm này sử dụng hán thiết là Phương Vũ ở nước ngoài tìm thấy Hoa Tuần giải thích nói Kiếm tạo hình cùng công năng cũng là hắn thiết kế tính ra ta bất quá là hỗ trợ gia công rèn hạ Phương Vũ phó tuệ đi đến trước mặt hắn cười nói cảm ơn ngươi a không giận ta phó tuệ mặt cứng đờ đối với hắn dơ dơ lên quyền lần sau còn dám ăn ta còn tấu ngươi nga Ăn ngươi cái gì ăn ngươi Tống Khải Hải nhìn Phương Vũ, mặt chầm xuống, lập tức không tốt lên. Khu hoa tuần một tay đẻ môi, rất sợ chính mình cười ra tiếng tới. Đệ 275 chương, Không phải, ta không có mắt thấy Tống Khải Hải sách lên bẻ gãy buồn giá chân, hùng hổ mà thẳng đến hắn mà đến. Phương Vũ nào còn cố đến tinh tế giải thích, một phen túm lên phó tuệ, ôm nhảy lên tiểu lang sống lưng, chạy mau. Tống Khải Hải. Vừa rồi còn có điểm kinh nghi bất định, hiện tại cơ hồ đã xác định. Phương Vũ cái này tiểu tử túi tất nhiên là khi dễ hắn quê nữ. Tiểu tử túi, ngươi đứng lại đó cho ta. Tống Khải Hải đẩy khởi xe đạp nhảy lên đi đặng bánh xe đuổi theo. Phương Vũ phó tuệ sửng sốt, khó hiểu nói ta ba như thế nào đột nhiên sinh khí. Phương Vũ sờ sờ cái mũi, Tống Thúc hắn thời mãn kinh tới rồi. A cái gì là thời mãn kinh? Tuổi lớn, đột nhiên có một loại anh hùng xế bóng khủng hoảng, biểu hiện bên ngoài chính là âm tình bất định. Phương Vũ một bên đối lái xe đuổi theo Tống Khải Hải đắc ý mà vây vây tay. Một bên thuận miệng địa chuyển nói. Phó tuệ duỗi tay một để tiểu lang phần lưng, đứng lên, tùy theo bắt lấy phương vũ hai vai quần áo, đem người quăng đi xuống. Quả quả phương vũ khiếp sợ mà giữa không trung phiên cái té ngã, khó khăn lắm rơi xuống đất đứng vững, ngươi đem ta ném xuống tới làm gì. Phó tuệ vỗ vỗ tiểu lang đầu, ý bảo hắn dừng lại, ngươi không phải nói ta ba thời mãn kinh, trong lòng có một loại anh hùng xế bóng khủng hoảng sao, vì làm ta ba một lần nữa thể hội một phen thanh xuân cảm giác. Ngươi liền cố mà làm mà đương một hồi bao cắt đi. Thứ đương nàng ngốc à, hắn nói cái gì liền tin cái gì, nàng ba hiện tại là tu sĩ, hơn 40 tuổi tuổi ở tu chân giới tính cái gì, từ đâu ra thời mãn kinh. Phương vũ vốn là trột dạng, hầu luôn loạn ngữ lại bị phó tuệ trọn phá, làm tống khải hải nghe xong một lỗ thai, nào còn có gan đối mặt hắn à, mùi chân một chút mặt đất, trốn giống nhau hướng tím đỉnh các đại môn chạy trốn. Cha con hai vâu ngữ mà nhìn mắt, hắn hoảng sợ mà chạy bóng dáng. Ba ba phó tuệ từ nhỏ làng trên lưng ngảy xuống, đi đến Tống Khải Hải trước mặt, duỗi tay ôm ôm hắn, ta đi rồi, ngài đừng lo lắng, ở nhà chiếu cố hảo tự mình. Chú ý an toàn, vạn sự đừng tậy mạnh, có điều kiện nói, một ngày cấp ba ba gọi điện thoại, báo hạ bình an. Phó tuệ chót mũi đau sót, hảo. Phất tay cùng Tống Khải Hải cáo biệt, phó tuệ cưỡi tiểu làng tới rồi tím đỉnh các đại môn, nhìn đến chờ phương vũ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không phải rất có bản lĩnh sao, chạy cái gì a? Phương Vũ ngượng ngùng mà cười cười, ngắt lời nói thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Tuần tra mà đến cảnh vệ đội đội trưởng thấy vậy cười nói như thế nào, cãi nhau. Không có. Phương Vũ một phách túi chứa vật từ giữa cầm điều yên ném qua đi, có việc đi ra ngoài mấy ngày, trở về thỉnh đại gia uống rượu. Đối phương tiếp nhận yên, hành a, chờ ngươi. Quả quả, Phương Vũ vừa trở về, có cái gì hảo hảo nói, nhưng đừng cãi nhau, cảm tình đều là càng xảo càng ít. Phó tuệ xấu hổ gật gật đầu nhảy xuống tiểu lang phương vũ mở ra linh thú túi đem tiểu lang thu hồi hướng mọi người huy xuống tay dắt phó tuệ ra cửa đi lên trăm mét ra cảnh giới pha vi đánh xe tới rồi quốc phòng đại phương vũ ở quốc phòng đại đọc hai năm thư liền chuyển trường tới rồi kinh đại sau đó lại đi nam đại nam đại tốt nghiệp theo sau lại nghiền xoay hai cái quốc gia đọc sách học tập lại lần nữa bước vào quốc phòng đại cổng trường nói thật rất có hai phân xa lạ cảm phương vũ tống âm âm trang non nhi kinh hỉ nói khi nào trở về Nguyệt Vũ, Giang Tân Mệnh, Trình Phi, Cổ tinh Tùng Chờ, nghe tiếng quay đầu nhìn đến Phương Vũ, một đám chạy tới đem hắn bao quanh vây quanh ở trung gian, một năm miệng mười hỏi còn đi sao? tới đưa quả quả sao? Chờ chúng ta nhiệm vụ trở về, tụ tụ. Sa lạ cảm thối lui, vãng tích cùng nhau huấn luyện, cùng nhau tham gia nhiệm vụ, cùng nhau an trụ tình ý toàn bộ ở trong đầu nhất nhất hiện lên. Phương Vũ cười một đám ôm quá mọi người, trong miệng trả lời buổi sáng trở về. Tốt nghiệp, không đi rồi. Lần này lại đây. Là bồi quả quả tham gia nhiệm vụ. Nhiệm vụ trở về, ta thỉnh đại gia đi ngự yến các. Có người Trình Phi ôm lấy vai hắn, hung hăng mà vỗ vỗ, nhiều năm như vậy, si tình không thay đổi a, vừa trở về liền bồi tiểu thanh mai tham gia nhiệm vụ, cũng không ai. Phương Vũ xin khoan dung về phía hắn chắp tay, nhỏ giọng điểm, quả quả còn không có thông suốt đâu. Trình Phi xem xét mắt cầm ký danh bài điểm danh phó tuệ, đối phương Vũ cổ Vũ nói, cố lên. Trang phỉ, Lý Thanh Thanh con bao vội vàng tới rồi. Xa xa mà nhìn đến Phương Vũ, không khỏi song song hoán bước chân. Là Phương Vũ, hắn đã trở lại. Trang phỉ đâm đâm lý thanh thanh, đi, qua đi nhìn xem. Lão thủ trưởng tổng cộng hai tôn tử, Triệu Kỳ, Phương Vũ. Đừng nhìn Triệu Kỳ tuổi cách khác Vũ lớn hơn rất nhiều, lại ở quân bộ kinh doanh nhiều năm, nhưng chân chính làm lão thủ trưởng cùng khắp nơi tướng lanh tán thành người thừa kế, vẫn luôn là Phương Vũ. Hai người ra thế đều không thấp, này đó bên trong tin tức vẫn là biết đến. Nói thật, Nếu không phải Phương Vũ chuyển trường cùng lưu học tư liệu, hai nhà vẫn luôn không có hỏi tham gia tới, này hai người đã sớm đi theo Phương Vũ ngông mặt sau chạy. Lý Thanh Thanh si mê ánh mắt dừng ở Phương Vũ trên mặt, gần như cùng tay cùng chân mà đi đến trước mặt hắn, "Phương Vũ, đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không một bộ quen thuộc lư khí?" Phương Vũ khách khí gật gật đầu, xoay người cùng Trình Phi cùng nhau chiều phó tuệ đi đến. Phương Vũ Lý Thanh Thanh quấn lên, duỗi tay đi túm hắn tay áo, Phương Vũ nghiêng người né tránh, nhìn về phía Lý Thanh Thanh ánh mắt đã mang theo lưới dao sắc bén, Lý Đồng Học thỉnh tự trọng, lời này đủ trọng, đón mọi người hoặc tò mò hoặc chán ghét hoặc khinh bỉ ánh mắt Lý Thanh Thanh giống như bị đau đầu rót buồn nước lạnh, cả người cứng tại chỗ. Phương Đồng Học xin lỗi trang phỉ đôi tay một trường, ngăn cản Trình Phi cùng Phương Vũ đường đi, cấp Thanh Thanh xin lỗi. Xách Trình Phi cười nhạo nói dựa vào cái gì, nàng chính mình chạy tới muốn xả Phương Vũ tay áo, còn không được Phương Vũ nói một tiếng tự trọng như thế nào, chơi xong tiêu à. vui một tiếng. Đại gia nở nụ cười. Năm đó sự, tuy nói cảnh đời đổi rời, khắp nơi cũng cấp ra bồi thường, nhưng từ một người tu sĩ trở thành người thường, cái loại này trinh lệch, cái loại này vô pháp phát tiết ủy khuất, phẫn mãn, cuối cùng là khó tiêu. Cho nên mỗi khi nhìn đến trang phỉ Lý Thanh Thanh, Trang Non Nhi tổng hội thứ thượng hai câu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trang phỉ, ngươi cùng Lý Thanh Thanh thật là bằng hữu sao? Biết đâu, đương ngươi là vì bằng hữu đánh báo bất bình, không biết đâu, còn tưởng rằng ngươi ở mượn cớ cùng Phương Vũ đến gần. Ta không có." Đối thượng Trang Non Nhi một đôi tràn ngập hứng thú con ngươi, Trang Phỉ một khuôn mặt từ hồng biến bạch, đôi môi run rẩy nói, "Ta không có." Nhất hiểu biết ngươi vĩnh viên địch nhân, lời này không sai. Giờ khắc này, ở Trang Non Nhi trước mặt, Trang Phỉ có một loại không chỗ nào che giấu trật vật cảm. Trang Non Nhi khẽ môi nhẹ giọng, "Ai quả ngươi có hay không, tóm lại ly chúng ta xa một chút là được rồi." Dứt lời, nàng một xả Trình phi, Trình Phi lôi kéo phương Vũ xuyên qua đám người, tới rồi phi cơ trước mặt. Phó Tuệ ở cabin làm cuối cùng kiểm tra. 3 giờ 40 năm, Lục Diễn lãnh Lâm hiệu trưởng, phó tử Tiện chờ lão sư lại đây, tập hợp. Phó tuệ, Nguyệt Vũ mang theo từng người đội viên, phân trạm hai liệt. Lâm hiệu trưởng lưu loát mà nói phiên cổ vũ nhân tâm nói, phó tử Tiện cường điệu đề ra bị bởi vì quân nhân phục tùng mệnh lệnh tầm quan trọng. Nên nói Lâm hiệu trưởng cùng phó chủ nhiệm cũng đều nói, nhiều ta cũng không đề cập tới Lục Diễn đi đến Nguyệt Vũ trước mặt, nhìn chằm chằm hắn trịnh trọng nói một câu an toàn đệ nhất ý ngoài lời. Nhiệm vụ thứ chi? Lâm hiệu trưởng không vui mà nhữ như mày, cần nói cái gì? Lục diễn vung tay lên, đăng ký. Xoát một chút, đại gia kính cái lễ, tập thể đảo ngược, phân biệt hướng hai giá phi cơ trực thăng chạy tới. Phó tuệ cùng Nguyệt Vũ dừng ở cuối cùng, hai người cho nhau gật đầu, từng người thượng phi cơ, ngồi ở giá xử vị thượng, làm tốt an toàn thi thố, khởi động lên không, một trận đi trước Nam Hải, một trận bay đi từng Tây, đảo mắt biến mất ở mọi người trước mặt. Hai giờ sau. Phó tuệ điều khiển phi cơ tới rồi Nam Hải trên không, căn cứ trường học căn bài, đáp xuống ở địa phương đóng quân bộ đội. Chỉnh uy chờ ở phía dưới, một chút phi cơ liền từ hắn lãnh mượn nam nữ binh ký túc xá thay đổi thường phục, khai gần 2 cái giờ xe, đưa bọn họ đưa đến nghỉ phép tiểu viện. Xuống xe đi chỉnh uy dẫn đầu mở cửa xe, an bài nói nữ sinh hai người mở gian, nam sinh chỉnh phi cùng nhậm hùng mở gian, phương vũ tùy ta trụ mở gian. Sắc trời đã tối, tiểu viện phía trước trên bờ cắt sáng lên lửa chạy. Mọi người tiếp chìa khóa, trở về phòng thả hành lý, ra tới cũng không ở tiểu viện điểm cơm, đến trên bờ cắt chiếm cái bàn, đi sạp thượng nhặt kia nướng tốt hải sản mua đôi, ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Nô, no, vẫn là bên này cá tôm mới mẻ. Trăng non nhi cảm khái nói. Nhưng không đinh hân vinh nhấp khẩu địa, bưng lên cái vỏ sò, một ngụm đem bên trong phèn tỏi nhuyễn bối thịt nuốt vào trong miệng. Phó tuệ hiếp hiếp mắt cùng ta dĩ vãng đưa tới trường học hải sản đều đặc khó ăn, đúng không? Ha ha hai người cười miệng. Cùng kêu lên nói ăn ngon ăn ngon, này tính cái gì, cùng ngươi đưa những cái đó hải sản so, quả thực chính là cắt bã. Thư phó tuệ ngạo kiều mà cười lạnh thanh, không ở phản ứng hai người, nhéo lên tống âm âm lột tôm ăn lên. Quả quả trăng non nhi túm lên tống âm âm lột tốt một mầm tôm, nịnh nọt nói ngươi xem vương vũ cho ngươi lột bàn lòng tôm, này bàn tôm càng xanh khiến cho chúng ta ăn đi. Không được, âm âm cho ta lột, ta không ăn, nàng có thể ăn a làm gì cho ngươi. Ha ha. Ta chính là không ngừng một lần nghe nàng nói, nàng không thích ăn tôm. Ngươi nghe lầm. Phó Tuệ biết tống âm âm là ăn tôm, thường lui tới như vậy nói, bất quá là muốn cho nàng ăn nhiều một chút. Phó Tuệ muốn đoạt tôm, trang Non Nhi không cho, Vương Mâm đứng lên liền chạy. Tới a, tới a biết ở bên ngoài, Phó Tuệ giống nhau sẽ không dùng vu lực thuật pháp. Trang Non Nhi khiêu khích nói đuổi theo liền cho ngươi. Nàng một bên quay đầu lại, một bên tiêu gạo, một không cẩn thận liền đụng phải người, người nọ muốn tránh lại ở né tránh một cái chớp mắt lại đứng trở về, duỗi tay đỡ nàng. Hai người nơi vị trí đang ở gậy trúc chi khởi bóng đèn phía dưới, xem hai người cười đùa đinh Hân Vinh không khỏi liền gì thanh. Không nói đinh Hân Vinh, Trương Non Nhi cũng nhanh nhẹn mà phát giác không thích hợp, bên cạnh đỡ lấy nàng người, động tác nhanh nhẹn, Ngon cái với ngón trỏ có thật dày vết chai, lại xem hắn lộ ở ngắn tay bên ngoài cánh tay, cơ bắp căng chặt mà cổ, không phải quân nhân, đó là người biết võ. Cảm ơn. Trương Non Nhi lui ra phía sau hai bước. Ấy nấy nói thực xin lỗi, đụng vào ngươi. Không có việc gì. Nam nhân hướng nàng lánh đạm gật đầu, xoay người đi hướng đồng bạn. Đệ 276 chương, Phó tuệ đoạt quá mâm, thấy Trăng Non Nhi không có gì phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm một chỗ phát ốc, biên méo chỉ tôm ăn, biên đâm đâm nàng, nhìn cái gì đâu. Trăng Non Nhi ánh mắt từ trên bàn hoặc hai, quét về phía toàn bộ bờ cát, quả quả, nhiệm vụ này còn có khác bộ đội tham dự sao. Nam tử trở lại đồng bạn trung gian, dơ lên chén rượu. Hướng phó tuệ nét miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, không thấy vừa rồi thanh lãnh, đảo có vài phần bĩ lại, phó tuệ mím môi, theo bản năng mà đối trăng non nhi lắc lắc đầu, có lẽ đi, không rõ lắm. Trăng non nhi yên lặng nhìn phó tuệ, thẳng xem đến phó tuệ trột dạ mà chớp chớp mắt lông mi, này, như vậy nhìn ta làm gì? Xách trăng non nhi đôi tay méo nàng gương mặt, ra bên ngoài kéo kéo, ta sao cảm thấy nhân gia cùng người là lao người quen đâu? Phó tuệ chụp bay tay nàng, ngây ngô cười nói người hoa mắt. Trang Non Nhi hầu nghi mà liếc xéo nàng một cái, nắm lấy mâm tôm, nhét vào trong miệng, hừ một tiếng bước đi đến bên cạnh bàn, kéo đem gối dựa ở Trịnh Uy bên người ngồi xuống. Trịnh Đoàn trưởng, ngươi xem kia bàn, còn có kia bàn, cái nào bộ đội? Ta tôm phó tuệ hậu chi hậu giác mà kêu lên, Trang Non Nhi, ngươi quá mức, một cái cũng không cho ta lưu. Trang Non Nhi quay đầu lại hướng nàng mắt trợn trắng, một bộ ngươi làm khó dễ được ta. Quay đầu nàng chọc chọc Trịnh Uy, nhắc nhở nói Trịnh Đoàn trưởng, ngươi còn không có trả lời đâu. Chính uy nhấp khẩu rượu, mặt không đỏ khí không thù, một mảnh đạm nhiên nói phía trước này bản không quen biết, mặt sau những cái đó là chúng ta lục chiến đội chiến sĩ, tại đây tham gia bờ các huấn luyện. Quả quả Phương Vũ chặn đứng thở phì phì nhằm phía trăng non nhi phó tuệ, ta lột bản tôn hùng đất, lại đây ăn. Nhưng ngươi xem nàng. Hảo, hảo, chúng ta không cùng nàng chơi. Phương Vũ hứng nói. Ăn uống no đủ, mấy người bị trịnh uy vội vàng về tới tiểu viện. Tắm rửa xong, tiểu ngủ đến dạng sáng 2 điểm tả hữu. Phó tuệ trợn mắt nhìn nhìn bên cạnh trên giường tống âm âm, thấy nàng ngủ đến chính trầm, lặng yên xuống lầu cùng phương vũ hội hợp, sau đó hướng ra ngoài đi đến. Quả quả, phương vũ trịnh uy từ cửa sổ nhô đầu ra, vạn sự cẩn thận. Hắn nhận được nhiệm vụ là dẫn dắt lục chiến đội chiến sĩ, lưu lại bảo hộ trang non nhi đám người. Hai người không tiếng động mà hướng hắn phất phất tay, phi thân nhảy thượng đầu tường, từ trên tường xuống dưới, buổi tối tên kia nam tử đã đi cùng bản khác năm người chờ ở xe bên. 6 người đều làm ngụy trang, bất quá phó tuệ so với bọn hắn bất luận cái gì một người tu vi đều cao, tinh thần lực đỏ qua, liền nhận ra tới, trừ bỏ về một tông một già một trẻ không thân ngoại, khác 4 người đều là lão người quen, bọn họ phân biệt là vệ quân, hoa ảnh, tống trạch, chính hạo. Vệ quân nguyên thuộc tân vệ đóng quân bộ đội, là vệ tuất quân một chi, năm gần đây hắn đã từ tân vệ điều nhiệm đến kinh thị, thành tống khải hải trong tay một viên manh tướng. Hắn dẫn người lại đây, không cần phải nói. Định là Tống Khải Hải tìm cái gì lấy cớ, đem hắn nhét vào này chi tra xét đội ngũ. 5 năm trước hoa ảnh kết thúc thương giới tề ra nhiệm vụ, trở về hoa tổ, lần này tiến đến, hiện nhiên là bị hoa tuần phái di. Tống Trạch đã với 5 trước thăng nhiệm thiết tam quân đoàn phó đoàn, là phó hữu nhất hướng vào người nối nghiệp. 6 năm trước, Trinh hạo tốt nghiệp đại học tiến vào ma đô cục cảnh sát, vừa vào chức liền bị phái di đến vùng ngoại thành xưởng chế dược đương nằm vùng ngăn trộm bản đồ, bị trào sau nhận hết tra tấn sau bị phó tuệ cứu ra Nghỉ ngơi một tháng đi làm, chính gặp được tìm hiểu hắn tin tức tống tháng 11, dưới sự giận dữ, hắn trình đơn xin từ chức rời đi ma sau ở nhà người khuyên bảo hạ, với thứ năm thi được thiết tam quân đoàn, hiện giờ ngồi xuống thiết tam quân đoàn phó doanh trưởng vị trí. Quả quả, phương vũ hoa ảnh đối hai người vây vây tay. Hoa ảnh ca, ca ca, vệ quân ca, chính hạo ca hai người nhất nhất chào hỏi qua, tống chạch duỗi tay ôm ôm muội muội. so qua năm lúc ấy, trường cao không ít. Phó tuệ tay ôm quá hắn eo. Đi theo lời bình nói ca ca giống như gầy. Phương Vũ không thể gặp hai anh em như thế thân nhị, bất động thanh sắc mà đẩy ra phó tuệ, cùng Tống Trạch bắt tay hàn huyên nói đã lâu không thấy, khi nào kết hôn, ta hảo chuẩn bị hạ lễ. Tống Trạch ở thiết tam quân đoàn, có một cái phai nhạt gần 3 năm bạn gái, bất quá, còn không có mang về tới gặp quá gia trưởng. Nhanh! Tống Trạch đấm đấm hắn, nhưng thật ra ngươi, khi nào trở về? Phương Vũ đổi sáng. Quả quả trịnh hảo kéo kéo phó tuệ tay háo. Tay run lên từ linh thú túi thả ra hắn linh thú lang thành, đắc ý nói nhìn xem tiểu thành tu vi, thế nào, tiến bộ thần tốc đi. Quả quả lang thành nâng lên hai chỉ chân trước, cùng cùng, đã lâu không thấy, mọi người đều tưởng ngươi đâu. Có rảnh, ta đi xem các ngươi Phó tuệ tay phúc ở hắn trên đầu, vũ lực chuyển hóa thành linh lực với trong thân thể hắn vòng một vòng, đem một hai nơi tu luyện không thoải mái địa phương giúp hắn đả thông. Bên cạnh về một tông hai vị, nhìn đến lang thành trên người quanh quẩn linh lực. Khỏe mắt đông nhiên co rụt lại, vây quanh lại đây, tam giai linh thú lao giả không khỏi cảm thán nói, tiểu hoa nhi tu vi không tầm thường. Vẫn là tuyết tộc ở ngoài linh thú sư. Phó tuệ thu tay, hướng đối phương cùng cùng, quả khen. Quả quả, phương vũ hoa ảnh cùng hai người giới thiệu về một tông một già một trẻ, đỗ trinh, đỗ trưởng lão, chu thần, về một tông đại đệ tử. Đỗ trưởng lão, chu sư huynh hai người chắp tay hành lễ, đỗ, chu hai người nhìn không ra hai người tu vi, không dám thắc đại. Vội không người đáp lễ. Thời gian không còn sớm vệ quân thúc dục nói, chúng ta xuất phát đi. Trịnh hạo một phách linh vật túi thu lang thành, đại gia lên xe, hai chiếc xe vỉa giã, phía trước một chiếc vệ quân lái xe, ngồi tống chạch, đỗ trinh cùng chu thần. Sau một chiếc trịnh hạo lái xe, ngồi hoa ảnh, Phương Vũ cùng phó tuệ. Hoa ảnh móc ra bản đồ, đưa cho hàng phía sau hai người, Phương Vũ, quả quả, hai người nhìn xem, đem lộ tuyến ghi nhớ. Phương Vũ tiếp nhận, mở ra đỉnh đầu đèn. Cùng Phó Tuệ cùng nhau nhìn về phía bản đồ, bản đồ bốn phía tiêu đường nhỏ, trung gian là phiến hải vực, hải vực một góc có một tòa tiểu đảo, tiểu đảo bị màu đỏ bút vòng lên. Phó Tuệ miêu ra căn cứ, kiến tại đây bị vòng khởi hải đảo thượng sao? Đúng vậy Hoa ảnh nói, sự tình muốn từ nửa tháng trước nói lên, lúc ấy lục chiến đội ở trên biển huấn luyện, trong lúc vô ý nhặt được một con phiêu lưu bình, mở ra phát hiện có tờ giấy, lưu tự người tự xưng hắn là Lâm Tư lệnh tôn tử Lâm Viện quân, không biết là thời gian khẩn cấp vẫn là cái gì nguyên nhân. Mặt trên tự thể qua loa, giao đái cũng không nhiều lắm, chỉ nói miêu gia ở làm thực nghiệm trên cơ thể người, có khác một cái đỏ thâm huyết sắc cứu tử. Căn cứ cái chai thượng về nước, lôi sư trưởng phán đoán, cái chai vào nước bất quá 2 ngày, lại tra kia 2 ngày tốc độ gió, cùng với cái chai bay tới phương hướng, liền đem ánh mắt định ở này đảo. Kỳ thật ở lâm tư lệnh phái người lại đây phía trước, lôi sư trưởng liền trước một bước phái người tiến đến xem xét. Ban ngày người xuất hiện ở trên biển mục tiêu quá lớn. Đại gia lựa chọn chính là ban đêm hướng hải đảo xuất phát. Kể từ đó, bại lộ cơ hội thiếu, chúng ta kính viễn vọng sở không thể chạm đến địa phương cũng nhiều, toàn dựa vô tuyến điện liên hệ, chỉ biết chiến sĩ cùng linh thú nhóm, tới hải đảo 100 km bên dưới, liền chìm vào đáy biển từ phía dưới lặn vào, nào biết 2 phút không đến, hét thảm một tiếng truyền lên ra, tùy theo liền thất liên. Phó Tuệ như suy tư gì, lần đầu tiên tiến vào chiến sĩ cùng linh thú số lượng. Chiến sĩ ba gã, linh thú 2 điều, một cái cá mập, một cái bạch tuộc. Nói xong, hoa ảnh lại nói theo sau lâm tư lệnh từ đặc chủng đại đội triều phái 10 tên chiến sĩ lại đây, xét thấy phía trước lục chiến đội chiến sĩ trước khi mất tích là kỵ linh thú tiềm nhập đáy biển, này 10 người, lôi sư trưởng liền cho bọn họ một cái cano. Tiến vào tiểu đảo 100 km hải vực phạm vi, cano đồng dạng thất liên. Mặt sau về một tông tới ba gã tu sĩ, dâm phi kiếm đi chính là không trung. Phó tuệ biết, ba gã tu sĩ cũng là rơi xuống không rõ, nói cách khác, vô luận là đáy biển, vẫn là mặt biển. Không trùng, vừa đến cái kia phạm vi nhân viên tất nhiên mất tích, hoặc là thảm tao độc thủ. Hoa ảnh đúng vậy. Phó tuệ chúng ta từ bên này hải vực, cũng có thể thẳng tới hải đảo đi. Có thể. Hoa ảnh giải thích nói đi phía trước, chúng ta muốn đi trước lục chiến đội một chuyến, lôi sư trưởng, còn có hoa tổ mặt khác thành viên, sẽ cùng ta cùng nhau đi trước. Phó tuệ không ủng hộ mà lắc đầu, tình huống không rõ, chứ đừng đi như vậy nhiều người. Điểm này, Phương Vũ cũng là tán đồng, hắn năm phó tuệ tay. Trấn An mà nhéo nhéo, tới rồi lục chiến đội, chúng ta lại xem tình huống. Đạo lý này chúng ta không phải không hiểu, nhưng có mấy người lại là nhất định phải đi hoa ảnh nói chúng ta hoài nghi kia phiến hải vực hoặc là có kết giới, trận pháp, cơ quan, hoặc là hạ độc. Có chút độc tố không chỉ có thể hạ đến trong nước, còn có thể tán đến trong không khí. Cho nên, quả quả, ta, hoa cẩm, quan duy, lôi sư trưởng, về một tông đối trưởng lão, là cần thiết đi. Phó tuệ hoa cẩm tỷ tỷ cùng quan duy cũng tới. Sáu năm trước, Tây Hành Sơn một trận chiến, vân tộc tộc trưởng Vân Thượng Tu đương trưởng bị Hoa Tuần sở phế, mặc kệ với ngoại giao thượng như thế nào định nghĩa, bên trong nhất trí gọi chung Vân Thượng Tu cấu kết ý quốc quỷ hút máu cùng Aspinisa, đối quốc gia cây non đau hạ sát thủ, là vì phản quốc giả. Vân tộc trước có rình coi quân tình Vân Gia Ý, sau có phản quốc Vân Thượng Tu, Hoa Tuần dẫn dắt Hoa Tổ cùng đặc chiến nhân viên tiến vào chiếm giữ, hủy bỏ chế độ phong kiến, nô bộc giải tán, tài nguyên cùng chung tra do vân tộc các hạng trái pháp luật phạm tội việc, không có việc gì hợp nhất tiến hoa tổ, có tội đương đỉnh tuyên bố thẩm phán kết quả. Lấy vân tộc vì đột phá khẩu, 6 năm đi qua, nay khi ẩn sĩ si gia tộc, lấy một loại khác hình thức hoàn toàn dung nhập Hoa Quốc, bọn họ hoặc là hợp nhất ngoại lai thành viên thành lập về một tông, hoặc là khí tông, đàn tông trở. Đối này, Hoa Quốc đương cục thấy vậy vui mừng, có này đó bọn họ áp chế, nhưng cái đó nước ngoài tới tu sĩ không dám quá mức càng hẳn dỡ, ngoan ngoãn địa học dung nhập tôn thủ quốc gia của ta pháp luật pháp quy. Ẩn sĩ gia tộc cùng ngoại Lai Tu Sĩ An bài hảo, kế tiếp kế hoạch, kỳ thật là quan, mầm hai nhà chế độ cũ độ hủy bỏ, tài nguyên cùng chung. Chỉ là quan gia vẫn luôn tương đối thông minh, miêu gia ở dân chúng trung kinh doanh gia tới hảo thanh danh, lại không phải dễ dàng có thể đánh vỡ Cho nên lần này sự kiện, cũng là cái đột phá khẩu. Phó tuệ không biết quan duy có hiểu hay không hoa tuần cùng lao thủ trưởng ý tứ, bất quá, hắn hôm nay có thể tới. Lại cũng không khỏi làm người suy nghĩ sâu xa. Bọn họ là buổi sáng đến tựa nghĩ đến cái gì? Hoa ảnh dặn dò nói, quả quả, ta biết ngươi cùng quan duy có chút giao tình, nay đã khác xưa, xuất phát sau ngươi cẩn thận một chút. Phó tuệ hảo. Hoa ảnh ca phương vũ thu hồi bản đồ, bái hàng phía trước ghế giữa nói ai là chỉ huy. Lôi sư trưởng, hắn quen thuộc này phiến hải vực. Ta đây muốn cùng quả quả cùng nhau tham gia nhiệm vụ, có phải hay không muốn tìm hắn xin? Người hoa ảnh nhíu mày. Chúng ta hoa đội cùng lão thủ trưởng biết ngươi tới sao? Biết. Vậy ngươi làm hoa đội hoặc là lão thủ trưởng cùng lôi sư trưởng lên tiếng kêu gọi. Bằng không, lôi sư trưởng hẳn là sẽ không đồng ý ngươi đi theo thượng đảo. Đệ 277 chương Hơn một giờ sau, xe sử tiến lục chiến đội, lôi đình mang theo anh Vũ Mỹ Lệ đón ra tới. Quả quả. Phó tuệ mới vừa vừa xuống xe, Mỹ Lệ liền phi hướng nàng trên vai lạc, phó tuệ theo bản năng mà vung tay lên, đem nàng phiến đến với không trung phiên lăn lộn mấy vòng. A Mỹ lệ thét to, quả quả, ngươi sao đánh người lý. Phó tuệ xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lười nhác mà che miệng ngáp một cái, xin lỗi A Mỹ lệ, ta cho rằng ai ở cùng ta chơi đánh lén đâu. Ngữ khí thực không thành ý. Ngông ngô nô, thương tự tôn liệt Mỹ lệ phành phạch lăng mà dừng ở lôi đỉnh trên vai, đơn cánh mở ra, che mặt giả khóc nói, ô đình đình, ngươi an ủi an úy nhân ra. Phúc trịnh hạ ôm cánh tay ác hàn mà run run, để sát vào quả quả, phương vũ nói đều nói Ai dưỡng sủng vật tính cách giống ai, nhìn không ra tôi à, Lôi sư trưởng trong xương cốt cất giấu như vậy đầu bước thiên tính. Cùng linh thú lập khế ước các chiến sĩ, năm gần đây thông qua phó tuệ trước sau luyện chế mấy lò tạo hóa đan, đều có ngụy linh căn, đi lên tu luyện con đường. Một chân bước vào luyện khí kỳ, cái nào không phải thay thính mắt tinh, Lôi Đình an ủi mà sờ sờ trên vai ánh vũ, dương mắt bắn về phía Trịnh Hạo ánh mắt, phong như lưới dao sắc bén. Ai da, sợ rằng nga Trịnh Hạo xúc ở phó tuệ phía sau làm trả trách. Anh anh đình đình, ngươi xem hắn, tốt xấu nha, tấu hắn. Ha ha đình đình, Trịnh Hạo vỗ đuổi Cuồng Tiếu không ngừng. Đường Đường Lục Chiến đội sư trưởng bị nhà mình sủng vật kêu đình đình, nương không nương a. Lôi Đình nhìn cười ngồi sụp trên mặt đất Trịnh Hạo nguy hiểm mà hiếp hiếp mắt. Chủ nhân cùng Linh thú tâm ý tương thông, cảm nhận được Lôi Đình đối Trịnh Hạo không tốt, mỹ lệ bay khỏi Lôi Đình đầu vai, dương cánh vòng qua phó tuệ chiều Trịnh Hạo lao xuống qua đi. Người xấu người xấu cắn ngươi nga. Anh vũ môn cùng chảo đều là lợi khí để công kích nàng một móng đuối phá vỡ Trịnh Hạo mở ra phòng hộ cháo một miệng mổ ở Trịnh Hạo hộ ở trên đầu cánh tay thượng đau đến Trịnh Hạo gào nói a họ lôi ngươi cũng không quản quản Ha ha nhìn bị anh vũ truy đến chạy vắt dò lên cổ Trịnh Hạo phó tuệ ở bên mừng dỡ ồn ào nói Trịnh Tiểu Ca mau đem ngươi linh thú lấy ra tới a Lang Thành bị Trịnh Hạo một phen ném ra mở mịt một cái trước mắt Hạo Hạo đây là nào Hạo Hạo hoa ảnh đám người đồng thời chửi chửi khoe miệng chính hạo mới vừa còn cười nhạo nhân gia lôi đỉnh bị tự mình linh thú kêu đỉnh đỉnh đâu không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nhà mình linh thú vả mặt a đau quá từ lâu ra bà điền dám mổ tiểu gia xem tiểu gia ngọn lửa nuốt tiên lang thành một ngụm hỏa phun ra anh vũ hoảng sợ vội vàng hướng lui về phía sau đi kia hỏa khí thế thật đủ gió cuốn ngọn lửa châm sáng bầu trời đêm kết quả ngọn lửa rời đi lang thành nửa thước tất cả tắt mọi người không này không tính Lang thành Long tóc hạ mặt trướng đến đỏ bừng, ta mới từ linh thú tối ra tới, trên người linh lực còn không có vận chuyển thông thuận. Đối chính là như vậy. Ha ha anh Vũ dừng ở xe đỉnh, hai cánh ôm bụng, sau này một nằm, phiên đánh mấy cái lan, cái kia nhạc à, cười chết ngỗ nhiên, cười đến ngô tâm đều liệt khai. Suy, cái gì cười đến tâm đều liệt khai, kêu kêu tâm hoa nổ phóng, ngũ ngốc báo đốn từ lầu hai phòng họp ngảy xuống, bước yêu nhã bước chân triều phó tuệ đi tới, hải, quả quả, đã lâu không thấy. bao đốn. Ngươi tại đây, kia phó tuệ ánh mắt chiều hắn phía sau nhìn lại, nhìn đến kia trường quen thuộc khuôn mặt đi theo từ lầu 2 nhảy xuống, nàng cao hứng mà chạy một mạch tới rồi tưởng quốc xương trước mặt, nhạc nói cứu cứu, ngại như thế nào cũng tới. Phó tuệ lớn, không thể giống khi còn nhỏ như vậy ôm vào trong ngực hương hồn, tưởng quốc xương dối tay xoa xoa nàng tề nhị tóc ngắn, lâm tư lệnh điều động 10 tên đặc chiến nhân viên, đều là chúng ta hồng 5 quân tinh anh, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, ta không thể mặc kệ. Hồng năm quân hiện tại một tay là Lâm Tư lệnh trực hệ, hắn có thể ở sẽ ra chuyện sau lựa chọn Hồng Nam quân chiến sĩ sung phong, Phó Tuệ một chút cũng không kỳ quái. Ngay khi nào đến Phó Tuệ kéo hắn ống tay tháo thân mị nói, nửa giờ trước, hai người khi nói chuyện, Lôi Đỉnh chiều Hoa ảnh đám người kính cái quân lễ, cùng từ người nhất nhất bắt tay nói Hoa tổ trưởng, vệ đoàn trưởng, Tổng phó đoàn, Phương Thiếu, hai vị này, Hoa ảnh giới thiệu nói về một tông Đỗ Trình, Đỗ trưởng lão, Chu Tần, về một tông đại đệ tử, Lôi Đỉnh duỗi tay, Hàn Huyên nói Đỗ trưởng lão. Chu Minh, một đường vất vả, trong phòng thỉnh. Mọi người lần lượt lên lầu 2, bào đốm, lang thành, anh Vũ chạy tới sân huấn luyện, cũng không biết là muốn đánh một trận đâu, vẫn là tưởng giao lưu một chút cảm tình. phòng họp cửa, hoa cẩm, quan duy, cập một chúng hoa tổ thành viên đều đón ra tới. Lẫn nhau chào hỏi qua, đại gia tiến vào phòng họp Lôi Đình trước nói hạ giai đoạn trước bọn họ thảo luận nội dung, tiếp theo chỉ chỉ bảng đen thượng họa tiểu đảo bản đồ, chúng ta tìm được rồi bộ đội lúc đầu tham dò địa hình khi vẽ ra này phân bản đồ mọi người xem lôi đỉnh điểm điểm trên bản vẽ năm cái màu đỏ dấu ngắt câu nó là cửa động từ cửa động tiến vào nhưng nối thẳng phía dưới ngầm sông ngầm này đó lôi đỉnh hư điểm điểm trên bản đồ từng điều màu xanh lục đường cong tất cả đều là ngầm sông ngầm nó ngang dọc đan sen bốn phương thông suốt trải rộng tiểu đảo chúng ta chiến sĩ giá phi cơ với trời cao từ ly xa quan sát mà xuống không có ở tiểu đảo mặt đất phát hiện cái gì vật kiến trúc này không thể không làm chúng ta hoài nghi Miêu gia lợi dụng này đó ngầm sung ngầm kiến thành ngầm thực nghiệm căn cứ bảng đen thượng đồ là tay hoa trên mặt bàn còn có trương lúc đầu các chiến sĩ thượng đảo thăm dò vẽ bản đồ địa hình truyền tới phương vũ phó tuệ trước mặt phó tuệ xem mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà đánh dấu mỗi điều sung ngầm số liệu như thế nào tiêu đến như vậy tế phó tuệ những mày bình thường đánh dấu kỹ càng tỉ mỉ số liệu hẳn là để lại cho trên đảo sơn thể động thực vật mà không phải sung ngầm trừ phi lúc trước quân bộ có tính toán gì không? Phó tuệ thanh âm không nhỏ, Lôi Đình nghe vậy giải thích nói quân bộ lúc ban đầu là muốn lợi dụng trên đảo xung Ngầm, kiến cái vật tư dự chữ kho. Hoa ảnh đôi mắt co rụt lại, các ngươi lục chiến đội, nhưng có Miêu Gia con cháu quốc gia cũng không có hạn chế quan mẩm hai nhà tổng quân, cho nên quân bộ, đặc biệt là quân y hệ viện quan mẩm hai nhà con cháu nhưng chiếm một nửa. Biết Hoa ảnh tại hoài nghi cái gì, Lôi Đình nói ta tra xét, từ 6 năm trước bắt đầu, Miêu Gia nhận chức với lục chiến đội quân y hệ viện con cháu, đã trước sau từ rời đi. Một đường chiến sĩ trung trước mắt không có phát hiện có miêu ra con cháu tồn tại dấu vết. Phòng trong một tĩnh Quan Duy bất an động động, rất sợ việc này lan đến gần nhà mình trên người. Lôi đình hoan hoãn, lại nói bọn họ từ trước rời đi lý do, có nói là xuất ngoại lưu học, có nói muốn đi tham gia quốc tế cứu viện tổ chức, có tưởng trở về gia tộc. Ta tra xét, các lý do đều thực đầy đủ. Hơn nữa hắn thật sâu mà nhìn Quan Duy liếc mắt một cái, không ra chức vị, có quan hệ gia nhân viên y tế nhanh chóng bổ thượng. Bọn họ trước sau từ trước sự, liền không có khiến cho chúng ta quá nhiều chú ý. Quan Duy càng thêm bất an, hắn xê dịch béo phì thân mình, cái kia chúng ta cùng miêu gia cạnh tranh đến lâu rồi, nhìn đến vị trí theo bản năng mà liền chiếm, lúc ấy thật không có tưởng nhiều như vậy. Hoa ảnh ngâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thời gian không còn sớm, chúng ta hãy đi trước mấy người, đến kia nhìn xem cụ thể tình huống. Không tự mình đi một chuyến, lại nhiều thảo luận đều là lý luận xuông. Hành lôi đình nói ta, hoa tổ trưởng, hoa cẩm. Quan lão, đỗ trưởng lão, chúng ta năm cái đi thôi. Hoa ảnh, mang lên quả quả. Còn có ta. Phương Vũ nhấc tay nói. Tưởng cứu cứu tính ta một cái. Mắt thấy còn có người muốn la hét cùng đi. Hoa ảnh đứng dậy giơ tay một ác, liền chúng ta bảy cái đi. Tưởng quân người hầu vệ quân, tống chạch bọn họ lưu lại. Lôi đình vẫy tay một cái, cửa cảnh vệ viên đăng đăng mà chạy vào nhà, thủ trưởng. Ấn lôi đình chỉ chỉ còn thừa chư vị, phân phó nói mang đại gia đi xuống nghỉ ngơi chờ tưởng cứu cứu bọn họ đi rồi, phó tuệ thủ đoạn vừa lật, dẫn đầu lấy ra chính mình phi kiếm tuyết loan, đầu ngón tay một chút thân kiếm, đại tuyết loan biến trường biến quan, lôi kéo phương vũ nhảy lên đi, hai người thân mình một thấp, tuyết loan mang theo bọn họ từ cửa sổ bay đi ra ngoài, hoa ảnh mang theo quan duy nhảy lên phi kiếm theo sát sau đó, tiếp theo là về một tông đỗ trưởng lão cùng mang theo lôi đỉnh hoa cẩm, lôi sư trưởng hoa cẩm mở ra kết giới, đem hai người hộ ở bên trong, miễn đi gió đêm tập thân, muốn hay không mang lên người linh thú. Cảm ơn, không cần. Lôi Đình không có linh thú túi, anh Vũ bản tính lại quá mức miệng lưỡi, mang lên nàng, nhiều có bất tiện. Phó tuệ đi đầu, hoa ảnh cùng hoa cẩm sai sau một đoạn song song mà đi, đỗ trưởng lao theo đuôi với sau, bốn thanh phi kiếm với không chung lấy yến cánh hình triều tiểu đảo bay đi. Tới tiểu đảo 100 km dưới tuyến, phó tuệ chậm rãi dừng lại, đối với phía trước bắn ra một lóng tay khí kình, khí kình tựa một viên màu xanh lá viên đạn, đi phía trước vọt 5 km mới ở đại khí ma sát tiếp theo điểm điểm mà tan đi. Như vậy xem ra phía trước cũng không kết giới. Tam Thanh Phi kiếm với bọn họ bên cạnh dừng lại, song song nhìn về phía trước, trong bóng đêm tiểu đảo một mảnh đen nhánh. Phương Vũ quả quả, ngươi nghe. Trong bóng đêm trừ bỏ vang ở bên thai tiếng gió, cùng với dưới chân ngàn thước sóng biển, lại vô mặt khác thanh âm. Lôi đình không có đêm điểu dương cánh hót vang. Nay thực không hợp tình lý, phải biết rằng Phương Nam Hải đảo chim tức đông đảo, trăm km khoảng cách, làm tu sĩ bọn họ. Là có thể nghe được trên đảo thanh âm, lại vô dụng, luôn có một hai chỉ đem về hoặc là đem ra chim tức đi. Phó tuệ tay vừa nhắc, ném ra sáu cái phòng ngự ngọc đội cấp mọi người, mang ở trên người. Đỗ trưởng lao tiếp nhận cung kính địa đạo thanh tạ, mặt khác mấy người vê khởi mặt trên tơ hồng, tiên lặng mà mang ở trên cổ. Phó tuệ đôi tay văn hoa, lại cho nàng cùng phương vũ bỏ thêm nói phòng hộ, các ngươi đại ở chỗ này chờ một chút, ta trước mang phương vũ qua đi nhìn xem. Hoa ảnh dặn dò nói cẩn thận một chút. Phó tuệ hơi một gật đầu, ngự sử phi kiếm hướng phía trước bay đi. Nhưng mà bay ra bất quá trăm mét, phi kiếm liền giống bị thứ gì tập trụ, khó tiến thêm nữa một bước. Phương vũ rôi tay một sờ, tập trụ hai người địa phương hình như có một tầng quan mảng, nhẹ nhàng một phách, anh một tiếng, tựa gió thổi lá rụng, tựa chiếu sáng kiều hoa, hai người trước mắt đống nhiên sáng ngời, thân ở ở một cái bị quang đoàn vờn quanh địa phương. Đây là phương vũ nói rôi tay đi xúc kia phập phỉnh quang đoàn. Phách một tiếng, quang đoàn tắt hoa. Vô số màu sắc rực rỡ phi trùng từ bên trong mấp máy dương cánh tản ra. Rầm dạp xem đến phó tuệ choáng vắng đầu, một tay vùng, rơ lên kỉnh phong đem chúng nó thổi đến tứ tán mà khai. Sâu đụng phải mặt khác quang đoàn, ghé vào mặt trên bay nhanh mà mổ lên, hai người có thể rõ ràng mà nghe được kia từng tiếng mổ ở quang đoàn thượng ba bà thanh. Đệ 278 chương. Ảo cảnh phó tuệ nắm lên phương vũ tay, á ôm một ngụm cắn đi xuống, đau không đau. Cảm giác đau bị mở rộng, phương vũ giật mình linh đánh cái dùng mình đau quá. Phó Tuệ rơi lên Phương Vũ tay, dấu răng tẩm ra từng viên huyết châu. Ta vô dụng lực Phó Tuệ nhìn quanh bốn phía, nơi này không thích hợp. Ánh mắt có thể đạt được trừ bỏ quang đoàn vẫn là quang đoàn. Quả quả, người xem. Phương Vũ rơi lên còn bị Phó Tuệ nắm tay, Dấu răng thượng huyết châu hóa thành huyết vụ, chiều bốn phía tan đi. Tựa hồ đã chịu cái gì dẫn lực, lập tức lại có máu từ dấu răng biểu ra tới. Phó Tuệ bận về việc lòng bàn tay bao phủ tầng vũ lực, nhắm ngay giấu răng thua đi. Không biết là máu dụ hoặc, vẫn là vu lực dẫn hút, theo bang bang tiếng vang lên, một đám quang đoàn nổ tung, che trời màu sắc rực rỡ phi trùng chiều hai người đồng thời vọt tới. Phó tuệ tay từ phương vũ miệng vết thương thượng rời đi, trên dưới hai bài bốn cái dấu răng còn ở, chảy ra máu tiếp tục hóa thành huyết vụ chiều bốn phía tan đi. Quả quả, trước đường động nó, ngươi mau xem những cái đó phi trùng. Phó tuệ lông mi thượng liêu, khinh phiêu phiêu mà quét mắt, ghé vào phương vũ ngọc bội chi khởi phòng hộ cháo thượng mổ phi trùng, áp lực trong lòng tức giận từ túi chứa vật đảo chỉ bình ngọc ra tới, tốt nhất cầm máu phấn mở ra, phó tuệ đổ điểm ở miệng vết thương thượng, tiếp nhận phương vũ truyền đạt khăn tay giúp hắn băng bó hảo. tung ra phương vũ tay, phó tuệ triển khai tinh thần lực tham hướng phòng hộ cháo bên ngoài, xuyên qua tầng tầng lớp lớp phi trùng, này phương thiên địa dường như vô lực bất ngã. phương vũ cùng phó tuệ lưng tựa lưng mà chạm, hắn tinh thần lực hướng nơi xa dò xét hạ, liền vô lực mà thu hồi, ngược lại nhìn chằm chằm phòng hộ cháo ngoại phi trùng nghiên cứu lên. quả quả tiểu tấn cọ cọ phó tuệ thủ đoạn này hình như là một cái dưỡng trùng đồ vật, đồ vật phó tuệ sắc mặt hơi ngưng, miêu ra lại có như thế nội tình, quả quả phương vũ đâm đâm phó tuệ, này đó phi trùng trong thân thể, ẩn chứa kim mục thủy hỏa thổ ngũ sắc linh khí, có thể hay không là trong truyền thuyết linh trùng, linh trùng lấy nhân thể huyết nhục vì thực, trong đó đặc biệt tu sĩ vì nhất, tiểu tấn phiên phiên truyền thừa là linh trùng, cấp thấp linh trùng, nếu là dòng bay ở thì tốt rồi, đem mấy thứ này nuốt vào, ít nhất có thể làm hắn liền thượng ba cái bậc thang. Mỹ lệ đâu phương vũ nói gà cùng điều không đều ăn sâu sao, nếu rồng bay có thể cắn ướt, kia anh vũ cũng có thể đi. Có đạo lý. Tiểu tấn gật đầu. Phó tuệ thu hồi ngoại phóng tinh thần lực, nói nhỏ nói có người giám thị. Hàn là này kiện đồ vật chủ nhân. Quả quả tiểu tấn kiến nghị nói ngươi thử xem xem có thể hay không truyền âm đi ra ngoài, làm hoa ảnh trở về mang theo anh vũ Mỹ lệ lại đây. Hảo. Phó tuệ lấy cái ngọc bội, trong cơ thể vũ lực chuyển hóa thành linh lực ngưng với đầu ngón tay. Nàng bay nhanh mà ở ngọc đội thượng viết hành tự, chữ viết chợt lóe lướt qua, thị dắt một khắc đầu, một vị bạch tỷ lão giả liều mạng trừng lớn hai mắt, cũng không có thể từ kính quan sát nhìn ra nữ hoa hoa viết cái gì. A lão giả khẽ hừ một tiếng, đảo cũng có vài phần bản lĩnh. Tôn thượng không chuẩn bị giết bọn họ, uy thực linh trùng sao triệu nhạc quỳ sát ở lão giả bên chân, nhẹ nhàng mà giúp hắn méo cẳng chân thượng rồi dám quấn quanh gân xanh. Lão giả hơi không lời, khơi mào nàng cẳng, cười như không cười nói biết bọn họ là ai biết triệu nhạc mí mắt nhẹ rũ ngoan ngoãn nói lao thủ trưởng tôn tử phương vũ vệ tuất quân tống khải hải khuê nữ phó tuệ nga vậy ngươi cũng biết bọn họ một khách trọng thân phận một khách trọng thân phận triệu nhạc mảnh dài lông mi phẩy phẩy tái nhợt gương mặt càng thêm không có chút máu phương vũ tương lai hoa quốc người thừa kế thông tuệ hơn người đa trí gần yêu phó tuệ thiết tam quân đoàn phó hủ cùng tuyết tộc tuyết cơ thân sinh quê nữ kế thừa tuyết cơ nô thú thiện thực năng lực thực hảo lao giả buông ra tay xả khối khăn lau lau tay, sau đó nhẹ buông tay, tùy ý tố bạch phương khăn bay xuống ở triệu nhạc còn hơi ngưỡng trên mặt, không đợi triệu nhạc dừng lại giúp hắn xoa bóp cẳng chân tay, gỡ xuống che mắt phương khăn, lão giả cẳng chân vừa nhức, triệu nhạc tựa chỉ giấy diều phiêu khởi, tập hướng mặt tường, lại bắn ngược trở về, khụ trong miệng tanh ngọn, không dám nổ ra, triệu nhạc che miệng, đem này nuốt xuống, lại quy sát với lão giả bên chân, lau sạch sẽ trên tay máu hôi tiêm, một lần nữa giúp hắn án miết nổi lên cẳng chân, lão giả duỗi ra tay. Phúc ở nàng đỉnh đầu, triệu nhạc thân mình hơi không thể thấy cứng đờ, thủ hạ động tác lại không dằm, có chút tạm dừng. Ngoan lão giả vỗ vỗ nàng đầu, tựa ở chấn an tiểu miêu tiểu cẩu, tưởng đại ở ta bên người, liền chớ có lắm mồm. Đúng vậy triệu nhạc thấp thỏm tâm công, đầu càng thêm mà đi xuống phục thấp vài phần. Phó tuệ, phó tuệ lão giả nhẹ niệm này hai chữ, nghị cháu gái mầm nhan nói nàng thân cụ kim sắc máu, lão giả cơ khát mà liếm liếm môi, kim sắc máu à, chỉ cần một ngụm, hắn chẳng những không cần chết vậy ở chút cơ hậu kỳ gần trăm năm chưa từng buông lỏng tu vi cũng sẽ nhất cử đột phá đến kim đan như thế thật không cho người khát vọng càng nghĩ càng nghĩ, lão giả một chân đá văng ra triệu nhạc đứng ở kính quan sát trước nhìn chằm chằm phó tuệ có chứa trẻ con phì non nớt khuôn mặt tham lam mà nở nụ cười bị nàng lại lần nữa đá bay triệu nhạc rốt cuộc nhịn không được hoa một búng máu phun tới nhìn trên mặt đất vết máu triệu nhạc sợ tới mức run bần bật hoang mang rối loạn mà với lão giả trước mặt quỳ hảo một cái đầu tiếp theo một cái đầu mà khái đi xuống bang bang thanh nàng đàn thanh phụ nói nô tỳ đáng chết nô tỳ đáng chết cầu tôn thượng tha nô tài một mạng cầu tôn thượng tha nô tài một mạng cầu nước mắt nước mũi hôn máu đồ đầy kêu kiều tiếu một khuôn mặt lão giả chán ghét nâng lên tay liền phải kết quả nàng thánh mạng ngoài cửa lý văn văn trong lòng căng thẳng bất chấp quá nhiều vội khấu vang lên cửa phòng tôn thượng thiếu chủ phái ta tới cấp ngài đưa mới ra nổi cá bạc canh hắn nói sớm nhiệt uống mới có thể phát huy ra lớn nhất dược hiệu. Lão giả nâng lên tay hướng phía sau một bối, đi đến bàn sau ngồi xuống, tiến bảo. Bưng khay, Lý Văn Văn cụp mi rũ mắt mà đi đến bên cạnh bàn, dâng lên muối canh, đối quỳ sát với mà không ngừng dập đầu triệu nhạc. Cùng với Khuy xã kính Phương Vũ, Phó Tuệ đều tựa ngẩng mặt làm ngơ. Mâm rượu ngao nấu cá bạc canh, chủ tài liệu cũng không phải chân chính cá bạc, mà là tìm cùng cá bạc thân hình tương tự chủng loại, dùng dược vật hòa phục thực quá cá bạc hoặc sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn quả nhũn nhân thể huyết nhục đào tạo. Một muỗng canh tiến miệng, lão giả không khỏi nhăn chặt mi, "Vô hắn, quá canh, mơ hồ còn có cổ sú vị." Chịu đựng trong lòng không mừng, lão giả ném xuống cái muỗng, bưng lên chén, ngửa đầu rót hạ. Lên ken chén từ lão giả trong tay chảy xuống, hắn đôi tay ôm đầu, như sắt trong lồng vây thú gầm nhẹ thanh, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lý Văn Văn hướng hoảng sợ xem ra Triệu Nhạc đưa mắt ra hiệu, bay nhanh mà nhặt lão giả bên cạnh quăng ngã toái chén muỗng, ôm khay lui đi ra ngoài. Đi tới cửa, nàng thấy Triệu Nhạc còn thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm lão giả, không khỏi trách mắng còn không mau đi. Ta Triệu Nhạc lại lần nữa há mồm, không tiếng động nói, ta muốn giết hắn. Lý Văn Văn sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn, nằm xoài trên trên mặt đất, nàng bò cũng dường như vọt tới Triệu Nhạc bên người, xả nàng một bên ra bên ngoài tốn, một bên sắp xỉ thì thầm mà quát người không muốn sống nữa. Giết hắn, bọn họ là có thể thoát đi này địa ngục sinh sống sao? Đừng nghĩ, bọn họ liền chính mình sinh sống gần 6 năm địa phương ở đâu cũng chưa lộng minh bạch, lại như thế nào trốn. Giá khởi triệu nhạc, Lý Văn Văn Cường Thế mà tún nàng ra cửa, đem người vứt bỏ trên mặt đất, nàng tiểu tâm mà giấu hảo môn, bưng lên khay theo sông ngầm vội vàng hướng về phía trước đi đến. Triệu nhạc bò dậy, tay vịn ở trên cửa, leo đầy đẩy. Triệu nhạc không biết khi nào, Lý Văn Văn bưng khay lại đi rồi trở về, ngươi muốn chết, đầu hạ sông ngầm đó là, xin đừng lại liên lụy chúng ta. Bởi vì ngươi một câu không cẩn thận lộ ra, Lâm viện quân cùng đông tử mau bị thiếu chủ tức thành nhân côn, ngươi còn không hài lòng sao thế nào cũng phải đem mọi người đều hại chết, ngươi mới cam tâm có phải hay không? Ha ha a thấp thấp tiếng cười từ triệu nhạc trong miệng chàng ra, bọn họ mau thành người côn, chẳng lẽ mấy năm nay ta quá đến thì tốt rồi sao nếu là có thể, lý văn văn, ta tình nguyện cơ bắp bị tức cái kia là ta. Mang theo vô tận hận ý, triệu nhạc một phen kéo ra cổ áo, băng khai nút thắt một đường lăn xuống với mà lại theo rơi xuống bắn ngược ngã vào các nàng dưới chân sông ngầm. Ở động bích bốn phía sáng lên tạo loại chiếu dọi hạ, Lý Văn Văn rõ ràng mà thấy được nàng cổ hạ, tầng tầng lớp lớp dấu cắn, cho nên đâu? Lý Văn Văn kéo kéo khóe miệng, như vậy liền chịu không nổi. Có bao nhiêu năm, Triệu Nhạc, ngươi có bao nhiêu năm không có đi xem qua Lâm Viện Quân cùng đồng tử? Năm năm vẫn là 4 năm. Lý Văn Văn xoay người bước qua trên mặt đất huyết sắc thêm đá, Lâm Viện Quân bởi vì vãng tích dùng ăn hoa nhường quả nhường. Trên người huyết nhục bị lặp lại lấy dùng, đầu tiên là làm thuốc viên nghiên cứu, gần 2 năm lại bị rút máu cắt thịt mà chế cá thực. Lý Văn Văn nửa xoay thân, chán ghét ngó mắt đuổi kịp triệu nhạc, tiếp tục nói vừa mới tôn thượng dùng ăn kia chén cá bạc canh, nói là dùng lâm viện quân trên người huyết nhục ngao chế cũng không vì quá. Đông tử đâu, hắn lại làm sai cái gì, ngươi đẩy hắn đi ra ngoài, hấp dẫn đại tiểu thư chú ý, thế cho nên đại tiểu thư tra ra, hắn đại não từng chịu quá bị thương, còn bị nhân vi mà phong ấn bộ phận ký ức. Tiện đa thành đại tiểu thư cùng thiếu chủ trong tay nghiên cứu tiểu bạch tử, cá bạc huyết thực. Nếu có khả năng, triệu nhạc, ta thật hy vọng kiếp này chưa từng nhận thức ngươi. Ngươi hận ta, các ngươi đều hận ta. Triệu nhạc cuồng loạn mà lại khóc lại cười nói. Nếu không có năm đó phó tuệ cùng nàng ra ra, dùng tống tháng 11 bái sư tu luyện tới làm mồi dụ, dẫn tới chúng ta một đám đầy cõi lòng hy vọng mà quỷ gối thiếu chủ trước người, cầu hắn thu vào miêu gia. Chúng ta hôm nay lại như thế nào ở chỗ này? Đầu sỏ gây tội các ngươi không trách, thiên tới trách ta. Lý Văn Văn ngươi mẹ không lỗ tâm, nói cái gì hy vọng kiếp này chưa từng nhận thức ta, ta càng hận ta chính mình, ta hôn mê đầu, ta tê chính là một ngốc bức, ta truy cái gì phương vũ, ta đuổi kịp và vượt qua cái gì phó tuệ, ta hảo hảo học tập, một bước một cái dấu chân đi con đường của mình, không đổi theo hắn nhóm hai cái nhảy lớp sinh không được sao ta phạm cái gì tiện a một bước sai từng bước sai, đem chính mình đưa đến loại này địa. Phương quỷ quái, ô ta hận, ta hận chết tống ra người, ta hận phó tuệ, bọn họ như thế nào không chết đi a? Từng tiếng nguyền rủa theo trong động tiếng vang, phiêu ra rất xa rất xa. Đệ 279 chương Nhớ tới thời trẻ ở nhà thừa hoan cha mẹ dưới gối, vô ưu vô lự, sung sướng tự chủ, thanh xuân rào rạt hạnh phúc sinh hoạt, lý văn văn rơi lệ đầy mặt. Theo khúc chiếc động nói hướng lên trên đi, không xa một đạo chỗ ngoặt chỗ, lập hai gã hình cùng cốt lâu cao cái thanh niên. Quân ca đông tử tái nhợt gầy yếu mà chống sóng quải, lo lắng mà nhìn về phía suy sụp dựa vào động bích hoạt ngồi trên mà lâm viện quân, ngươi Triệu nhạc nói, hai người đều nghe được, hắn nghĩ ra ngôn an ủi một tiếng, há mồm mới phát hiện ngôn ngữ có bao nhiêu đơn bạc. Lâm viện quân ngơ ngẩn mà nhìn chầm chầm dưới chân dốc rách chút ra nước sông, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn phía đỉnh, nơi đó mọc đầy tản ra lam ánh quang mang tạo loại, lâu lắm, ta đều phải quên ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác. Ngươi nói hắn nhắm hướng đông tử phương hướng nghiêng nghiêng đầu, lại đi ra ngoài, chúng ta này song sống ở huyệt động lâu lắm trong mắt, còn có thể thích hướng cường quang sao? Đem hai quả cũng làm một quả, Đông tử tay phải đỡ tường, chậm rãi ở bên cạnh hắn ngồi xuống, không xác định nói có thể bãi. Đi ra ngoài, đó chính là hy vọng xa vời, 6 năm, nghĩ tới niệm quá mong quá, cho tới bây giờ, nói thật hắn sớm đã tâm như cho tàn, đối tương lai không có hy vọng, chỉ cho nên còn như vậy kéo dài hơi tàn mà tồn tại, là sợ chính mình đã chết. Lâm Viện Quân, Lý Văn Văn cùng lỏng ngực kia cổ khí, tùy hắn cùng đi. Viện Quân, Đông tử Lý Văn Văn cả kinh, bưng khay vội cấp chạy vài bước quan tâm nói các ngươi như thế nào ra tới mâm nha mâm duệ đối chính mình bố trí địa phương thập phần tự phụ đại khái biết bọn họ trốn không thoát đi cũng không kêu bản lĩnh hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức đi trừ bỏ hàng ngày lấy dùng hai người bọn họ trên người huyết đủ cũng không có hạn chế hai người hoạt động phía vây. ta đỡ các ngươi trở về vương khê lý văn văn duỗi tay đi đỡ lâm viện quân lâm viện quân mày một ninh trở nàng động tác đừng làm chúng ta ngồi này hít thở không khí bọn họ chỗ ở Bố tri đến cùng bệnh viện phòng bệnh giống nhau như lúc, chủ đến lâu rồi, Lâm Viện Quân mỗi khi đều có một loại thấu bất quá khí hít thở không thông cảm. Đi theo Lý Văn Văn đi lên triệu nhạc, nhìn đến hai người, tuy là có Lý Văn Văn lời nói lóc lẻn, trước đó có trong lòng chuẩn bị, đối mặt ra bọc xương, gây đến tồi tướng, không ra hình người hai người, vẫn là theo bản năng mà sau này liên tiếp lui mấy bước. Lâm Viện Quân ánh mắt nhàn nhạt mà từ trên người nàng đảo qua, trong mắt phòng tựa trống không một vật. Người gần nhất, có khỏe không hắn hỏi Lý Văn Văn nói đến ba người đã có hai tháng không gặp hảo Lý Văn Văn ở bên cạnh hắn ngồi xuống xúc khối rêu xanh ném vào sông ngầm lặng lặng mà xem nó đánh toàn nhi phiêu phiêu lại chậm rãi trầm hạ như nhau nàng giờ phút này thấp thỏm bất an tâm tình cái kia triệu nhạc triệu không nổi ba người làm lơ lại hơn nữa trong lòng hận ý quay cuồng tọa chủ động nói ta ở tôn thượng kính quan sát thấy được phương vũ cùng phó tuệ Lý Văn Văn xoa xoa đầu ngón tay ướt buồn tay một đốn đối thượng lâm viện quân cùng đông tử ẩn nhẫn hạ tìm hỏi ánh mắt Nhỏ đến không thể phát hiện mà gật đầu Đông tử trong lòng chấn động Không muốn sống Là bởi vì chờ đến lâu rồi không dám lại báo hy vọng Cũng thật đương ngày này thật sự đã đến Hắn vẫn là nhịn không được mà kích động lên Cần há mồm hỏi chút cái gì Lại thình lình nghe cách đó Không xa một mảnh ồn ào thanh truyền đến Triệu nhạc sợ tới mức thân mình co rụt lại Hoảng sợ mà nhìn ba người liếc mắt một cái Xoay người chạy Lâm viện quân tay chậm rãi nắm chặt thành quyền ngươi cũng đi nhanh đi Lý văn văn đoan bàn đứng lên. Thấp giọng nói vậy các ngươi cẩn thận một chút. Lâm viện quân gật gật đầu, cùng Đông tử chống trượng, cầm tay đứng lên. Quân ca, có thể hay không là đại tiểu thư cùng thiếu chủ cũng phát hiện Phương Vũ cùng quả quả tới. Bảy ngày trước, ta ở một đạo thiết áp trước phát hiện cái phiêu lưu bình. Hâm ngâm không thấy thiên nhật, dù cho chỗ ở có cái đồng hồ đệ bàn, bọn họ cũng thường xuyên sống được không biết xưa nay minh tích ban ngày đêm tối. Rút máu cắt thịt người đi rồi, ngủ không được, lại ăn không ngồi rồi nhặt tử. Lâm viện quân thích nơi nơi đi một chút. Bắt đầu còn có người đi theo, chậm rãi thấy hắn thông minh, tựa một con dưỡng thuộc gia súc, lại hơn nữa mầm rệ với mấy cái xuất khẩu bày ra đại trợ, dễ dàng xuất nhập không được, liền đối với hắn mặc kệ chút. Hắn cũng không phải không nghĩ tới ra bên ngoài truyền lại tin tức, chỉ là huyết tinh sự thấy nhiều, hơn nữa phía sau còn có ba người, hắn lòng có cố kỵ, không dám dễ dàng hành động. Lâm viện quân nhàn nhạt nói, phiêu lưu bình mở ra, bên trong là trường lấy danh nghĩa của ta hướng ra phía ngoài truyền lại cầu cứu tin kia bọn họ đông tử đàn run rẩy nâng lên tay, cách ống tay háo nắm lấy hắn chỉ dư xương cốt trên cổ tay, nhìn về phía truyền đến thanh âm động nói, vẻ mặt hoảng sợ nói, có phải hay không đã biết việc này? hâm ngầm trụ không chỉ bọn họ bốn người, còn có rất nhiều, đại bộ phận là miêu gia lấy thu đồ đệ danh nghĩa lừa tới, còn có một ít là miêu gia lợi dụng y tế chi tiện, giả tạo bệnh nặng, ngoài ý muốn bỏ mình, sau đó mang tiến bảo, bọn họ phần lớn hoặc dùng ăn quá sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn, hoặc uống qua hoa nhưỡng, quả nhưỡng. Ít có vài vị là lầm sông tới quân nhân hoặc ngư dân. Đến nỗi vì cái gì lâu như vậy, ngoại giới người đều không có phát hiện, đông tử suy đoán, tất là mầm nha hoặc là mầm ruệ đem thật nghiên trong phòng vốn có tử thi, giả tạo thành này đó lầm sông tới người, ném vào trong biển, giả tạo chàng ý bỏ mình. Hoa quốc có thể dùng ăn sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn, hoặc là dùng để uống quá hoa nhưỡng, quả nhưỡng, không phải quân nhân, đó là phú thương chính khách, hoặc là đối quốc gia cống hiến cực đại nhà khoa học, học giả Những người này học thức, chỉ số thông minh, năng lực đều không thấp, bọn họ không phải không có nghĩ tới đào tẩu, hoặc là hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều thất bại. Kẻ thất bại kết cục đông tử nghĩ đến đây, giật mình linh đánh cái dùng mình, quân ca, chờ những người đó tới, ngươi cái gì cũng đừng nói. Đây là muốn một bối gánh vác ý tứ. Ha ha lâm viện quân thấp thấp mà cười nói, ngươi không nên hỏi, kia tin vừa không là xuất từ ta tay, là ai viết sao? Là, là ai viết? Lâm Viện Quân chậm rãi xoay người, nhìn trầm trầm Lý Văn Văn đi xa bóng dáng, thật lâu không nói. Lý Văn Văn, ân, đồng học mười tái, tại đây sáu tái, mười sáu ở chung. Lâm Viện Quân di vãng tổng cảm thấy chính mình xem người ánh mắt thực chuẩn, nhưng mà hết thể bất quá đều là ảo giác. Đồng học làm bạn tình ý chung không thắng nổi nhân tính đích kỷ. Nàng cũng là hảo tâm đối thượng Lâm Viện Quân trong mắt hơi mang trầm chọc ý cười, Đông Tử lại vô lực thế nàng biện giải. Cao Trung tốt nghiệp năm ấy bọn họ mười tuổi, sáu năm qua đi. 24 tuổi tuổi tác ở bên ngoài sớm một chút đã thành ra lập nghiệp, hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu hài đồng, cũng không phải ngây thơ vô chi thiếu niên. Vãng Tích vì hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, A Khu đồng dạng bị nhốt trừ vị cái gì biện pháp không nghĩ tới, nhưng 6 năm đi qua, lại có ai thật đem tin tức truyền đi ra ngoài. Lý Văn Văn có thể thành công đưa tới Phương Vũ cùng phó tuệ, nếu nói không có mầm nha hoặc là mầm ruệ, tôn thượng phóng thủy, ai tin? Lý Văn Văn nàng, có phải hay không cùng đồng tử nuốt nuốt nước miếng? Nghiêm nghị nói, cùng Miêu gia liên thủ, Đông tử, chúng ta bốn người chung, ai quá đến tốt nhất. Vang một tiếng, Đông tử chỉ cảm thấy đại não một trận vụ vụ, vãng tích chưa từng chú ý chi tiết, toàn bộ mà bừng lên. Hắn cùng quân ca liền không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần mới vừa rồi triệu nhạc cổ áo hạ lộ ra loang lổ vết thương, lại đối lập một chút ở thiếu chủ bên người, bị triệu Miêu gia đệ tử hộ vệ tôn kính lý văn văn, còn có cái gì không rõ? Còn nhớ rõ sao Lâm viện quân nhàn nhạt nói? Chúng ta lại đây không bao lâu, thiếu chủ tới cấp chúng ta làm thể chất kiểm tra đo lường, số liệu còn không có ra tới, triệu nhạc liền ở công khai trường hợp, biểu đạt đối ta lúc trước dùng hoa nhưỡng, quả nhưỡng cực kỳ hâm mộ. Đó là cực khổ bắt đầu, đông tử như thế nào không nhớ rõ. Ngày đó lúc sau, ta bị quan vào thật nghiên thất, triệu nhạc bị toàn bộ á khu chư vị chán ghét, nàng vì tự bảo vệ mình, lại lần nữa đem ngươi đẩy ra tới. Từ đây, chúng ta ở thật nghiên thất kéo dài hơi tàn, nàng bị đánh thượng phản bội đồng bạn nhãn. Chúng ta tính cả toàn bộ A khu người chán ghét nàng, miêu ra bên kia cũng trướng mắt nàng nhân phẩm, dù cho nàng dùng ra mọi cách tâm kế, tất cả lấy lòng, một đường dây rủa cầu sinh, sống được cũng bất quá giống chỉ cống ngầm lao thử. Lâm viện quân hai chân chạm đến cố hết sức, chậm rãi đem thân mình chiều sau tới sát, dựa vào trên vách động tảo loại, nhặt được phiêu lưu bình sau, ta từng lần lượt mà nghĩ lại năm ấy kia từng màn, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Dẫn đường triệu nhạc nói ra này đó, là lý văn văn. Dùng quá hoa nhưỡng, quả nhưỡng người, trí nhớ luôn luôn thực hảo, đông tử không nghi ngờ lâm viện quân lời nói chân thật tính, lại đối hắn lời nói nội dung, kinh đau đến cả người run thành cái sảng, bọn họ vẫn luôn muốn quả quả huyết. Nam ở thật nghiên thất trên giường, hai người không ngừng một lần mà nghe mầm nhà tố chất thần kinh mà nhắc mãi, nếu là có phó tuệ một giọt huyết thì tốt rồi. Vì cái gì đông tử cảm xúc kích động nói, tính kế triệu nhạc ta còn có thể lý giải, có triệu nhạc xông vào phía trước hấp dẫn đại gia lực chú ý, đều là nữ hài nàng Càng dễ bề được đến A khu cùng miêu gia hảo cảm, du tẩu với hai bên chi gian, có thể bảo toàn chính mình. Nhiều năm như vậy, nàng cũng sát thật làm được. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn đem bản tay hướng phương vũ cùng phó tuệ? Có hận, có ghen ghét, còn có đôi quyền lợi, tự do khát vọng đi. Lâm viện quân than nhẹ. Phương vũ cùng phó tuệ tới, bị một phong cầu cứu tin đưa tới đông tử đỏ hốc mắt. Ta thực xin lỗi bọn họ, năm đó ta trên người chỉ là bị rồng bay cắn một ngụm. Phương Vũ liền cầm chỉnh Bình Hoa nhượng đưa ta. Hít hít cái mũi, đông tử lại nói nhà ta đột nhiên sẽ ra chuyện, ta tâm thái thất hành, có đôi khi nói ra nói đều không trải qua đại não, âm dương quái khí, hắn cùng quả quả chưa từng có để ý quá, vẫn luôn dùng bao dùng, ngại làm thái độ đối ta, thiệt tình lấy ta đương bằng hữu, nhưng ta tê không phải đổ vở, quay đầu liền đem kia Bình Hoa nhượng cấp bán. Vậy ngươi nên may mắn lâm viện quân cười rơi lệ, ngươi bán, mà không phải uống lên bằng không trên xương cốt phụ về điểm này thì cũng nên bị thiếu chủ quát sạch sẽ. So với Đông tử, năm đó hắn đang nghe triều viện, chính là cầm hoa nhưỡng, quả nhưỡng đương đổ hướng uống, uống đâu. Nhiều ít cái đêm khuya mộng hồi, hắn từ trong mộng bừng tỉnh, tự giác căng không đi xuống thời điểm, nhớ tới kia đoạn tràn ngập sung sướng thời gian, liền hình như có vô cùng nhệ tưởng, hắn tưởng, hắn muốn sống đi ra ngoài, tái kiến một lần phương vũ cùng quả quả, lại hồi một lần nghe triều viện. Hiện giờ nguyện vọng sắp thực nghiệm, hắn hắn sợ Hắn sợ phương vũ cùng phó tuệ thật sự lại đây, hắn không bỏ được, không bỏ được hai cái tiêu hắn đại ca đệ mội, gặp chẳng sợ trên người hắn một đao một châm. Ôn ào tiếng người tới rồi phụ cận, cầm đầu miêu ra con cháu triều phía sau vung tay lên, mang đi. Lập tức có người chạy tới, giá hai người liền đi. Đệ 280 chương. Sông ngầm giáo hội chỗ treo không dựng cái đấu thu đài, lâm viện quân cùng đồng tử một đường bị người giá, đặt một chế cây thang tới rồi khán đài, chính giữa ra hổ ghế dựa thượng. Ngồi xuống một nằm dựa sát vào nhau đối song tử huynh đệ, bọn họ là Mầm Duệ, Mầm Kế. Hai người quần áo diện mạo thân cao giống nhau như lúc, duy nhất có thể phân chia ra đó là trên mặt biểu tình. Mầm Duệ lười biếng trung lộ ra đối thế sự chậm không để tâm, Mầm Kế thanh lãnh chung mang theo cô tuyệt. Tới Mầm Duệ một ngụm cắn hạ Mầm Kế đưa tới bên môi anh đảo, chiều hai người vẫy tay nói, ngồi. Lâm Viện Quân, Đông Tử ở hắn xuống tay ngồi xuống, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía phía dưới đấu Mười tên ăn mặc đặc chiến quân phục nam tử, đang bị hai sư tam hổ công kích, tam chết, bảy thương, rách nát phần còn lại của chân tay đã bị cột kéo mang chẳng, đầm địa máu tươi sái được đến chỗ đều là, hô hấp một chút, nạp vào phổi bộ khí thể đều mang theo đặc sệ huyết tinh. Hai người xem đến trái tim bỗng nhiên co rụt lại, giống bị cái gì gắt gao nắm, đau đến thấu bất quá khí tới. Đột nhiên, một đầu sư tử nhảy lên, đem danh nam tử phát gục trên mặt đất, cùng chi đồng thời, một chảo đào nhập nam tử trong bụng, xả nội tạng ra tới. Không đợi các đồng bạn tới rồi cứu viện, trên mặt đất người liền bị sư tử há mồm cắn đứt cổ, phun trào máu tươi ánh đỏ trên khán đài một chúng cốt lâu nhó mắt. Bọn họ chính là bị quèn dưỡng ở A khu, cung miêu ra con cháu nghiên cứu, cung cá bạc cắn nuốt huyết nhục mọi người. A ta theo chân bọn họ liều mạng. Một người cốt lâu kêu to mới vừa vừa đứng khởi, phanh một tiếng, tiếng súng qua đi, hắn trên trán hiện ra một cái lỗ nhỏ, tùy theo bùn một tiếng tài hạ khán đài, bị tới rồi bạch hổ, rắc rắc một hồi cắn nuốt, đừng nói thì nát chính là máu trên mặt đất cũng không tưới xuống vài giọt. ai nha mầm ruẹt vỗ nhẹ mầm kế một chút, vui đùa mà đâm câu. ngươi cũng quá da man, xem đem các bạn nhỏ đều dọa choan váng. hắn là tu sĩ, lời vừa ra khỏi miệng liền truyền khắp toàn bộ khán đài. cốt lâu nhóm trong lòng dùng mình, không hẹn mà cùng mà đóng mắt, lại là không đành lòng đang xem, không đành lòng mầm ruẹt nhẹ dọa cười, ha ha sơ mới nhìn đến bọn họ, các ngươi không phải thực kinh hỉ sao cảm thấy bên ngoài lập tức mất nhiều như vậy tinh anh chiến sĩ. Nhất định sẽ có người tra rõ có phải hay không. Ta đây không ngại nói cho các ngươi mầm rưỡi từ ghế giải thượng đứng lên, chậm rãi đi đến Lâm Viện Quân trước mặt. Những người này đã đến, tất cả đều là bởi vì chúng ta vị này lầm tư lệnh ra công tử Lâm Viện Quân đồng chí hướng ra ngoài đầu cái đồng bình bình. Bình Trang Phong cầu cứu tin, kinh hỉ không, bất ngờ không. Một chúng cốt lâu kinh dị mà nhìn về phía Lâm Viện Quân, có kia thông minh, đầu vừa chuyển liền minh bạch, đặc chiến đội đã đến, chính là một vòng tròn bộ. Tuy không biết Miêu gia muốn câu cái kia cá lớn là ai, bất quá đã có thể xác định, Lâm Viện quân phản bội bọn họ, hắn cùng Mầm Duệ liên thủ, vàng không tại đây để phòng thâm nghiêm ngầm hoạt động, bỗng bệnh bình như thế nào chảy ra xung ầm. Phản đồ. Lâm Viện quân ngươi cái phản đồ. Đánh chết phản đồ. Không phải, Quân ca không phải Đông Tử đứng lên, vội vàng giải thích nói, các ngươi nghe ta nói, Quân ca hắn thật sự không phải, sự tình là Lý Văn Văn làm, nàng. Đông tử Lý Văn Văn bưng trên khay tới. Khó có thể tin mà nhìn Đông tử, mỹ mắt nháy mắt, thành chuôi nước mắt chảy xuống gò má, nàng hít hít cái mũi, đầy mặt ủy khuất lại một bộ vì bằng hữu ta không thể nào biện giải bất đắc dĩ. Lướt qua Đông tử, Lâm Viện Quân, Lý Văn Văn chậm rãi đi đến mầm duệ trước mặt, cúi đầu gối hành lễ nói thiếu chủ, thỉnh dùng trà. Đông tử há mồm còn cần nói cái gì, thủ đoạn vì này căng thẳng, hắn tối đầu nhìn lại, Lâm Viện Quân đối hắn lắc lắc đầu. Thiếu chủ Lâm Viện Quân xả môi cười, mặt cốt thượng làn ra chiếc hỡi tựa một cái bảy tám chục tuổi lão nhân ngày hôm trước ngài chế tân dược không phải nói không tìm được thân cường thể kiện tân nhân tới thí dược sao hắn một long tay dưới đài đấu thu trường sao không để lại bọn họ tới dùng mầm duệ một nghẹn, nhìn lâm viện quân ánh mắt lạnh hai phân không hảo sao lâm viện quân không sợ chết nói hảo mầm duệ buông trung trà vỗ tay đến lâm công tử này đề nghị rất hợp lô ý người tới hắn phân phó nói đem dư lại người mang đi tiêu độc dự phòng dứt lời Mầm Duệ túi người để sát vào Lâm Viện Quân, thì thầm nói này mười tên đặc chiến nhân viên là nhóm thứ hai, ở bọn họ phía trước cùng lúc sau, còn phân biệt có hai nhóm, ngươi nói, kia hai đội người, đi đâu vậy? Viện Quân không biết, còn thỉnh thiếu chủ Minh kỳ. Hư Mầm Duệ cánh tay vừa nhấc đáp thượng vai hắn, khóe môi nhẹ cong, ngươi không phải rất thông minh sao? Nay động tác, cấp người ngoài cảm giác thật là thân mật, một chúng cốt lâu xem đến càng thêm xác định trong lòng suy đoán, Lý Văn Văn lại từ giữa phát giác nguy cơ. Nha nàng thế đơn bạc, tâm tính lại không bằng lâm viện quân kiên nghị giờ khắc này nàng sợ quá lâm viện quân lấy nàng mà đại chiếm cư nàng ở miêu gia huynh đệ trong lòng vị trí nhấc chân tiến lên lý văn văn phụng trung trà nhẹ ngữ nói thiếu chủ có điều không biết lúc trước chúng ta sáu người nếu bản về cơ trí thông minh đương số lao thủ trưởng tôn tử phương vũ nếu luận võ lực giá trị kia muốn xem thiết tam quân đoàn phó hủ khuê nữ phó tuệ này hai người ta lại không phải chưa thấy qua muốn ngươi lắm muộn mâm duệ phòng giống bị quấy rời hứng thú Một chân đá hướng về phía Lý Văn Văn. Lý Văn Văn mang theo trung trà bay ngược đi ra ngoài gần 10 mét, phương phanh một tiếng nện ở trên khán đài, cốt lâu nhóm bên chân. Trọc đến một chúng cốt lâu nhóm, đau lòng đến há miệng thở dốc. Lý Văn Văn suy yếu mà lại kiên cường mà đối bọn họ cười cười, vẻ mặt thống khổ khó làm mà bỏ lên. Cùng chi đồng thời, đồ vật ngoại, hoa ảnh đám người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe, phó tuệ cùng Phương Vũ liền không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, Lôi đình trước ngực ngọc đội Phật phi lên. Có chữ viết, Hoa Cẩm bắt lấy Ngọc Bội, đọc nói nội có linh trùng, tóc mang anh Vũ Mỹ lệ lại đây. Hoa ảnh vây tay một cái, Ngọc Bội từ Hoa Cẩm trong tay phiêu ra, hắn duỗi tay tiếp nhận nhìn nhìn, mặt trên có quả quả vũ lực, vậy không sai. Vung tay lên đem Ngọc Bội một lần nữa mang ở lôi đỉnh trên cổ, Hoa ảnh phân phó nói Hoa Cẩm, ngươi mang lôi sư trưởng tóc hồi quân doanh, mang theo anh Vũ lại đây. Hảo, Hoa Cẩm quay lại phi kiếm, mang theo lôi đỉnh nhanh chóng quay lại, thỉnh thoảng tới rồi quân doanh. Tiếp anh vũ liền đi. Tổ trường hoa cẩm dẫn theo mỹ lệ hai chỉ cánh, ngự sử phi kiếm ngừng ở hoa ảnh trước mặt, ném vào đi. Vẫn là ta mang theo đi vào. Chờ một lát. Hoa ảnh dứt lời, gỡ xuống trên cổ ngọc bội, ngưng linh lực với đầu ngón tay, bay nhanh mà viết xuống một chữ. Đô vật nội, phó tuệ trong tay ngọc bội sáng ngời, hiện ra một cái đến tự. Phó tuệ xoay người nhìn về phía bọn họ tiến vào địa phương, nào còn tìm được đến tiến xuất khẩu, tinh thần lực triển khai chiều bốn phía nhìn lại, đều là vô biên vô hạn. Bọn họ phản phất là ở đồ vật trung lương. Quả quả, ta đi mang theo nàng tiến vào tiểu tân nói. Phó tuệ nhìn bên ngoài rậm rạp màu sắc rực rỡ phi trùng, ác hẳn mà trà sát cánh tay, hảo. Tiểu tân từ phó tuệ trên cổ tay bay ra, phóng lên cao, bang một tiếng, tưởng cái gì phá. Phó tuệ một ốc. Phương vũ tiểu tân đột nhiên phóng thích long uy, đem đồ vật phá tan đi. Hình như là. Phó tuệ đặc tăng mà lau mặt. Bên ngoài tinh trở hồi âm hoa ảnh đám người, ở bắt mắt kim quang lúc sau ngáy mắt bị linh trùng bao phủ, con hảo bọn họ trên người đều tới phòng ngự ngọc bội, còn không đến mức ở trong phút chốc liền bị tầng tầng lớp lớp che trời linh trùng cắn ướt. Không có đồ vật, phó tuệ cùng phương vũ ly mọi người bất quá trăm mét, tinh thần lực xuyên qua linh trùng cùng phòng hộ cháo. Phó tuệ đối hoa cẩm nói đem anh vũ ném ra tới. Anh, không mỹ lệ nhìn phòng hộ cháo ngoại bất động mấp máy trùng đoàn, thuận gian liền kết đạm. Nàng dễ dùa hướng lôi đỉnh trên người đánh tới. Đỉnh đỉnh, ô hơi sợ, ta không cần đi ra ngoài. Lôi đình dối tay chuẩn bị tiếp nàng ở trong ngực, hảo sinh chấn an khuyên giải an ủi một phen, ở làm tính toán, nào biết đôi tay mới vừa vừa nhấc hởi, hoa cầm một tay hoa khai phòng hộ cháo, khắc chỉ tay liền ném Mỹ lệ đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, lôi đình cùng Mỹ lệ đều có chút phản ứng không kịp. Linh trùng thấy vật còn sống, nhanh chóng nhào tới, lôi đình chỉ nhìn đến Linh trùng đem Mỹ lệ bọc thành cái cầu, kia cầu còn có càng lúc càng lớn xu thế. Mỹ lệ toàn thân bị Linh trùng phúc mãn, theo chúng nó đồng thời há mồm cắn hạ. Đau lớn tập hạ, đau tận xương cốt, a nàng một chữ miệng, thành đoàn địa linh trùng hướng hét hầu đồng tới, nghẹn đến nàng thẳng trận trắng mắt. Thấy nàng như thế không làm nên chuyện gì, Phó Tuệ một bên đem phi kiếm Tuyết Loan để lại cho vừa mới chúc cơ không lâu Phương Vũ, tự mình bay lên trời, một bên hướng sấm hạ này họa tiểu tấn nói đổi ngươi cắn nuốt. Nay bị dưỡng ở đồ vật linh trùng, này đây cắn nuốt nhân thể huyết nhục vì thực. Mà nghiêm túc tính ra, tiểu tấn trường đến nỗi nay còn chưa từng sát sinh, nuốt vào này đó linh trùng, tiến bộ không lớn. Ngược lại sẽ lây dính nghiệp trứng. Tiểu Tấn nhiều ít có chút không muốn. Hắn đuôi dài vùng, linh trùng liền lập tức đã chết một mảnh. Ngũ thải tân phân giống như pháo hoa sán lạn trùng thi, bay lả tả mà xoáy hướng về phía mặt biển. Phó Tuệ Huyền với không trung, đôi tay vãn hoa kết ấn, đem linh trùng toàn bộ gắn vào phía dưới, miễn cho chúng nó chạy đến cách đó không xa quân doanh, hoặc là phụ cận làng trài đả thương người. Lôi đỉnh lấy mỹ lệ đó là đương khuê nữ ở dưỡng, nào thấy được nàng chịu chịu khổ bị liên lụy bị trùng cắn. Lập tức buộc hoa cẩm mở ra kết giới cứu Mỹ lệ trở về. Tiểu tấn một cái đuôi một cái đuôi mà triều linh trùng quất đánh qua đi, một lát công phu, mấy vạn chỉ linh trùng thi thể liền phủ kín mặt biển. Dư lại số lượng không nhiều lắm, phó tuệ liền làm hắn trước thu được trong không gian, chờ có rảnh lại làm ăn bài. Long đôi trường lão, quan duy cùng lôi đình, hai đến nửa ngày hồi bất quá thần. Thu kết giới, phó tuệ phiêu nhiên mà không, treo ở mặt biển thượng không đủ một mét chỗ, tinh thần lực đảo qua mặt biển hạ an vụn ma thú Một trưởng bổ qua đi, tiểu tấn, đem này đó linh trùng thi thể thu vào không gian. Tiểu tấn không dám chậm trễ, một cái đôi đảo qua mặt biển, thu linh trùng thi thể. Phương Vũ thu kiếm ngồi vào tiểu tấn trên người, làm hoa ảnh, hoa cẩm đem qua hăng duy, lôi đỉnh ném đi lên, đi chợ phó tuệ giúp một tay. Hai người đang có ý này, phía sau không có chói buộc, hoa ảnh, hoa cẩm, liên quan đỗ trưởng lão dẫm lên phi kiếm, phân tán với mặt biển thượng, không nói hai lời, cùng trong biển ma hóa cá mập, dùa biển cua biển triền run ở cùng nhau. Thỉnh thoảng, mặt biển thượng liền phiêu nổi lên một đám ma thú thi thể. Còn có kia ma thú, nhìn thấy thi thể liền tại bên lờ, há mồm một ngụm nuốt vào, thân hình nhanh chóng biến đại, bạo trướng, lại công kích lại đây, lực lượng lại là lớn gấp đôi không ngừng. Nơi này ma thú đông đảo, âm khí nồng đậm, lại vô nửa chỉ âm hồn, bởi vậy có thể thấy được đào tạo chúng nó người, tâm tính chi tàn nhẫn, âm độc, thế sở hiếm thấy, phó tuệ xem sau vốn là giận cực, thấy vậy càng là không lưu tình chút nào. Một trưởng một cái, tất cả đều là bạo đầu Nửa giờ sau, này phương hải vực liền phiêu đầy ma thú thi thể Phó tuệ đầu ngón tay xoa hạ viên đậu đại công đức kim quang Quang mang lọt vào trong biển, giống như tinh hỏa liệu nguyên Không ngừng hướng bốn phía lan tràn Nơi đi qua, ma thú thi thể thượng ma khí bị nhất nhất tinh lọc Sắc chết phi tán với thiên địa Đệ 281 chương Như vậy lan lột, phía chân trời nổi lên bụng ca cá trắng Cách đó không xa tiểu đảo ở trong xương sớm lộ ra nó hình dáng Mặt trên núi đá san sát, cây cối xanh um tươi tốt. Đi phó tuệ vẫy tay một cái, tiểu tấn kim hoàng sắc thân hình hơi hơi run lên, trên người hắn ngồi quang duy, lôi đình, phương vũ không hề phòng bị mà đi xuống truy đi. Hoa ảnh, hoa cẩm, phó tuệ sôi nổi từ mặt biển thượng ngảy lên, quang duy, lôi đình còn không có chút cơ, hạ truy tốc độ càng mau, hai người thực mau bị hoa ảnh, hoa cẩm lôi kéo quần áo mang lên phi kiếm, phương vũ sơ sơ chút cơ, ngắn ngủi kinh hoàng lúc sau, thực mau liền phản ứng lại đây. Vung trong tay phi kiếm tuyết loan, run hơi hơi mà đứng lên trên. Tuy phi đến hiểm nguy trùng trùng, đảo còn có thể căng thượng một lát. Phó tuệ thấy vậy, một bên phiêu ở hắn bên cạnh người che chở, một bên đối thu nhỏ lại thân hình bàn ở nàng trên cổ tay tiểu tấn giáo huấn sao không hảo hảo đem người đưa hạ. Hắn còn nhỏ đâu, phó tiểu hữu không cần đối hắn như thế trách móc nặng nề Đỗ trưởng lão ngự sử phi kiếm lạc hậu phó tuệ nửa bước, thăm dò nhìn về phía phó tuệ trên cổ tay tiểu tấn. Vừa rồi lão phu mơ hồ nhìn đến hắn đã dài ra hai chân tu chân giới truyền thuyết, long mọc ra bốn chân, phương đại biểu thành niên. La Phó Tuệ xoa xoa hắn trên đầu tiểu giác, này hai chân đã dài ra sáu năm, khắc hai chân muốn mọc ra tới, còn thiếu chút cơ duyên. Đỗ trưởng lão lý giải gật gật đầu, linh khí nồng đậm viễn cổ, một cái hoàng kim ấu long tử ra sắc đến thành niên, ít nói cũng muốn 5 năm, huống chi là sơ sơ khôi phục linh khí này phương thiên địa, ấu long thành niên trừ phi có đại cơ duyên. Nói đến cơ duyên, Đỗ trưởng lão nhìn trước người thượng là non nớt nữ hoa, không khỏi trong lòng cảm khái, còn tuổi nhỏ chẳng những tu vi viễn siêu với hắn, còn thu điều hoàng kim ấu long tùy thân làm bạn, có này phúc vận cơ duyên đương kim chỉ sợ cũng là không ai. Không biết tiểu hữu sư thừa người nào. Phó tuệ sướng sốt, đỗ trưởng lão trên người hơi thở bình thản, là vị đạo đức cao sang đã chuẩn bị trưởng giả, ra ra nói ta vừa sinh ra đã hiểu biết. Vừa sinh ra đã hiểu biết đỗ trưởng lão trong lòng chấn động, kia này tiểu long. Hải thị tiểu thanh sơn có một chỗ dược cốc, hắn vốn là một cái tiểu thanh xà, từ khi ra đời ngày khởi, liền dùng ngăn dược trong cốc rất nhiều dược liệu, sau lại lại ở cơ duyên xảo hợp dưới cứu lao thủ trưởng một mạng, được chút công đức kim quang, mới với lôi đỉnh vạn đành dưới, mọc ra hai chuyển thành góc ra hình rồng. Phó tuệ lời nói tin tức lượng rất lớn, một là không chút nào tảng tư địa điểm ra dược cốc, nhị là tiểu long này phân cơ duyên, làm hắn suy nghĩ 12 năm trước cái kia vào đông, trời hạn xét đánh, tiếng sấm vang vọng cửu thiên. Tùy theo màu trắng quang mang trật lóe, phiêu phiêu miếu miếu linh vũ từ trên trời giáng xuống, từ đây, này phiến diện tích rộng lớn đại địa thượng liền lại lần nữa có linh khí. Hán nguyên thuộc ẩn sĩ gia tộc không phải không đi tìm nguyên nhân, chỉ là bọn hắn quy ẩn đến lâu lắm, chú địa phương cử sự phát mà lại quá xa, chờ bọn họ đổi tới, sở hữu dấu vết sớm bị hoa tổ hủy diệt. Lại lúc sau, hoa tổ chiếm tím đỉnh các phụ cận thanh hà sơn sáng lập hoa khải, hoa mở ra học điển lễ ngày đó, bọn họ đi thăm. Bên trong linh khí sát thật muốn so ngoại giới nồng đậm không ít, thậm chí có kia tu vi cao, còn ẩn ẩn mà cảm thấy ti huy áp Lúc ấy mọi người không do nguyên do, chỉ suy đoán nói, có thể là lao thủ trưởng vị này khai quốc công hân ở tại bên cạnh duyên cớ, hiện tại nghĩ đến, đó là con rắn nhỏ hóa rồng nơi đi. Tiểu hữu nôn ngữ gian không e rẻ, sẽ không sợ ta đem tin tức tản đi ra ngoài sao. Tím đình cắt sớm hơn 11 năm trước dễ bề phía trước trong biển gieo trồng kim liên dưỡng thực cá bạc phó tuệ rối tay vớt lên hạ truy phương vũ triệu phi kiếm vơi dưới chân, hoa khải cũng với 6 năm trước loại dưỡng này hai vật. Về một tông đối này, liền vẫn luôn không có ý kiến sao. Đỗ trưởng lão ngẩn ra, tiện đà cười khổ nói thật không dám giấu giếm, nếu không phải mặt trên có vài vị sư huynh đệ nặng, phía dưới đệ tử bên ngoài tịch tu sĩ châm ngồi hạ, sớm đã đối hoa tổ rút đao tương hướng về phía. Phương Vũ nghe được mày nhăn khởi, hoa tổ là cái gì là quân hồn, là tu chân giới đại ca, là đỉnh ở hoa quốc phía trước một đạo hồn đá tảng, đối hoa tổ rút đao tương hướng Bọn họ muốn làm cái gì chẳng lẽ chỉ là vì kim liên cùng cá bạc. Phó tuệ kim liên cùng cá bạc là ta từ nhỏ thanh sơn dược cốc mang ra tới. Quả quả. Tiểu hữu. Ngân ấy năm, phó tuệ biết, các trưởng bối vì nàng gánh hạ rất nhiều phiền toái nhưng nàng thân là tu sĩ, liền không có vĩnh viễn xúc giấu người sau đạo lý. Phó tuệ nắm phương vũ thủ đoạn nắm thật chặt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người đối trưởng lão về một tông ta thời trẻ tham quá, nơi đó cũng là thích hợp dưỡng thực cá bạc, kim liên. Đỗ trưởng lão một lòng bang bang thằng nảy, cả người choáng váng đến phòng tựa ở trong ngộng, áp lực trong lòng mừng như điên, hắn định định thần, Ám ách nói, "Tiểu hữu khả năng toàn quyền làm chủ." Phó Tuệ nhuyễn miệng cười, "Không thể nga, dược cốc hạ cấm chế, không, có Hoa hiệu trưởng đồng ý, các ngươi liền tính biết Kim Liên cá bạc ở đâu, cũng lấy không được." Dung ra phương vụ tay, Phó Tuệ thủy lục lá sen trưởng tụ vùng, khuynh tay khống chế phi kiếm triều giảm xuống đi. Đỗ trưởng lão bị nàng câu đến một viên đã tâm treo ở giữa không trung, bất ổn. Dẫn tới dưới chân phi kiếm run lên, thiếu chút nữa không từ độn mây tai hạ, hoa ảnh rối tay đỡ hắn một phen, đỗ trưởng lão để ý. Đối thượng hoa ảnh xem kỹ ánh mắt, đỗ trưởng lão đáy mắt khôi phục vài phần thanh minh, hắn chắp tay, làm phiền hoa tổ trưởng nhắc nhở. Hoa ảnh hơi một gật đầu, mang theo quan duy theo đuôi ở phó tuệ, phương vũ phía sau, nhảy xuống phi kiếm, dừng ở trên đảo. Đỗ trưởng lão hoa cẩm mang theo lôi đỉnh, Mỹ lệ tới rồi đỗ trưởng lão bên người, tách ra hành động, chúng ta hàng hướng một khác đầu đi. Hảo. Nô, no, đình đình, chúng ta vì cái gì không đi theo quả quả A Mỹ lệ bị linh trùng cắn đến đầy người bao, rất có vài phần hưu khí vô lực. Lôi đình đau lòng mà xoa xoa nàng đầu, ngươi không sợ tiểu long trên người huy áp ác. Ách, còn hào đi. Nơi này hơi thở cho ta cảm giác thật không tốt, so sánh với về điểm này huy áp vẫn là bảo mệnh quan trọng. Hoa cẩm nghe được không vui, nhà ngươi chủ nhân còn chưa thế nào đâu, ngươi cái này linh thú đảo trước tham sống sợ chết lên. Đình đình Mỹ lệ tức giận đến vừa nhấc cánh. Chỉ vào hoa cẩm cả giận nói, ngươi xem nàng, xấu lắm, vừa rồi đem ta ném vào chúng đôi, ta còn chưa nói cái gì, lại tới mang ta. Mỹ lệ, không được vô lý. Lôi đình cởi bỏ quân trang áo khoác nút thắt, đem Mỹ lệ cất vào trong lòng ngực, đối với hoa cẩm chắc tay, hoa đồng chí, Mỹ lệ còn nhỏ, còn thỉnh nột muốn cùng nàng so đo. Thứ hoa cẩm hừ lạnh một tiếng, lôi kéo lôi đình trên vai quần áo, đem hắn bỏ rơi phi kiếm, lôi đình bận về việc không trung phiên cái té ngã tan mất chút hạ truy su lượng. Linh lực ngưng tụ với trên chân, lào đảo tin tức mà. Mỹ lệ khẩn bắt lấy lôi đình và táo trước, phương khó khăn lắm ổn định thân hình không bị ném bay ra đi. À, ngươi làm gì, ta không phải đỉnh ngươi một câu sao, ngươi đến nỗi nhỏ mọn như vậy trả thù. Mỹ lệ lôi đình quát bảo ngưng lại anh Vũ, xoay người đánh giá nổi lên bốn phía. Nhưng thật ra đỗ trưởng láo nhịn không được khuyên nhủ hoa cẩm, ngươi cần gì phải cùng chỉ anh Vũ tích cực. Hoa cẩm đô đô miệng, ta là không quen nhìn nàng nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Đối này đỗ trưởng lão, nhưng thật ra xem đến khai, trước kia linh thú, hoặc là là ở trong rừng rậm đã trải qua khôn sống ngấm chết, hoặc là tùy chủ nhân nhiều lần sinh tử rèn luyện, hiện giờ linh khí khôi phục bất quá ngắn ngủn 12 năm, có thể dựng dục ra linh thú đã là đáng quý, có thể gặp gỡ một con cũng cùng chi lập khế ước, lại là cỡ nào khả ngộ bất khả cầu. Như thế tới nay, ai còn không phải lấy bọn họ đương tổ tông hầu hạ, đương hài tử ở dưỡng, như vậy linh thú, ngươi lại có thể chờ đợi bọn họ có bao nhiêu chiến lược. Uy, ngươi thiếu khinh thường người. Mỹ lệ cũng biết chính mình vừa rồi đối mặt linh trùng khi biểu hiện không tốt, nhưng chân chính nghe được đỗ trưởng lão như vậy đúng trọng tâm bình luận, vẫn là bị thương tự tôn. Ngươi chờ, xem ta kế tiếp như thế nào tiêu diệt địch nhân. Nói, nàng bay ra lôi đỉnh ôm ấp, đứng ở hắn trên vai. Lôi đỉnh chiều đỗ trưởng lão chắp tay, hắn cũng minh bạch mỹ lệ khuyết điểm ở đâu, chỉ là chính như đỗ trưởng lão lời nói, linh thú quá mức thưa thất chân quý, hắn có thể được đến một con, đã là vận hạnh, cho nên ở hàng ngày ở trung trung không khỏi liền luông chiều chút. Quả quả hoa ảnh ngừng ở một cây che trời đại thụ trước cửa động hẳn là liền tại đây. Phó Tuệ gật gật đầu, vòng quanh cự làm dạo qua một vòng, hướng hoa ảnh, Phương Vũ xua xua tay nói các ngươi lui xa một chút. Hoa ảnh mang theo Quan duy cùng Phương Vũ bay nhanh chiều lui về phía sau đi. Phó Tuệ đôi tay ván hoa, một trưởng phách về phía thụ thân, uống lên nói khai. ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, thụ thân từ giữa một phân thành hai, lộ ra một cái thóng bạch cửa động. Không đợi Phó Tuệ thấy rõ kia mà thóng bạch là cái gì. Xoát xoát từ trong động bay ra một loạt phi mũi tên, chiều nàng tật bắn mà đến. Phó tuệ hai tay một trường, đảo hoạt chiều sau cấp tốc bay đi, hai chân còn không có rơi xuống đất, lại thấy bốn phía cây tối bay nhanh mà chuyển động lên, cùng chi đồng thời, ngầm truyền đến xích sát, bánh răng kéo cái thành, có cái gì cơ quan bị xúc động. Tiểu Tân thân mình run lên, từ phó tuệ trên cổ tay bay khỏi, nhanh chóng biến đại thân hình, đôi dài vùng, tập đi tập đi mấy tiếng, liên tiếp năm cây đại thụ bị hắn chặn ngang chịu đoạn nện ở trên mặt đất. Trở đến còn ở bay nhanh xoay tròn mặt khác cây tối bang bang đâm thành đôi, cùng đỉnh chỉ còn có ngầm cơ quan. Phó tuệ tinh thần lực chiều hạ đảo qua, tuy không thấy lại có cái gì nguy hiểm, lại cũng thay đổi sắc mặt, vô hắn, động hạ ánh ánh bạch quang, ngay khi từng khối đầu lâu phát ra. Hoa ảnh huê phương vũ cùng quan duy bay tới, tùy phó tuệ cùng nhau chiều hạ nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, ba người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, mỗi một cái đầu lâu đều sinh trưởng một đóa tản ra ánh bạch quang mang tiểu hoa. Phó tuệ đây là U Linh thảo, phải dùng người sống tới đào tạo. Hạt giống loại nhập người sống đại não, lợi dụng nhân thể độ ấm cùng não dịch dục sinh nảy mầm. 3721 ngày sau, U Linh thảo từ người đầu cái trung chui ra, lúc này làm U Linh thảo vật chứa người còn không thể tắt thở, phải chờ tới U Linh thảo đi bước một lớn lên nở hoa, từ người phần đầu bắt đầu, đem nhân thể huyết nhục hút hầu như không còn, vật chứa mới có thể ở tất cả thống khổ dưới chết đi. Đệ 282 chương. Hoa ảnh kia này U Linh thảo có tác dụng gì? Phó tuệ nhẹ nhàng một chạm vào, bên trong phấn hoa liền sẽ phi dương, người hoạt động vật hút phấn hoa, liền sẽ bị nó mang nhập ảo cảnh, dễ dàng chạy thoát không được. Hoa ảnh cả kinh, gỡ xuống trên cổ ngọc bội, ngưng linh lực với đầu ngón tay, bay nhanh mà đem việc này viết xuống truyền cho hoa cẩm. Phó tuệ dẫn đầu bước xuống huy động, từ một đám đầu lâu trung tiểu tâm mà xuyên qua. Phương vũ rốt cuộc là thiếu niên tâm tính, hành tẩu ở giữa, không khỏi bình hô hấp túi đầu đánh giá lên, quả quả hắn nhỏ giọng nói, ta thấy thế nào? này đầu lâu như là một đám loại trên mặt đất dường như ân phó tuệ cũng không quay đầu lại điệu đạo Ngươi có thể triển khai tinh thần lực chiều hạ nhìn xem phương vũ triển khai tinh thần lực đảo qua sau một lúc lâu đứng lên trong mắt tức giận lại khó che lấp đầu lâu hạ bùn trôn từng khối bạch cốt rõ ràng bọn họ là tồn tại bị nhân vi mà lộ sạch quần áo loại ở chỗ này nơi này đồng dạng không có âm hồn phó tuệ tay háo hạ tay khẩn nắm chặt thành quyền lướt qua này phiến tản ra ánh bạch quang mang đầu lâu Phó tuệ nện bước tăng lớn về phía trước phóng đi, bóng dáng quật cường mà thẳng thắn, mang theo tận trời lửa giận. Phương vũ theo sát sau đó. Hoa ảnh ở phía sau nhìn, lắc lắc đầu, vẫn là tuổi tiểu, không có trải qua quá bao nhiêu người thế hắc cám, tương so với ASB người vi khuẩn thử nghiệm, này lại nào đến nào a. Tới trước bọn họ đều xem qua miêu gia tư liệu, biết miêu gia tu sĩ không ít, tối cao trúc cơ trúng kỳ, nhưng đụng tới linh trùng sau, vốn có tư liệu liền bị bọn họ lật đổ. Kia đào tạo linh trùng đồ vật rõ ràng chính là kiện tam phẩm pháp khí, tam phẩm pháp khí không có chút cơ hậu kỳ tu vi, vô pháp sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, Miêu gia nội tình rất sâu, cung che giấu thật sự thâm. Quả quả Phương Vũ nhắc nhở nói kia pháp khí bị Tiểu Tân phá tan, nói vậy pháp khí chủ nhân đã biết chúng ta xông vào, như thế, đối phương nói không chừng đang ở dùng tinh thần lực tìm tòi chúng ta nơi vị trí, để tránh tinh thần lực triển khai cùng đụng vào hắn, ngươi vẫn là thu hồi đi. Phó Tuệ gật gật đầu, nàng hiện tại tu vi Nghiêm túc tính ra cũng bất quá là chút cơ hậu kỳ. Miêu gia đã có chút cơ hậu kỳ tu sĩ, khó tránh khỏi nói không có kim đan tu sĩ. Nàng nếu là cùng đối phương tinh thần lực trực tiếp đối thượng, gặp phải chính là chính quy đạo tu còn hảo, dựa vào nàng hai đời linh hồn, còn có thể có liều mạng chi lực. Nếu là ma tu, kia chính mình thật đúng là không có trăm phần trăm phần thắng. Tiểu tân phó tuệ dặn dò nói, dùng tinh thần lực đem này ngầm cảnh tượng dấu vết cho ta, uy áp thu liễm, người khác làm tra giác. Hảo. Tiểu tấn ở phó tuệ trên cổ tay tàng lâu rồi, đối với huy áp thu liệm đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, một lát sau hắn đem này hầm hầm lập thể xoay tròn đồ chuyển cấp phó tuệ. độ dung lượng rất lớn, đối với đồ, giống như viện khoa học thiết kế chế tạo ra máy theo dõi khi nói như vậy, ngồi ở máy tính màn hình trước, là có thể thông qua máy theo dõi nhìn đến nơi xa nhân sự. Phó tuệ hai đời làm người, tinh thần lực cường đại, tiếp thu như vậy cái đồ không phải chuyện này, bất quá lại tưởng chuyển cấp phương vũ cùng hoa ảnh lại là không thể hai người không nhất định thừa nhận được nếu là mặt bằng còn hành. phó tuệ đại khái đảo qua tìm được rồi bọn họ hiện tại vị trí vị trí tiếp theo nàng lại ở trên bản vẽ tìm nổi lên lâm vi quân từ trên bản đồ không nhìn xuống mà xuống lướt qua điều điều khúc chết sông ngầm tiểu đạo điếu chân tiểu lâu trước hết ánh vào mí mắt chính là đấu thú đại. lúc đó mầm duệ mầm kế lý văn văn lâm vi quân đông tử đã rời đi đấu thú trường thượng sư hổ tính cả còn thừa sáu gã đặc chiến đội chiến sĩ cũng đã bị người mang theo đi xuống chỉ có một đám cốt lâu nhóm ngồi ở trên khán đài nhẹ thở gấp có một câu không một câu mà mắng lâm viện quân cái này phản đồ những người này mỗi người người mặc màu trắng bệnh nhân phục da bọc xương trên mặt cũng sớm đã nhìn không ra ngày cũ dáng vẻ nhưng mặc danh mà phó tuệ nhìn chằm chằm trong đó hai người chính là cảm thấy quen mặt trong đó có một người mặt mày cực kỳ giống lý thanh thanh gia gia lý bình sơn mà một người khác nếu là lại béo điểm cùng nguyên tím đỉnh các cảnh vệ đội đội trưởng chu vệ quốc giống nhau như lúc chu vệ quốc năng biết Năm năm trước điều khỏi cảnh vệ đội, vãn trịnh uy một năm tiến vào lôi đỉnh quản hạt hạ lục chiến đội. Bất quá, nhớ rõ ba năm trước đây ở một lần trên biển chặn lại ngoại lai nhập cư trái phép nhân viên khi, bất hạnh rớt vào trong biển hy sinh. Phó tuệ kéo kéo phương vũ tay háo, lý thanh thanh có tiểu thúc hoặc là đại bá sao. Không có, nàng ra ra liền nàng tra một cái nhi tử. Phó tuệ vốt cằm nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ, chúng ta mới vừa trụ tiến tím đỉnh các kia một năm, đại gia giống như nói nàng tra hy sinh, đúng không? Phương Vũ đúng vậy. Hoa ảnh mẫn cảm nói quả quả chính là phát hiện cái gì. Ân, ta trên mặt đất trong động ương trên khán đài, thấy được một cái cùng chu vệ quốc lớn lên giống nhau như lúc người, còn có một cái cùng lý thanh thanh nàng ra ra phi thường tương tự. Hoa ảnh cùng Phương Vũ liếc nhau, trong lòng có suy đoán. Quả quả, hoa ảnh nói, mang chúng ta đi xem. Chúng ta không phải tới tìm lâm viện quân sao phó tuệ mang theo hai người một bên hướng trong đi, một bên nói, trên khán đài trừ bỏ hai người bọn họ, còn có rất nhiều người. Ta vừa rồi đọc bọn họ môi ngữ, phát hiện bọn họ nói lâm viện quân là phản đồ. Hoa ảnh chúng ta lần này lại đây chủ yếu là tham minh tình huống. Phương vũ quả quả, ngươi lại dùng tinh thần lực nhìn quét hầm ngầm. Không có phó tuệ giải thích nói lần trước, viện khoa học viện sĩ tới chúng ta học dạng đi học, cùng chúng ta giảng giải máy theo giói nguyên lý. Ta vừa rồi làm tiểu tấn hỗ trợ dùng tinh thần lực giấu vết bản đồ khi, không biết như thế nào liền nghĩ tới ngày ấy chương trình học. Ngươi biết đến, tiểu tấn cùng lòng ta niệm tương thông. Cho nên hắn liền phòng chế hạ, dùng tinh thần lực giúp ta xây dựng cái 360 độ lập thể nhưng xoay tròn bản đồ, có thể làm ta thời khắc giám thị đến hầm ngầm mỗi người nhất cử nhất động, một vật một cảnh. Lợi hại như vậy. Phương vũ đối tiểu tấn dơ ngón tay cái lên. Tiểu tấn thẹn thùng mà hướng phó tuệ lá sen tay áo hạ chui toản. Nay nguyên lý cùng tinh thần lực sử dụng tương thông, như thế tới nay, quả quả hoa ảnh lo lắng nói, miêu ra một chúng tu sĩ, chẳng phải có loại bị giám thị cảm giác? Ách phó tuệ chào chào mặt không xác định nói sẽ sẽ đi vẫn là có điều bất đồng phương vũ nói bọn họ tìm không thấy giám thị đối tượng không giống chúng ta đầu xuất tinh thần lực đối phương phát hiện sau có thể thuận đẳng sờ dưa mà đi tìm tới bại lộ chúng ta hiện tại nơi vị trí hoa ảnh suy nghĩ một chút ưn xác thật như thế phó tuệ nội coi mắt trong đầu lập thể bản đồ mang theo ba người né qua tuần tra hộ vệ một đường thẳng đến khán đài mà đi hoa cẩm thu được hoa ảnh truyền đến tin tức khi bọn họ căn cứ hội nghị bản đồ trên bàn cũng tìm được rồi chỗ khoảng cách rất xuống điểm gần nhất cửa động. Đỗ trưởng lão, là Hoa tổ trưởng truyền đến tin tức sao? Ân Hoa cẩm thu hồi ngọc đội, bọn họ ở 9 giờ trong rừng cây tìm được chỗ cửa động, chẳng những có cơ quan, còn gặp U Linh Thảo. Tiếp theo Hoa cẩm đem Hoa ảnh truyền đến U Linh Thảo đặc tính nói một lần, bọn họ đã vào động, chúng ta cũng nhanh lên đi. Đỗ trưởng lão gật gật đầu, tinh thần lực chiều trong động quét tới, nơi này cửa động treo ở vách đá hạ, liên thông biển rộng, bên trong dòng nước chảy xiết cửa động bên trong cách đó không xa thiết nói thiết áp thiết áp nội nhàn nhã mà ngủ nằm năm điều ma mà hóa màu đen cự mãng đình đình kia năm điều thủy mãng tu vi không thấp thiết áp thượng còn khắc có trận pháp chúng ta muốn hay không đổi cái cửa động đỗ Độ trưởng láo kinh ngạc nhìn về phía anh vũ không nghĩ tới ngươi còn có bực này nhãn lực mỹ lệ hai cánh vừa thu lại đứng ở lôi đỉnh trên vai ngẩng đầu lưỡn ngực nói kia đương nhiên mặc kệ nói như thế nào ta cũng ở tím đỉnh các ngoại thanh hà trên núi đi theo tiểu lang nộ không bọn họ lăn lộn nhiều năm điểm này kiến thức vẫn phải có. Đỗ trưởng lão bao dung mà cười, chắp tay, thừa giáo. Mỹ lệ sửng sốt, đỏ bừng lông chim hạ mặt, hai cánh đi theo một ôm. Đáp lê nói không dám không dám. Ha ha, Đỗ trưởng lão bị nàng đậu đến một nhạc, khi nói chuyện liền nhiều vài phần dẫn đường chi ý. Ngươi đã có này chờ kiến thức, kia liền nên biết. Y đi theo miêu ra mọi người tâm tính, đã biết năm chỗ huyệt động chỉ biết một cái so một cái khó có thể tiến vào. Mỹ lệ trong lòng biết Đỗ trưởng lão nói được có lý. Hai cánh một đắp không khỏi hiện ra vài phần suy sụp tới, ta một không sẽ phá trận, nhị lại không có thủy mãng tu vi cao, cũng không biết có thể giúp các ngươi cái gì. Không ngại lôi đỉnh chấn an mà giơ tay thuận thuận nàng xuống lưng, ngươi lại ở ta trên vai, giúp ta trợ uy liền hảo. Hoa cẩm nhữ mày quét một người một chim, không biết có phải hay không đỗ trưởng lão lúc trước khuyên giải an ủi có hiệu quả, nàng không ở mở miệng trách cứ mỹ lệ vô dụng, khiêng kiếm, dẫn đầu nhảy vào trong nước hướng bên trong bơi đi. Mực nước ly đỉnh rất gần. Không thích hợp khống chế phi kiếm, Hoa Cẩm lúc sau, Lôi Đình mang theo mỹ lệ, Đỗ Trưởng lão theo đuôi với sau, cũng đi theo Hạ Thủy. Hoa Cẩm cùng Đỗ Trưởng lão đều hiểu chút trận pháp, nhưng thiết áp thượng trận pháp hai người lại chưa từng gặp qua. Miêu Gia Nội tình không đế a Đỗ Trưởng lão cảm thán nói, trận pháp này, lão phu lại là bất lực. Hoa Cẩm giơ lên kiếm, chiều hai người một chim nói các ngươi lui ra phía sau. Nàng chuẩn bị cường lực phá trận. Không thể Đỗ Trưởng lão ngăn lại nói sẽ kinh động bên trong. Đã kinh động Hoa Cẩm Ý bảo hắn nhìn về phía bên trong chính cấp tốc bơi tới cự mãng, chờ chúng nó từ đối diện vào tới, ta liền từ bên này đón đánh xuống, hai tương giáp công, ta cũng không tin này trận pháp không phá. Đối diện cự mãng có 5 điều, chỉ bằng vào ngươi một người, chỉ sợ lực lượng không bình đẳng, liền tính cường lực phá trận pháp, lực lượng phản công trở về, ngươi đỗ trưởng lao dơ lên kiếm, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lôi đỉnh cùng hai người sóng vai mà chạm, vận chuyển công pháp, điều động linh lực với trường thượng, bắt đầu yên lặng kế lực. Đỗ trưởng lão nhìn hắn một cái, cuối cùng là chưa nói cái gì, không phải hắn tâm tàn nhẫn, mà là thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, cũng nhiều một phần phần thắng. "Reng" một tiếng, thiết áp thượng trận pháp bị phá, năm điều cự mãng cùng Hoa Cẩm ba người bị bắn ngược linh lực sốc phi. Mắt thấy Hoa Cẩm, Đỗ trưởng lão, Lôi Đình bị lao ra cửa động, sắp lọt vào trong biển, mỹ lệ vội bay ra đi, há một ngậm Hoa Cẩm và áo, một chảo lại xách một cái bay lên ngắt tới. Đệ 283 chương. Phó Tuệ mang theo Phương Vũ Hoa ảnh, quan duy tới khán đài trước cửa động, thăm dò hướng lên trên nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, hoa ảnh cùng phương vũ liền thay đổi sắc mặt. Tuyết trắng bệnh nhân phụ, vương cái phúc tùng suy sụp ra người đá lởm trầm đầu lâu. Bọn họ một đám hai mắt ao ham trong mắt đột ra, ngoài miệng một tầng da bọc hàng răng, nhưng rõ ràng mà nhìn ra dưới da răng hình, cằm trước đột, trên cổ hơi mỏng dưới da bao sau xương sống lưng, hiết hầu, gân xanh cùng mạch máu. Hoa ảnh quả quả. Bọn họ vẫn là người sao cương thi cũng so với bọn hắn hiện tại bộ dáng cường đi. Sinh cơ đại lượng sói mòn, trong cơ thể toàn dựa vào một cổ năng lượng ở chống đỡ, kia năng lượng phó tuệ suy tư nói, như là dùng ăn kim liên cùng cá bạc sau, tàn lưu sinh cơ. Phương vũ kim liên, cá bạc rất ít đơn độc sử dụng. Chúng nó giống nhau đều bị làm chủ dược, chế thành sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn, hoặc là làm lời dẫn nhưỡng hoa nhưỡng cùng quả nhưỡng. Hoa ảnh cho nên, những người này đều là bởi vì dùng sinh cơ hoàn dưỡng sinh hoàn hoặc là dùng để uống hoa nhưỡng quả nhưỡng mà bị miêu gia chột tới chính là ta nhớ rõ phương vũ khó hiểu nói lý thanh thanh phụ thân xảy ra chuyện trước ta hoa quốc còn không có sinh cơ hoàn cùng dưỡng sinh hoàn hoa nhưỡng quả nhưỡng tuy có lại còn không có chảy ra tím đình cát phó tuệ đem tinh thần lực tham nhập bản đồ tìm được lý thanh thanh phụ thân cẩn thận mà đánh giá phiên trên người hắn xác thật có kim liên cùng cá bạc tàn lưu sinh cơ hoa ảnh có hay không một loại khả năng Miêu gia rút ra dùng quá sinh cơ hoàn hoặc quả dưỡng loại người này trên người máu, sau đó rót vào đến không có dùng nhân thể nội. Nghĩ đến Miêu gia đối mọi chuyện nghiên cứu kia cổ điên kính, không bài trừ loại này khả năng. Phương Vũ bọn họ còn có thể cứu chữa sao? Phó Tuệ nhìn chăm chăm trong đầu lập thể bản đồ, ánh mắt từ một chúng cốt lâu trên người đảo qua, bọn họ gần nửa số bị tiêm vào các loại virus, khác một nửa quần áo hạ cơ bắp bị tất cả cắt đi. Bọn họ trên người bệnh nhân phụ có thể ngăn cản trong cơ thể vì rút ra bên ngoài phát ra. Nói nơi này, phó tuệ trong lòng chầm xuống, các ngươi nói, bọn họ bởi vì dùng quá sinh cơ hoàn, mà bị miêu ra lặp lại mà tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người, bản thân có thể hay không đối sinh cơ hoàn đã sinh ra kháng thể nếu là như thế, lại nên như thế nào cứu bọn họ. Kháng thể hoa ảnh cùng phương vũ ánh mắt dừng ở quan duy trên người. Quan duy lặp lại đối một loại vật chất rút ra, tiêm vào, thực nghiệm, nhân thể bản năng sẽ sinh ra kháng thể. Rời đi nơi này Rời đi miêu ra, bọn họ trên người quần áo còn có thể có cách trở virus tác dụng sao phó tuệ lại nói. Đúng vậy, quần áo là miêu ra nghiên cứu phát minh chế tạo, vạn nhất bọn họ ở mặt trên làm cái gì tay chân, làm sao bây giờ. kia bọn họ mang theo những người này đi ra ngoài, chẳng phải tương đương mang theo các loại virus tại hành tẩu. Nghĩ vậy loại khả năng, ba người hai mặt nhìn nhau, tiện đà lại đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía Quan Duy. Quan Duy bị ba người xem đến áp lực sân đại, bắt một người lại đây, ta nhìn kỹ hăng nói ta đi, phó tuệ thân hình một lùn đi ra cửa động, tới rồi khán đài phía dưới, tránh đi tuần tra hộ vệ, ngùi chân một chút mặt đất, thân hình thoáng khởi, một phen chế trụ khán đài ven, đón vị mẫn cảm xem ra cốt lâu, phó tuệ dựng thẳng lên một lóng tay ở giữa môi, hư, đối phương ngơ ngác mà nhìn nàng, sau một lúc lâu há miệng thở dốc, gian nan mà lại nhỏ giọng nói phó tuệ, phó tuệ kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, đối phương nét môi, trong mắt mang theo cười, ngược lại vội khẩn trương mà trùng quanh hạng, ngươi đi mau lâm viện quân nơi đó hẳn là ra cái gì biến cố, lá thư kia làm không được chuẩn, sợ làm cho rối loạn, phó tuệ truyền âm nói đừng nói chuyện, ta mang ngươi đi xuống. hắn một thân xương cốt, phó tuệ hơi có chút không thể nào xuống tay, cuối cùng suy nghĩ một chút, đem vũ lực biến ảo thành thảm mỏng, bọc hắn bay nhanh nhảy xuống khán đài chạy về cửa động. trong lúc này, ngồi ở hắn tả hữu đồng bọn, không phải không có nhìn đến phó tuệ kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ, chỉ là hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhanh chóng hướng hắn ngồi địa phương xê dịch hỗ trợ đánh lên điểm hộ. Nam tử trên chân cơ bắp cũng bị gọi bỏ, đế giày kề sắt chân cốt, Phó Tuệ sợ hắn hai chân chạm đất liền đau, không, có đem hắn vùng, tiếp tục dùng vu lực bọc treo ở không trung. Hoa Ảnh, Phương Vũ, Quan Duy ba người vội vây quanh lại đây. Như thế nào xưng hô Hoa Ảnh hỏi. Tạ Ôn Phong. Tạ Ôn Phong Hoa Ảnh cả kinh giữa mày nhảy dựng, cảm thành tạ ra trưởng tử. Ta hiện tại tại ngoại giới là cái người chết đi. Hoa Ảnh im lặng theo 2 năm trước cảng báo ghi lại. Toàn thế giới tiếng tâm lừng lây thuyền vương tạ ra, đại phong trưởng tử tạ ôn phong với sáu nguyệt 23 ngày, cưới nhà mình hàng hải hào đi trước Nam Việt, với trên biển tao nộ gió lốc tập kích, thuyền hủy người vong. Ngày đó trên biển là nổi lên gió lốc. Nam tử chua suốt nói, tùy ta đi ra ngoài đều là lao thủy thủ, chúng ta sớm liền tránh đi. Ai ngờ, từ ta ra cửa kia một khắc, liền bị người theo dõi nhớ tới bởi vì chính mình mà vô tội chết thảm ba trăm nhiều người, tạ ôn phong trong mắt lộ ra khắc cốt hận ý, cùng ngày đêm khuya. Chúng ta bị một đám cá mập vây quanh, hàng hải hào hay còn như nước chung một mảnh lá rụng, tả diêu hữu bãi, thượng bỏ xuống truy, không ngừng có người tựa hạ sủi cảo lọt vào trong biển, bị cá mập một ngụm nuốt ăn nhập bụng. Ta nhớ rõ hoa ảnh nói, lúc ấy hàng hải hào thượng, thuyền viên hành khách thêm lên là 332 người. Ta ôm phong nhắm mắt, cùng ta cùng nhau bị làm ra nơi đây còn có hai người, một vị là ta quay đương thường trí, một vị khác là ta bạn tốt, càng thành nổi danh địa ốc thương từng gia nhị thiếu từng giận chúng ta ba người đều từng đại lượng mà dùng để uống qua quả nhưỡng trong nhà có tiền lại có tài nguyên bọn họ ở chu kiến quân ban đầu dựa vào hoa nhưỡng quả nhưỡng gom tiền vì quốc gia viện khoa học mua máy móc khi liền đại lượng thu mua này hai loại đồ uống phó tuệ tế đến phương vũ bên người nhìn nam tử hiếu kỳ nói ngươi gặp qua chu thúc đúng vậy quan hệ cá nhân cực đốc tựa nghĩ đến cái gì ta ôm phong cười nói hắn cùng ngộ không đều đối với ngươi tôn sùng đầy đủ ta may mắn ở hắn tiền kẹp gặp qua ngươi cao chúng tốt nghiệp khi Chụp bắn một trương ảnh trụ, Dĩ vãng còn bị hắn không ngừng một lần mà hủy thác, ở cảng thành hoặc là nước ngoài cho ngươi chọn lựa lễ vật. Hoa ảnh nhận đồng nói ta đối Tạ Ôn Phong tên này sở di ấn tượng rất sâu, cũng là vì ngươi xảy ra chuyện sau, Chu Kiến quân không tin ngươi đã bỏ mình, hướng Hoa tổ hạ đưa tử, thỉnh cầu trên biển cứu hộ. Chúng ta với mặt biển thượng tìm tòi một vòng, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Tạ Ôn Phong tự nhiên rõ ràng, như vậy sự miêu ra từ trước đến nay quen làm, định sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Bất quá, chú kiến quân có thể vì hắn làm được này một bước, là hắn chưa từng nghĩ đến, cha mẹ thân nhân cũng không ngoài như thế đi. Khi nói chuyện, quan duy tay đáp ở tạ ôm phong trên cổ tay, đã vì hắn đem xong rồi mạch, trong cơ thể vi rút rất là sinh động, hiện tại sinh sản sinh cơ hoàn chỉ sợ đối hắn vô dụng. Phó tuệ một phách túi chữ vật, lấy ra một lọ sinh cơ hoàn, đổ viên cấp tạ ôm phong. Tạ ôm phong nhéo sinh cơ hoàn tay có chút run rẩy. Mau ăn phó tuệ thúc giục nói đây là ta ấn nguyên phương tân chế. Dược vị nồng đậm, đừng chiêu cái gì quái vật lại đây mới hảo. Tạ Ôm Phong là cái rộng rãi người, bằng không cũng căng bất quá mấy năm nay, trong mắt ấm áp ý cười hiện lên, đầu ngón tay sinh cơ hoàn bị hắn đưa đến trong miệng, tùy theo một tiếng tê dến tràn ra, hắn đau đến cuộn tròn lên. Bốn người tinh thần lực tiểu tâm mà dò ra, bao phủ ở trên người hắn, sinh cơ hoàn dược lực ở cùng trong thân thể hắn vi rút đối kháng, cắn xé, cướp đoạt địa bàn. Tạ Ôm Phong thân thể quá hư, cùng vốn là chống cự không được hai bên mạnh mẽ đánh sâu vào. Sợ đau kêu ra tiếng, kinh ngạc tuần tra hộ vệ tới, làm phó tuệ đám người đi theo lâm vào nguy cơ, hắn gắt gao mà cắn hằm răng, chính là sinh sôi cắn mấy viên răng hàm. Quan Duy khẩn trương mà sờ soạn một phen trên chắn hãn, giơ tay phúc ở tạ ôm phong trên lưng, bắt đầu hướng trong thân thể hắn tiểu tâm mà đưa vào linh lực, không thể quá nhanh cũng không thể quá cấp, quá nhanh quá cấp tạ ôm phong đều thừa nhận không được. Thực mau Quan Duy trong cơ thể linh lực hao hết, mồ hôi ướt đấm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cùng chi đồng thời. Tạ Ôn phong trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bao phủ tầng tành tửi với mỡ. Nương, thứ gì như vậy xú, đi, mọi người đi xem một chút. Mấy người cả kinh, tham dò chiều ngoài động nhìn lại, khán đài hạ khuyết lộ trình đi tới 10 danh hộ vệ, phân biệt là luyện khí 5 tầng, 7 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, trúc cơ 1 tầng. Ba người ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, phó tuệ đệ thay cho quang duy, hoa ảnh tay cầm phi kiếm xông ra ngoài, phương vũ canh giữ ở cửa động. Quan duy kiệt lực mà một ngông nằm xoải trên trên mặt đất, hoa ảnh trúc cơ năm tầng tu vi triển khai, ngăn chặn 10 người, trong tay phi kiếm trật lóe, quang mang sẽ qua, bùm bùm mấy tiếng, trên mặt đất nhiều mười cổ thi thể. Ai? Mười người ngã xuống đất thanh âm, kinh động khán đài tả hữu hai cái một thang khẩu thủ vệ, có 4 người từ hai bên chạy tới. Hoa ảnh hư hoàng một chút, tới trước bên trái chạy tới 2 người trước mặt, kết quyết đối phương, lại xoay người chạy vội tới bên kia, giết dư lại 2 người. Đinh linh linh! Hoa Ảnh cả kinh, túi đầu nhìn lại, mới vừa bị hắn chém giết với dưới kiếm 14 người đều đã hóa thành một bãi than máu loãng, máu loãng đột ngột mà nằm, cái cốt linh, giờ phút này vang lên đó là ngọn ý như này. Các ngươi đi mau, vẫn luôn lặng lẽ chú ý bọn họ thường trí, từng giật, xoay người ghé vào khán đài ven, nôn nóng mà thúc dục nói đi mau này đó hộ vệ, bọn họ dưỡng ít nói cũng có 5000, mà khác còn có một vị trúc cơ đại viên mãn tôn thượng, các ngươi không phải bọn họ đối thủ, đi mau. Hoa Ảnh trong lòng rùng mình, mũi chân một chút mặt đất, chạy vội tới, quả quả. Phó Tuệ là Vu Cơ, trên người Vu lực đối vạn sự vạn vật vốn là có tự lành năng lực, hơn nữa nàng trong cơ thể ẩn chứa công đức kim quang, mấy phen giáp công dưới, tại ôm phong trong cơ thể Vi rút thực mau liền bị dược lực cùng công đức kim quang tiêu diệt cái sạch sẽ. Thu tay, Phó Tuệ hai trong mắt một mảnh tinh lượng, nàng hương phấn nói ta thế nhưng đem công đức kim quang đã quên, nó chính là tinh lọc hết thể dơ bẩn vũ khí sắc bén a có nó, còn sợ cái gì Vi rút a? Quả quả hoa ảnh giá khởi quan duy, ngươi nghe, rất nhiều hộ vệ triều này vọt tới, chúng ta đi mau. Phó Tuệ đi ra cửa động, nhìn phía khán đài, nơi đó, một chúng cốt lâu đồng thời đứng lên, run hơi hơi mà đỡ trên khán đài lan can, một bên hướng bọn họ phất tay, một bên hoặc khảng khảng, hoặc suy yếu, hoặc kiệt lực mà đối bọn họ hô đi à, Đi Mau đừng động chúng ta, Lâm viện quân kia Phong cầu cứu tin, chính là nhằm vào của các ngươi, Đi Mau. Phương Vũ đi đến bên người nàng, cùng nàng sóng vai mà đứng. Nhẹ giọng nói quả quả, quá nhiều Cốt lâu nhóm quá nhiều Muốn đối mặt hộ vệ cũng quá nhiều Chúng ta cứu không được Phó tuệ ánh mắt từ một người danh cốt lâu trên người đảo qua 123 người Đây là trên khán đài nhân số Mở ra trong đầu bản đồ Phòng thí nghiệm, phòng bệnh, thiết lao chờ địa phương Còn có 79 người Hơn nữa lâm viện quân mấy người Cùng sở hữu đãi cứu người số 206 người Tới trước nàng chuyên môn thượng thần ẩn sơn luyện chế tam bình sinh cơ hoàn Hai bình dưỡng sinh hoàn Cùng Nguyệt Vũ tách ra khi, hai dạng thuốc viên các tặng một lọ cho hắn, hiện tại sinh cơ hoàn nạng có 30 chiến viên, dưỡng sinh hoàn 20 viên, tuy xa xa không đủ, lại cũng không phải không thể cứu. Hoa Đại Ca Phó Tuệ bay nhanh đem trong đầu bản đồ, phục chế chuyển hóa thành một cái viết chữ giản thể mặt bằng, đạn nhập hoa ảnh trong đầu, ngươi mang quân lão, tại đồng chí đi ra ngoài, tìm được hoa cẩm đắng người, tóc hồi quân doanh. Phó Tuệ dứt lời nhìn về phía Phương Vũ. Phương Vũ nhuyễn miệng cười, xoa xoa nàng tề nhị tóc ngắn. Ta bồi ngươi, yên tâm đi, ta có tiểu lang, sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Lại nói, mấy năm nay ở nước ngoài, nên đón từng hồi ám sát là thái độ bình thường, ở bị ám sát khoảng cách tiếp một ít quốc tế nhiệm vụ đi hoàn thành, kia càng là hoa tuần đối hắn thúc dục. Không được, hoa ảnh cái chán gân xanh thỉnh thịch thằng nghẻ, quả quả, đừng tùy hứng, mau cùng ta đi, này không phải ngươi có thể ứng phó được. Phó Tuệ nghiêng người tránh đi hắn si tới tay phải, giơ tay cổ tay, ta có tiểu tấn, tiểu tấn không gian nhưng trang vật còn sống. Ta nghĩ kỹ rồi, trên người Vi Rút Ba Đạo, ta trước dùng sinh cơ hoàn, hoặc là dưỡng sinh hoàn bảo vệ bọn họ tâm mạch, lại dùng công đức kim quang giúp bọn hắn thành trừ trên người Vi Rút, sau đó đưa bọn họ thu vào không gian, mang đi ra ngoài. Thật đến lúc đó, quả quả, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được rất xa hoa ảnh vô lực nói bọn họ có gần 5.000 nghìn luyện khí, chúc cơ sơ kỳ hộ vệ, có một cái chúc cơ hậu kỳ tôn thượng, còn có chúc cơ năm tầng tả hữu mầm duệ, mầm kế, mầm nha cùng mầm tiểu nha, chính là hoa ảnh ca. Ngươi nghĩ tới không, nơi này bại lộ, miêu gia còn sẽ lưu bọn họ tồn tại sao sợ là chúng ta chân trước một bước, nơi này người liền sẽ bị toàn bộ treo cổ. Còn có phó tuệ nhàn nhạt nói, nếu bọn họ lần này hạ dụ, câu chính là ta, ta càng không thể đi rồi. Một khi nàng theo hoa ảnh đám người bước ra hầm ngầm, ra này tòa tiểu đảo, liền sẽ gặp đến mầm duệ đám người toàn lực truy kích. Trên mặt đất không có che đậy vật, đối mặt như vậy nhiều truy kích nhân viên, kia mới muốn chơi chơi theo sông ngầm vòng quanh hầm ngầm bồi bọn họ chơi trốn tìm với ta mà nói mới là an toàn nhất hoa ảnh ca ngươi đi nhanh đi chúng ta chờ ngươi mang theo quân đội lại đây phó tuệ nói không phải không có lý hoa ảnh khẽ thở dài vậy các ngươi bảo trọng chờ ta trở lại dứt lời hắn vỗ vỗ phương vũ vai hộ hảo quả quả nhìn theo hoa ảnh mang theo quân duy ta ôm phong đi xa phó tuệ cười chiều phương vũ vươn tay phương vũ nắm lấy thủ đoạn vừa lật cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau phó tuệ sửng sốt chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Khít sâu một hơi, Phó Tuệ một chút mặt đất, mang theo Phương Vũ phi thoảng dựng lên, dừng ở trên khán đài. Đệ 284 chương. Bung ra cùng Phương Vũ 10 ngón tay đan vào nhau tay, Phó Tuệ đứng ở trên khán đài, ánh mắt từ một đám cốt lâu trên người đảo qua, bọn họ cùng sở hữu 123 người, gần nửa số thân mang virus, nhất nghiêm trọng có 64 người, nàng túi chứa vật có thể lấy ra tới sinh cơ hoàn 39 viên, dưỡng sinh hoàn 20 viên thêm lên 59 viên, còn kém 5 viên. Phương Vũ ta nơi này còn có chút sinh cơ hoàn cùng dưỡng sinh hoàn. Nay đó, vẫn là hắn ăn tết trở về, đi lên phó tuệ cho hắn chuẩn bị. Tiếp nhận hai chỉ bình ngọc, phó tuệ ánh mắt dừng ở bình khẩu thượng bị mở ra phong sát, gặp được nguy hiểm. Dùng sinh cơ hoàn sau, trên người vết sẹo đều tiêu, nhưng đối địch kinh nghiệm còn ở, đợi chút đánh lên tới, đây là lừa không được, cho nên Phương Vũ cũng không giấu giếm. Năm sau mới vừa đi ngày đó, ở sân bay bị người tập kích bụng cùng hưu đuổi cắt chúng một thương ba tháng trung tuần ở chỗ ở bị một đám xâm nhập lính đánh thuê đánh chúng đầu vai phó tuệ vén lên mí mắt nhẹ quét hắn liếc mắt một cái bị tập kích nội phủ liên quan bị thương đều là thật, nhưng tuyệt không giống hắn nói được như vậy vân đạm phong khinh. sinh cơ hoàng chân quý có được một cái liền tương đương nhiều một cái mệnh nếu không phải đã chịu vết thương chí mạng hắn nào bỏ được dùng một cái sinh cơ hoàn mở ra bình ngọc phó tuệ đếm hạ một lọ 20 viên sinh cơ hoàn còn dư mười viên Dưỡng sinh hoàn chỉ còn 12 viên, phó tuệ nhướng mày hài hước nói bụng, đùi, phần vai cắt chung một thương, ân. Phương vũ ngượng ngùng mà sờ soạn cái mũi, ta bán mấy viên. A tin người mới có quỷ. Thuốc viên đủ rồi, phó tuệ nghe từ bốn phương tám hướng hầm ngầm truyền đến tiếng bước chân, không dám chậm trễ, một triệu tay, 64 vị trọng chứng cốt lâu từ giữa phiêu ra, song song treo ở trước mặt, nếu bản về bảo tâm hộ gan còn phải kể tới dưỡng sinh hoàn. Phương vũ 12 viên, hơn nữa nàng mang 20 viên cộng thêm 32 viên sinh cơ hoàn, há mồm. Theo Phó Tuệ đột nhiên vừa uống, 64 danh cốt lâu nghe lời mà hé miệng, thuốc viên từ bình ngọc trung bay ra, nhập miệng đa hóa, tùy theo một cổ dòng nước gấm từ dạ dày bộ chảy về phía khắp người, cùng tiến truyền đến còn có thực cốt chi đau. Phó Tuệ vội từ trong cơ thể dẫn ra một cái đông táo lớn nhỏ công đức kim quang, công đức kim quang từ Phó Tuệ trong cơ thể bay ra, quay tròn phi đến chúng cốt lâu trên không, đột nhiên nổ tung. Đám chìm trong đầy trời kim quang dưới Chúng cốt lâu có trong nháy mắt tựa hồ nghe tới rồi Phật gia ngâm sướng, cảm nhận được đã lâu nhân gian ấm dương, cùng với có cái gì từ trong cơ thể chọc thanh âm. Kim quang dưới, bọn họ trên người vi rút hóa thành một sợi khói đen từ đỉnh đầu tan đi, còn có vài vị ít hầu một ngứa, há mồm hộp ra thành đoàn sâu, này đó sâu không đợi rơi xuống đất, liền ở kim quang chiếu dọi xuống, tiêu với vô hình. Hảo phó tuệ vũ vô tay, tiêu lên một chúng ngẩn ngơ cốt lâu, ta muốn mang các ngươi đi ra ngoài, chính là ở kia chi gian. Muốn trước hết mời các ngươi đi cái địa phương. Quả quả trước tím đỉnh các cảnh vệ đội trưởng chu vệ quốc tiến lên, lo lắng nói, mang lên chúng ta, ngươi có thể bảo đảm chính mình cùng phương Vũ Bình Yên chạy ra sao đừng vì chúng ta đáp vào chính mình, các ngươi đi nhanh đi. Đúng vậy từng giật dương một ngụm cảng khăn đạo, thúc thúc biết các ngươi có bản lĩnh, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, vạn không thể vì làm chúng ta sống lâu một ngày nửa tháng, liền đem các ngươi chính mình nhân sinh đáp tiến vào. Đi nhanh đi, dọc theo sông ngầm hầm ngầm đi. Chúng ta đi xuống giúp các ngươi chắn một chán. Từng giật dứt lời, một chúng cốt lâu thật đúng là liền phải đi theo hắn đi xuống chặn lại tới rồi hộ vệ. Phó tuệ tâm ấm vừa buồn cười mà trương cánh tay ngăn cản mọi người. Một chút tiểu tấn, truyền âm nói tiểu tấn, chúng ta đều tránh ở các vị trưởng đối phía sau lâu lắm. Hôm nay, ngươi cần phải cùng sóng vai một trận chiến. Tiểu tấn thân mị mà cọ cọ nàng, từ nàng trên cổ tay thoát ly, một tiếng thét dài phi đến không trung, với mọi người khiếp sợ trong ánh mắt một trường lại trường. Đại đầu mang theo thật dài kim sắc, long đuôi xoay quanh với khán đài trên không. Long long long cả kinh không chỉ là trên khán đài chúng cốt lâu, còn có từ bốn phương tám hướng tới rồi hộ vệ. Hắn là ta khê ước linh thú phó tuệ phi thân dựng lên. Bạn ở bên người nàng chính là Phương Vũ cưới tiểu lang nghiêm nghị dáng người, long có không gian phó tuệ ôm quyền nói: Các vị trưởng bối, còn thỉnh các ngươi đi tiểu tấn trong không gian tạm cư nửa ngày. Cốt lâu nhóm trong lòng nóng lên, mấy dục lệ nóng duyên trọng. Ta Hoa quốc có long có thể dựng dục ra một cái hoàng kim long. Này thuyết minh cái gì, thuyết minh ta hoa quốc nhân đức chi trị, thịnh thế Thái Bình. Ý tưởng này cùng bọn họ giờ phút này tình cảnh là cỡ nào châm trọng, nhưng mà bọn họ lại không cảm thấy. Giờ phút này, bọn họ thấy được sinh hy vọng, cũng rất tin, kiếp nạn này qua đi, đó là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Từng giật chỉ bằng an bài. Phó tuệ ánh mắt nhìn về phía những người khác, mọi người nghẹn ngào không kể, đồng thời hướng nàng gật đầu. Tiểu tấn. Phó tuệ một đều, tiểu tấn mở ra không gian. Đem 123 người thu đi vào. Phó Tuệ thủ đoạn vừa lật, phi kiếm Tuyết Loan nơi tay, phi thân nhảy lên, mũi chân bước qua khán đài lan can, đáp xuống, một đường áp lực lửa giận đằng nhưng mà khởi sát. Sát tự phun ra, phó tuệ cả người khí tràng đều thay đổi, nghiêm nghị không thể khinh, thần thánh không thể phạm, phảng phất nàng chính là phương thiên địa chúa tể. Thân hình loáng lên, nàng đã đến một chúng hộ vệ trước người, trong tay Tuyết Loan vũ đến tựa một cái lượi không, nơi đi qua, một cái không lưu, từng khối thi thể ngã xuống tiện đà hóa thành một bãi than máu loãng, máu loãng nằm cái cốt linh, đinh linh linh tựa hợp lý một đoạn hoàng truyền chương nhạc. Tiểu tấn thật lớn thân hình bạn nàng tới mặt đất, ngược lại quay đầu chiều bên kia vọt tới hộ vệ, túi đầu một hướng ngã xuống đầy đất, đôi giải vung trụ đang xem trên đài, đêm này tạm sụp một nửa. Ầm ầm ầm thanh, phương vũ một phách tiểu lang, từ trên người hắn nhảy xuống, một người một lang phân biệt chiều một bắc một đông công qua đi. Hai người hai sủng, đi đến nào, nơi nào hộ vệ liền đi theo ngã xuống một mảnh, kia thu hoạch tư thế tựa ở cắt đất giao hẹ kính quan sát nguyên còn bình tĩnh nhìn mầm duệ mầm kế huynh đệ từ nhỏ tấn xuất hiện kia một khắc liền thay đổi sắc mặt long mầm duệ vành mắt đều đỏ cùng nhiệt nói long long ta ta mau mau thông chi đi xuống không tiếc hết thể đại giới đem nó cho ta lưu lại lập tức có hộ vệ đi xuống thông chi đem kính quan sát thị giác khóa ở hoàng kim đấu long trên người mầm duệ đầu ngón tay run rẩy mà mơn trớn hắn trên đầu trừng giác cực đại đầu trung đồng mắt to trắng tinh răng nhanh Kim sắc vẩy, mạnh mẽ thân hình, thật dài cái đuôi, ánh mắt si mê nói thật xinh đẹp, kế, ngươi xem nó một cái đuôi chịu đi xuống nhiều hang hái, lực lượng chi cường thế sở hiếm thấy. So với này Hoàng Kim Long Lý Văn Văn giấu đi trong mắt ghen ghét, ta cảm thấy quả quả bản thân mới thật làm người hiếm lạ đâu. Mâm Duệ vớt kính quan sát tay một đốn, hứng thú nói ngà, cái gì nói? Nàng là Hoàng Kim Ấu Long chủ nhân A Lý Văn Văn kinh ngạc cảm thán nói, kia nên là kiểu gì cơ duyên mới có thể làm nàng gặp được một cái Hoàng Kim Long. Nàng bản thân lại nên nhiều ưu tú mới có thể làm một cái Hoàng Kim Long cam tâm tình nguyện mà nhận chủ. Ha ha mầm rệ vỗ tay khen, có đạo lý. Trước ta còn lo lắng Hoàng Kim Long không hảo bắt đầu, ha ha ha, hiện tại không sợ, đi, thỉnh tôn thượng tự mình đi một chuyến, bắt phó tuệ. Có nàng, còn sợ kia tiểu Long không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lý văn văn. Ấn mầm rệ nghi hoặc mà nhìn về phía bất động Lý văn văn. Thiếu chủ Lý văn văn thấp phòng nói, có một chuyện, nô quên bẩm báo. Ngang mầm duệ nghiêng ngẫy nàng liếc mắt một cái, thần sắc không do nói, chuyện gì? Nói đến nghe một chút. Lý Văn Văn trái tim một trận co chặt, thân mình hơi không thể thấy mà run rẩy hạ, nâu nghe theo thiếu chủ phân phó, đem ngài tự mình ngao cá bạc canh cấp tôn thượng đưa đi. Không nghĩ tới, hắn uống sau, uống sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Bang, mầm duệ một bà thai phiến đi, đánh đến Lý Văn Văn một cái lảo đảo, đơn bạc thân mình quất quơ, bùng một tiếng, quỵ gối trên mặt đất. Lý Văn Văn dập đầu xin tha nói thiếu chủ. Thiếu chủ, cầu thiếu chủ tha ta một hồi, cầu thiếu chủ, tiếp nhận mầm kế truyền đạt khăn lao lao tay, tuy rằng có đôi khi, ta cũng không kiên nhẫn lao ra hỏa kia ở trước mặt ta chỉ chỉ trò trò, la lý rong dài, nhưng ngươi phải biết rằng, mặc kệ chúng ta như thế nào, cũng luận không đến ngươi một ngoại nhân tới động tay chân. Thiếu chủ, nô no không có, a mầm rệ một tiếng cười lạnh, lý văn văn lập tức không dám hé răng, cá bạc canh đã là ta thân thủ ngao, dược hiệu như thế nào. Ngươi cho ta không biết tố khăn ước lượng xuống tay, mầm duệ nâng lên nàng cảm, bốn người chung, ngươi là thông minh, chỉ là lần này hiển nhiên thông minh đến qua đầu. Thiếu chủ lý văn văn Jun đến như gió chung một đóa châu cúc, nô đi theo ngài bên người 6 năm, tính tình như thế nào, ngài còn có thể không biết nô là thật không kia can đảm, tại đây thời điểm hỏng rồi ngài chuyện tốt. Bốn mắt nhìn nhau, mầm duệ thấy nàng không giống như đang nói dối, không khỏi ngưng mi, gông ra lý văn văn, hắn vài bước đi đến một khác giá kính quan sát trước đầu ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng liền điểm. Từ hắn rời đi chế dược gian thời khắc đó xem khởi, hình ảnh đi theo Lý Văn Văn bung lên, cá bạc canh một đường về phía trước, phía trước đảo không có gì, chỉ ở một chỗ chỗ dễ chỗ. Lý Văn Văn tựa dẫm tới rồi một viên đá, thân mình lảo đảo hạ, trong tay khay nghiêng, chén cái hoa khai đúng. Lúc vào lúc này, đỉnh thượng một giọt nước rơi vào trong chén, này hết thảy phát sinh ở nháy mắt, hình ảnh trung Lý Văn Văn cũng không phát hiện cái gì không ổn, đá bay dưới chân đá tiếp tục chiều tôn thượng phòng đi đến. Mầm rệ liền nhìn hai lần, chỉ có nơi này khả nghi, hắn cũng không tin tưởng cái gì trùng hợp. Điều ra chỗ rẽ chỗ bức tranh được in thu nhỏ lại, đi tới, thực mò một bóng người xuất hiện ở kính quan sát. Lý viện quân lý văn văn đột nhiên cả kinh, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ như thế nào sẽ là hắn. Mầm rệ trong mắt quang lạnh lãnh, tựa mang băng hàn độc, ngu xuẩn, đương nhiên là đối với ngươi khả nghi, nếu bằng không vừa rồi đang xem trên đài. Đi theo hắn bên người đồng tử lại như thế nào há mồm điểm ra đồng bền bình nội cầu cứu tin suất từ người tay Ta tế tế mật mật mồ hôi lạnh từ Lý Văn Văn trên trán tầm ra, mồ hôi chảy vào dập đầu khi lưu lại miệng vết thương, dậm dạp đau đớn càng thêm làm Lý Văn Văn hoảng sợ. Ta đây kế tiếp làm sao bây giờ nàng còn có thể dựa thế thỉnh cầu quả quả mang nàng đi ra ngoài sao. Làm sao bây giờ mầm duệ nhìn kính quan sát, lâm viện quân bám vào động bích đem một bình nhỏ chất lỏng ngã vào sáng lên tạo loại thượng Ở nó phía dưới phóng thượng hòn đá nhỏ, ngươi hiện tại đi khán đài, tìm được phó tuệ, vạch trần lâm viện quân hành vi phạm tội A. Lý Văn Văn A khu những người đó đều bị Hoàng Kim Long thu vào không gian, nàng không tin ta làm sao bây giờ. Như thế nào mầm duệ lạnh lạnh nói, còn muốn ta đi bước một giáo sao? No, không dám. Lý Văn Văn đầu rũ xuống, bỏ dậy, lùi lại đi đến cửa trung khúc đầu gối hành lễ, lui đi ra ngoài. Nhìn Lý Văn Văn biến mất ở cửa thân ảnh, mầm kế nhữ như mày. Ngươi không sợ nàng quay đầu bắn ngươi, đầu đến phó tuệ trong tay. Câu mà không được. Mầm duệ cười khẽ, kia phó tuệ nếu thật có thể bị nàng lừa gạt trụ, đảo cũng không đáng sợ hãi. Đi thôi, mầm duệ xoay người hướng ra ngoài đường đi, đi xem. Lâm viện quân kia tiểu tử, cấp lao ra hỏa hạ cái gì đâu. Hai người chậm gì gì về phía tôn thượng phòng đi. Đối phó tuệ đám người đại khai sát giới lại là nhìn như không thấy, không chút nào lo lắng. Đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp.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 Tới rồi Tôn thượng nơi, đẩy cửa ra, bên trong vẫn là Lý Văn Văn cùng Triệu Nhạc đi lên bộ dáng. Mầm Duệ vòng qua án thư, ngồi xổm xuống đẩy đẩy trên mặt đất lão giả, "Tổ thúc, tổ thúc." Mầm Kế Duệ chỉ đặt ở hắn chóp mũi, ngược lại lại sờ sờ hắn bên gáy mạch bác, "Đã chết." "Chết, đã chết Mầm Duệ đào đào lốt hai, hoài nghi đệ đệ nói chỉ là một câu ảo giác." Ân. Mầm Kế lúc này là thật sự có chút bội phục, lâm viện quân vị này ẩn nhẫn 6 năm thiên chi tiểu tử, không ra tay tác đã vừa ra tay tất đánh yếu hại mầm duệ duỗi tay khâu ở láo giả trên cổ tay linh lực phát ra nửa ngày đẩy mạnh cũng được Xách, thật đúng là đã chết trên mặt đất có chén muông ngã xuống bắn ra một chút cá bạc canh cạn mầm duệ duỗi tay vẫy khởi tiến đến chốt mũi nhẹ người hạ có cá bạc mùi tanh, có thi sú hủ vị có ưu linh thảo ngỏ hương mặt khắc còn có hắn mới vừa đào tạo ra tới nhỏ bé vi rút trùng tiếp nhận mầm kế truyền đạt khăn xoa xoa tay mầm duệ một tay má Khó có thể tin nói như vậy cái sống gần 200 tuổi quái vật, liền tê mà thua tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay, dùng đến còn không phải cái gì nổi danh độc dược, mà là cái gì đều tìm một chút, hỗn tạp đến cùng nhau ngoạn ý nhi. Nói nơi này, mầm duệ ngăn không được mà cười, hắn nhìn quanh hạ bốn phía, mai kim đan dưới tu sĩ sau khi chết, vô hồn vô phách vô kiếp sau, bằng không, lão nhân hồn phách còn không được tìm lâm viện quân liều mạng. Mầm kế nhàn nhạt nói thật muốn như vậy, hắn càng muốn làm hẳn là đoạt xá. Ha ha ha, mầm duệ vỗ vỗ đệ đệ bả vai, vẫn là ngươi hiểu biết hắn. Ném xuống khăn, mầm duệ đứng dậy hướng ra ngoài kêu lên người tới. Nguyên bản không có một bóng người động lộ trình, chống đông toát ra vị người mặc hắc y lìa hộ vệ. Mầm thiếu chủ, nam tử không mình hành lễ. Đem tôn thượng ngâm đi phòng thí nghiệm hắn phi thường muốn biết lâm viện quân dùng nhiều như vậy ngoạn ý nhi, rốt cuộc là nào một loại dược, đem lão gia hỏa độc chết. Nam tử nghe lệnh, khiêng lên lão giả liền đi. Chờ một chút mầm duệ thấy nam tử này hờ hững thái độ. Bất mãn nói, "Về việc này, các ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao?" Nam tử dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại nói mầm thiếu chủ, "Ta chờ thêm tới, chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi." Mầm Duệ một nghẹn, "Vậy các ngươi sẽ không sợ?" Lâm Viện Quân đem hắn thu thập tới ngoạn ý nhi, dùng ở ta trên người. "Ngươi ẩm thực chúng ta người nhìn chằm chằm đâu, về điểm này mầm thiếu chủ không cần lo lắng." Nói cách khác mầm Duệ nhìn chằm chằm nam tử phía sau lưng, híp híp mắt, "Lâm Viện Quân thu thập độc dược việc này, các ngươi vẫn luôn biết." Không bọn họ nhị giả cùng Hoa Quốc Miêu ra là hợp tác quan hệ, nam tử cũng không tưởng đem lẫn nhau quan hệ lộng cường, hắn xoay người, hai mắt nhìn thẳng mầm Duệ, chân thành nói, chúng ta cũng là buổi sáng mới biết, Tôn thượng chết đột nhiên, xét thấy chúng ta cũng ở dùng mầm thiếu chủ ngao cá bạc canh, cho nên Nay giải thích còn không bằng không giải thích đâu, dù sao mầm Duệ bị lê tẩm tới rồi, ngươi ý tứ, các ngươi sợ ta ở cá bạc canh hạ độc, cho nên trộm mà đi tra xét. Nam tử bản tính ngay thẳng, cho nên đúng sự thật gật gật đầu. Mầm nhuệ khí đến nghiến răng, hận không thể đương trường chửi ma nó, vậy các ngươi còn tra ra cái gì? Cái gì cũng không có tra ra. Nam tử kính để nói, lâm đồng chí tính cách cứng cỏi, làm việc cẩn thận, cũng không có cho chính mình lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Nói cách khác, các ngươi ở hắn trụ phòng bệnh cùng trên người hắn, không có tìm được một mặt độc dược. Đúng vậy nam tử gật đầu. Mầm nhuệ không nghĩ nói chuyện, thân phiền mà hướng hắn vây vây tay. Chấm đã đã là hợp tác quan hệ, phó tuệ việc. Mầm kế làm sao có thể cho phép bọn họ đứng ngoài cuộc, phó tuệ mang đến Hoàng Kim Long, không biết các ngươi nhưng có năng lực bắt sống. Mầm rệ gấp đến độ trứng mắt, đó là hắn, người khác mơ tưởng nhúng chàm, đó là hợp tác phương cũng không được. Nam tử hai mắt sáng ngời, các ngươi nguyện ý làm chúng ta nhúng tay. Hoàng Kim Long bắt lấy, chúng ta chia đều này huyết nhục gân cốt, nhưng có một chút, nhà ngươi chủ tử nhất định phải hộ ta miêu ra cuối cùng một mạch bình an rời đi Hoa Quốc. Không thành vấn đề. Nam tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt lại làm một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới cái này không nói tâm tư tỉ mỉ mầm kế đó là mầm duệ cũng phát giác không đối tới ngươi có thể đương ra làm chủ không biết có phải hay không hoàng kim long dụ hoặc quá lớn đối phương thủ đoạn vừa lật thế nhưng lượng ra một khối lệnh bài ha ha chờ nam tử khiêng lão giả thi thể chợt lóe không thấy bóng dáng mầm duệ mới vừa rồi liên tục cười lạnh liền vị này tê còn gọi ta thiếu chủ thật không phải châm chọc ta sao mầm kế nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh làm mầm nhà tỷ điều động hai người đi bảo hộ hắn đi. Quản hắn chết sống mầm duệ bảo khiêu nói. Lúc trước hắn không cho thấy thân phận, chết cũng liền đã chết. Hiện tại hắn đem lệnh bài đều lượng ra tới, nếu có cái vật nhất bên kia truy cứu lên, đảo có vẻ chúng ta đối lý. Hành đi, hành đi mầm duệ bực bội nói, ngươi tìm người thông chi hạ mầm nhà tỷ. Hoa ảnh huề tạ ôm phong, quan duy đường cũng phản hồi, nhảy ra hầm ngầm, đón mặt trời trói trang ấm dương. Có như vậy trong ngay mắt, ba người đều nhắm mắt. Tạ ôm phong gần như tham lam mà hô hấp bên ngoài không khí, lâu không thấy ánh mặt trời hai mắt, chịu không nổi chiếu sáng vắn thẳng đến, nhưng mà tuy là bị đâm vào rơi lệ không ngừng, hắn ánh mắt cũng không bỏ được từ chung quanh hoa trên cây thu hồi. Hắn cho rằng quãng đời còn lại cũng chỉ có thể trên mặt đất trong động chịu miêu ra mọi cách tra tấn, kéo dài hơi tàn, không nghĩ tới còn có ra tới một ngày. Hoa ảnh vùng quan duy, thủ đoạn vừa lật lấy ra phi kiếm, đại thân kiếm biến trường biến đại phiêu trong người trước, hắn một tay mang theo tạ ôm phong. Một tay tốn quan duy nhảy lên phi kiếm. Ngự sử phi kiếm một bên lên cao, hoa ảnh một bên gỡ xuống cổ trung ngọc đội liên hệ hoa cẩm. Lúc đó, bị anh vũ Mỹ lệ cứu ba người, lại lần nữa về tới cùng biển rộng tương thông sâu ngầm, cùng bị chọc giận năm điều cự mãng chiến ở cùng nhau. Hoa cẩm, đỗ trường lão, lôi đình một người nên chiến một cái, còn còn lại hai điều. Đón hai điều cự mãng, Mỹ lệ một bên sợ tới mức hoa hoa kêu to, một bên cái này cào một móng đuốt, cái kia mổ một ngụm. Đấu đến hai điều cự mãng ở nho nhỏ sông ngầm đẳng không khai thân mình, cho nhau và chạm đầu đá. Đâm một chút không quan trọng, chịu một chút, cắn một ngụm cũng không quan trọng, nhưng số lần nhiều đâu, chậm rãi hai điều cự mãng liền đâm ra hỏa khí, sau đó liền không Mỹ lệ chuyện gì, chúng nó đánh lên, thật dài thân hình khoanh ở cùng nhau. Ngươi cắn ta bảy tớ, ta cắn ngươi cái bụng, chỉ chốc lát sau liền song song phiên trầm với đáy nước, song song rồi. Mỹ lệ nguyên bản chỉ số thông minh liền không thấp, hơn nữa đi theo lôi đỉnh bên người nghe hắn mở họp luyện binh, cấp các chiến sĩ đi học, thời gian lâu rồi, một ít chiến thuật đó là một điểm liền thông. lúc này thấy đánh bại đánh bạn, có như vậy hiệu quả, lập tức mừng rỡ kêu lên đình đình, hoa cẩm, đỗ trưởng lao các ngươi mau tránh ra, xem ta. vừa rồi mỹ lệ hành động, ba người cùng cự mãng chiến đấu gian, dư quang cũng thấy được, xác thật, tại đây nho nhỏ sung ẩm, anh vũ nho nhỏ thân mình so với bọn hắn càng chiếm ưu thế, vừa rồi chiến thuật cũng áp dụng ở nơi này, ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Xôi nổi nhảy ra sông ngầm, cấp Mỹ Lệ đàng ra địa phương. Trận chiến mở màn thắng lợi, chẳng những cho Mỹ Lệ cũng đủ tự tin, cũng làm nàng đối tự thân có một cái hoàn toàn mới nhận chi. Nguyên lai, nàng thật sự không có chính mình tưởng tượng như vậy nhược, đối mặt cương địch, nàng cũng có một trận chiến chi lực. Càng nghĩ càng kích động, càng kích động đầu xoay chuyển càng nhanh, gãy khởi ba điều cự mãng chẳng những thân thủ linh hoạt hay thay đổi, còn học xong luôn ngữ chân ngòi, chiến đấu kịch liệt. Ai nha, đại hắc, ngươi sao như vậy có tư lý? Rõ ràng bị tiểu hắc chịu một cái đuôi, ngươi không phản kích còn chưa tính, như thế nào còn hộ khởi nó. Đại hắc, tiểu hắc, ba điều cự mắc ngốc, đây là kêu ai đâu? Nga, vừa rồi chính mình bị chịu một cái đuôi, cùng đại hắc là chính mình A. Một cái khác đi theo dò số châu ngồi, ta quăng tiểu đồng bọn một cái đuôi, ta đây chính là tiểu hắc. Có đại hắc tiểu hắc, dư lại cái kia tự động liền đem tên của mình bổ thượng, nhị hắc. Ba điều ngây người gian, các bị Mỹ lệ bay nhanh mà cào một mong đuốt là bọn họ ra dày thịt béo, đồng bì thiết cốt, đáng tin cậy gần đôi mắt địa phương. Nó cũng đau à? Mỹ lệ cào xong bay nhanh mà thối lui đến nhị hắc trên không. Đại hắc, tiểu hắc thấy, đồng thời chiều nhị hắc mặt trên nhào tới. Mỹ lệ thân mình một lùn, dán nhị hắc phần lưng lẻn đến động chỗ sâu trong. Đại hắc, tiểu hắc, một cái lược một cái để ở nhị hắc trên người, trực tiếp ép tới nó chìm vào đáy sông, một đầu chôn nhập phía dưới nước bùn, nuốt đầy miệng bùn sa. Như thế như vậy lặp lại vài lần. Ba điều cự mãng còn không có đem mỹ lệ như thế nào đâu, chính mình đã đánh lên, ngươi cắn ta, ta triển ngươi mà đấu ở cùng nhau, thằng lăn lộn đến cửa động lốn, đem chúng nó tạm chết ở phía dưới. Nhìn mặt trên tiếp tục hạ truy cự thạch, mỹ lệ sợ tới mức chạy một mạch, theo sông ngầm một đường quanh co lòng vòng mà, tới rồi tòa đáp ở trong tối trên sông trống không điếu chân tiểu lâu. Nàng to mò mà gần đây tuyển cái cửa sổ, thăm dò hướng trong vừa thấy, sợ tới mức vội đem đầu rụt trở về. Che lại ngực nàng tự mình xây dựng một phen kia xấu cốt lâu là người, là người, có tiếng hít thở đâu. Thật cẩn thận mà quay đầu nhìn chầm chầm trên giường người lại xem mắt, no, xấu, thật xấu, lại xem một cái, mặt mày như thế nào có điểm quen thuộc đâu, không phải là nhận thức người đi, lại qua sau một lúc lâu, Mỹ lệ phương thử mà kêu lên lâm viện quân. Mỹ lệ còn ở thanh hà sân khi, thường lui tới phó tuệ, phương vũ đi trong núi Vấn An Hồng Hồ, Tiểu Lang, hoặc là săn thú, có khi liền sẽ mang lên lâm viện quân. Khi đó Mỹ Lệ chỉ dám xa xa mà, hâm mộ nhìn Phó Tuệ cùng hưng hồ, tiểu lang, rồng bay, sóc chơi đùa, số lần nhiều, cũng liền nhận thức đi theo Lâm Viện Quân. Lâm Viện Quân trộm mà tự chế cái khuyết đại âm thanh khí, giờ phút này hắn chính cầm khuyết đại âm thanh khí gián tượng, nghe từ khắp nơi truyền đến ồn ào thanh, ở nỗ lực phân biệt trong đó tin tức, đông tử ngồi ở trên ngạch cửa giúp hắn trông chừng. Hai người đột nhiên bị Mỹ Lệ một tia, sợ tới mức một lòng bang bang kinh hoàng. Lâm Viện Quân nhấc lên chăn đem khuyết đại âm thanh khí che lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, có chút quen mắt. Ngươi không quen biết ta, ta là Mỹ lệ a, cái kia Thanh Hà Sơn. Mỹ lệ Lâm viện quân hoắc một chút đỡ tưởng từ trên giường đứng lên, tiến đến phía trước cửa sổ. Ngươi với ai tới? Ách Mỹ lệ dơ lên cánh cọ cọ chính mình đầu nhỏ, có đình đình, Đỗ trưởng lão, Hoa cẩm, Hoa ảnh, Quan đại phu, quả quả, Phương vũ. Bọn họ ở đâu? đều vào được sao? Không có nói lên cái này Mỹ lệ liền đặc đắc ý, theo ta một cái vào được, lợi hại đi. Lợi hại lâm viện quân tán đến có chút không đi tâm, thật sự không có những người khác vào được sao. Ngươi Mỹ lệ cả giận nói ngươi quá mức, thế nhưng hoài nghi lời nói của ta, ta còn có thể đối với ngươi nói dối không thành. Vậy ngươi nói, trừ bỏ ta, ngươi còn gặp được ai? Ngươi nghe cốt tiếng Trung ở từng điều hầm ngầm chung tiếng vọng, không cần khuyết đại âm thanh khí rán vách tường đều có thể nghe được. Lâm viện quân cùng Mỹ lệ phổ cập khoa học nói, đây là cốt tiếng Trung. Nơi này mỗi một cái hộ vệ trong thân thể đều có một cái cốt đang, bình thường không vang có nó ngược lại có thể làm cho bọn họ tu luyện lên giống như thần trợ cốt linh một vang kia tất là bọn họ đã thân chết lâm viện huy nhìn về phía mỹ lệ cho nên ta mới một lần một lần mà cùng ngươi xác nhận trừ bỏ ngươi nhưng còn có những người khác tiến vào mỹ lệ hai cánh ôm thân thể ngăn không được đánh cái dùng mình mẹ ơi nơi này người cũng thật là đáng sợ trách không được nhà ta đỉnh đỉnh đánh giá miêu ra liền một câu một đám kẻ điên chúng ta cùng quả quả tiến vào tiểu đảo sau liền chia làm hai đội Ta cùng đình đình, hoa cẩm, đỗ trưởng lao một đội, quả quả, phương vũ, hoa ảnh, quan đại phu một đội. Chúng ta này một đội dù sao theo ta một cái vào được, đến nỗi quả quả bên kia như thế nào Mỹ lệ quán quan cánh, ta cũng không biết. đa tạ báo cho. Lâm viện quân chắc tay, tiện đà thỉnh cầu nói có thể hay không thỉnh ngươi theo cốt tiếng chuông đi xem. Nếu là gặp được quả quả, phương vũ thỉnh bọn họ chạy nhanh rời đi. Nơi đây nguy cơ thật mạnh, hung hiểm văn phần, không phải các ngươi kẻ hèn mấy người là có thể sớm Ừ, khinh thường người. Mỹ lệ không vui mà ngừng đầu, liếc xéo hắn nói liền ở vừa mới, ta một con nho nhỏ anh vũ liền xử lý năm điều cự mãng. Lâm viện quân trong lòng đội vàng, hắn sợ để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm, vội khấu khai chân giường, lấy ra một cái nho nhỏ quân giấy, có thể đánh bại năm điều cự mãng, kia nhất định phi thường phi thường lợi hại. Mỹ lệ, ta có thể đem cái này phó thác cho người sao? Cái gì Mỹ lệ vai đầu nhỏ, nhìn trong tay hắn cuốn thành một cái tiểu côn tờ giấy là so với ta sinh mệnh, còn muốn quan trọng đồ vật. Còn thì ngươi, bằng mau tốc độ giao cho Phương Vũ, hoặc là quả quả." Quân ca Đông tử ngồi ở trên mặt cửa, cũng không quay đầu lại mà nhẹ giọng nhắc nhở nói, "Có người tới." Lâm Viện Quân quay đầu lại hướng ngoài cửa nhìn liếc mắt một cái, rất xa có hai gã hộ vệ thẳng chiều nơi này chạy tới, hắn vội túi đầu cắn lạn cổ tay háo, liên tiếp rút ra năm căn kình tuyến, ninh thành một sợi dây thừng, sau đó đem trong tay cuốn giấy cột vào mỹ lệ gián tiến lông chim bắt đùi chỗ, đi mau Mới vừa biết mỗi cái hộ vệ trong thân thể liền có một cái cốt linh, Mỹ Lệ liếc mắt càng ngày càng gần hai gã hộ vệ, sợ tới mức một run run, dương cánh liền vội vàng quẹo vào một cái động nói, bay đi. Ai a ta sao đã quên cùng lâm viện quân tử biệt đâu, nếu không, trở về nhìn xem. Đem khán đài bốn phía hộ vệ rửa sạch không còn, phó tuệ vung tay lên, tiểu tấn thu nhỏ lại thân hình, một cái vây đuôi rơi xuống nàng trên cổ tay quấn lên. Phương Vũ dùng linh thú túi thu tiểu lang, vội vàng cùng phó tuệ hội hợp. Quả quả, hiện tại đi đâu? Phó tuệ nhìn về phía bản đồ, phòng thí nghiệm có 23 người, phòng bệnh có 39 người, địa lao có 17 người, còn có Lâm Viện Quân, Đông Tử, Triệu Nhạc, Lý Văn Văn, thêm lên chúng ta còn có 83 người muốn cứu. Phương Vũ cái nào địa phương ly đến gần, chúng ta đi trước nào? Hảo! Phó tuệ nắm lấy phương Vũ tay, mang theo hắn thân hình nhoang lên, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, Giây tiếp theo, phanh một tiếng, nàng cùng phương Vũ đụng phải một đạo trong suốt vật cứng bị bắn ngược từ giữa không trung ngã xuống. Phó Tuệ dùng chính là thuấn di, này tốc độ cực nhanh, có thể nghĩ, như thế toàn lực đánh sâu vào dưới, Phó Tuệ cùng Phương Vũ lập tức bị đâm cho vỡ đầu chảy máu, cả người đều choáng váng. Tiểu Tấn thân hình kéo trường, vội cuốn hai người tiểu tâm mà phiêu ở không trung, quả quả, Phương Vũ, các ngươi thế nào? Hô Phó Tuệ nhẹ thở gấp mở mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ, "Tiểu Tấn, mau giúp ta cầm máu." Nàng nghe được, ngầm có cái gì ở sàn sạt rung động. Trên người nàng huyết Tuy không hề là nhưng sinh tử nhân nhục bạch cốt kim sắc máu, nhưng cũng là đại bổ chi vật. Nàng sợ lại đợi chút, máu mùi hương tản ra, sẽ đưa tới cái gì quái vật. Tiểu tấn đầu lưỡi rôi ra, đem phó tuệ trên mặt huyết tất cả nuốt vào bụng. Phó tuệ tiểu tấn, ngươi thuộc cầu sao? Chủ nhân, ngài có phải hay không đã quên? Ta là hoàng kim long, nước miếng cũng là chữa thương thánh phẩm. Phó tuệ mặc mặc, vậy ngươi cũng giúp phương vũ liếm liếm đi. Tiểu tấn phương vũ bất quá là người thường, hắn huyết chính mình thật không yêu a. Nhanh lên! Phó tuệ thúc dục nói, huyết lưu nhiều, đến ăn nhiều ít thứ tốt mới có thể bổ hồi A. Ngài chỉ biết ăn tiểu tấn pha là bất đắc dĩ mà liếm phương vũ một ngụm, đem phương vũ từ vượng trầm trung liếm tỉnh. Quả quả phương vũ nắm phó tuệ tay nắm thật chặt, hắn dây rùa ngồi dậy, lo lắng nói, ngươi thế nào? Ta không có việc gì phó tuệ ở tiểu tấn trên người ngồi dậy, tinh thần lực triển khai tham hướng vừa rồi chạm vào nhau địa phương, nơi đó có một đạo trong suốt cái chán. Phó tuệ đổi con đường lại tham cách đó không xa lại là một đạo trong suốt cái chán. Nhìn quanh một vòng, nàng đem ánh mắt dừng ở khán đài hạ đấu thú trường, nơi đó trôn trận tâm, bọn họ thân hạm ở một tòa đại hình vây trận. Đệ 286 chương Trận pháp Phương Vũ ngồi dậy, triển khai tinh thần lực mọi nơi nhìn biến, có thể nhìn ra là cái gì trận sao? Vây trận. Không có nguy hiểm, có thể tưởng tượng muốn đi ra ngoài cũng khó. Phó tuệ quay đầu liếc thấy hắn bầm tí mặt, không nỡ nhìn thẳng nói Phương Vũ, ngươi hiện tại thật xấu Phương Vũ, hiện tại là so đo cái này thời điểm sao? Phó tuệ duỗi tay xoa hắn mặt, trong tay vu lực hướng trên mặt hắn chuyển vận, nơi đi qua, hoàn hảo như lúc ban đầu, hảo, vẫn là như vậy nhìn thoải mái. Phương Vũ đau lòng mà chạm chạm nàng trên trán nổi mụn, sụp đi xuống cái mũi, đau đi. Nam nhân đẹp hay không không sao cả, ngươi vẫn là vận chuyển công pháp, đem chính mình trên mặt thương chưa khỏi đi. Ai nói, ngươi nếu là lớn lên khó coi, ta mới không cần cùng ngươi chơi đâu. Phương Vũ một nghẹn cùng nếu muốn quải tiểu nha đầu tiến nhà mình đại môn ngày sau còn phải hảo hảo bảo dưỡng chính mình gương mặt này phó tuệ khuynh chân ngồi ở tiểu tấn trên lưng vận chuyển công pháp làm vu lực với trên mặt du tẩu tu hảo bẻ gãy mũi cốt đánh tan trên trán nổi mụn hai má vết máu phương vũ cùng nàng song song mà ngồi cũng đi theo vận chuyển công pháp chữa trị hạ thân thượng đâm nứt cốt cách sau một lúc lâu hai người thu công từ nhỏ tấn trên người nhảy xuống đi vào đấu thu trường đấu thu trường bị tiểu tấn một cái đuôi chịu sụp hơn phân nửa còn có một bên run run hơi hơi mà lờ phó tuệ đôi tay vân hoa một chưởng phách về phía mặt đất hét lên một tiếng khởi sụp hạ đá xanh lập trụ đồng thời bay lên bị phó tuệ điền vào đấu thú trường hai bên sông ngầm quả quả phương vũ đứng ở sông ngầm biên hướng phó tuệ vẫy tay sông ngầm thủy còn ở lưu động không cần phá trận chúng ta có thể từ sông ngầm du đi ra ngoài vậy ngựa nhưng có nhìn đến sông ngầm có một con cá nhi du quá phó tuệ đạp cột đá tới rồi sông ngầm trung ương mũi chân một chút của đá Thân hình cất cao dựng lên, với đỉnh hái được đóa sáng lên tảo loại ném vào trong sông. Tảo loại với trong nước phiến hạ, liền hóa thành hư ảo, Ăn mòn. Không phải phó tuệ trầm giọng nói, là trùng. Trong nước rầm rạp mà dưỡng nhỏ bé ăn thịt trùng, phi mắt thường có thể thấy được. Trong nước không thể đi, kia chỉ có thể phá trận. Đứng ở đấu thu trường trung tâm, phó tuệ một phách túi chữ vật, từ giữa lấy ra phi kiếm tuyết loan, đôi tay nắm chuôi kiếm, mũi kiếm chiều hạ cao cao dơ lên, phương vũ. Ngươi đứng ở Tiểu Tấn trên lưng. Tiểu Tấn, ngươi tới trợ ta rút một tay. Quả quả Phương Vũ cả kinh nói, ngươi hiếu thắng lực phá trận. Ân Phó Tuệ gật đầu, dốc hết sức hàng mười, y lý ta cùng Tiểu Tấn lực lượng, mặc kệ là cái gì trợ, một kích tất phá. Ngầm san sạt thanh càng thêm vang lên, nói vậy ly chúng nó chui từ dưới đất lên mà ra kia một khắc cũng không xa. Quả quả, đấu thú trường vị trí ở Tiểu Đảo Trung Tâm, cường lực dưới, ngươi có hay không nghĩ tới, Tiểu Đảo khả năng như vậy chìm ngầm với biển sâu. Phó tuệ sướng sốt, tay chậm rãi thả xuống dưới, tiểu đảo chim ngẩm không quan trọng, sợ chính là nàng cùng Phương Vũ không kịp cứu kia 83 người, còn có vạn nhất trên đảo có cái gì vi khuẩn độc khí ở tiểu đảo chim ngẩm nháy mắt tiết lộ, nên đón này phiến hải vực muôn vàn sinh linh hoặc là biến dị, hoặc là tử vong. Kia làm sao bây giờ nghe ngầm càng ngày càng gần sàn sát thanh, Phó tuệ bực bội mà vây quanh mắt trợn, xoay chuyển. "Đừng hoang hốt, ta nhìn xem." Phương Vũ cùng Hoa Tuần học quá mấy năm trận pháp, Hắn lấy ra Phó Tuệ trong tay Tuyết Loan kiếm, lấy mũi kiếm kạy ra dưới chân cự thạch. Cự thạch dưới là cái đại động, động bích bốn phía trang một đám bay nhanh chuyển động bánh răng, mà ở trung tâm bánh răng ổ trục thượng được hãm, một cái dùng màu kim chế tạo hoa sen, nửa khai cánh hoa sen có khối tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang cực phẩm linh thạch. Như vậy mắt trận, ta trọng tới chưa thấy qua. Phó Tuệ ngồi xổm hồ biên, chán nản nhìn trước mắt ngoạn ý nhi, lần đầu tiên tinh thần lực đảo qua, ta còn tưởng rằng là chống đỡ khán đài cái gì ổ trục đâu. Phương Vũ an ủi mà sờ sờ năng đầu, không trách ngươi không quen biết, đây là đem trận pháp cùng hiện đại máy móc tương kết hợp. Dứt lời, Phương Vũ mở ra túi chứa vật, lấy ra thùng dụng cụ. Quả quả, ngươi trước giúp ta đem bên trong linh thạch lấy ra. Lấy không ra, phó tuệ nhìn nhìn mặt trên tác máy, bất quá, ta có thể vận công hấp thu. Phương Vũ hành, vậy ngươi bắt đầu đi. Xem cánh hoa sen nội không gian, này cực phẩm linh thạch, nguyên lai like hẳn là có rất lớn một khối, chỉ là này trận pháp cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm một chút tiêu hao xuống dưới, hiện giờ cũng chỉ có đầu nành lớn nhỏ, quả quả tiểu tấn thu nhỏ lại thân hình, bàn với phó tuệ trên cổ tay, nhìn cực phẩm linh thạch lộ ra vài phần kẽm ý. Phó tuệ thương tiếc mà sờ sờ đầu của hắn, cười nói ngươi tới hấp thu đi. đáng thương tiểu gia hỏa, lớn như vậy còn không có hưởng qua cực phẩm linh thạch hương vị đâu. Tiểu tấn ngượng ngùng mà cọ cọ phó tuệ thủ đoạn, đảo cũng không có cự tuyệt, đối với cực phẩm linh thạch đống nhiên một hút, sau đó cực phẩm linh thạch liền lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ. Ảm đạm quan mang thành một trọc đá vụn, không có linh thạch, xoay tròn bánh răng chậm rãi ngừng lại. Phó Tuệ đứng lên nhìn về phía một đám thông hướng nơi khác cửa động, kia tầng trong suốt vật cứng còn ở. gì? thế nhưng không phải dựa linh thạch chống đỡ sao? Phương Vũ mở ra thùng dụng cụ, lấy ra tua vít cùng cờ lê, hiển nhiên không phải. nếu là linh thạch biến mất thời khắc đó, liền chút ngăn ở cửa động trong suốt vật cứng, liền nên đi theo cùng biến mất. một tay tua vít, một tay cờ lê, Phương Vũ nhảy vào trong động. Đạp liên tiếp bánh răng hoành côn, thực mau liền đem một đám bánh răng rỡ xuống, ném đi lên, phó tuệ xách lên một cái tới xem, mỗi một cái bánh răng răng phiên thượng, đều khác có một cái nho nhỏ trận phát. Quả quả, ngươi xem, sở hữu bánh răng tính cả dù sao côn bị hủy đi, phía dưới lộ ra một tầng trong suốt như mưa bố vật chất, phương vũ bay vọt đi lên, cầm đại kìm sắt thò người ra đem này kẹp lên, lộ ra che đậy hạ trận trung trợ. Phó tuệ quét mắt kia phức tạp trận văn, lấy ra phương vũ trong tay trong suốt vật chất. Triển khai tinh thần lực chiều nó tìm kiếm, nó có thể ngăn cách ta tinh thần lực. Trách không được vừa rồi tinh thần lực đảo qua, không có nhận thấy được phía dưới cái này trận pháp. Phương Vũ vừa rồi dỡ bỏ bánh răng cùng tiểu tấn hấp thu cực phẩm linh thạch, hẳn là đều chỉ là miêu ra bày ra thủ thuật che mắt, cái này mới là này phương vây trận, chân chính mắt trận Quả quả, tới. Tiểu tấn câu lấy phó tuệ thủ đoạn, thẳng thắn thân mình nhìn về phía phân biệt từ đỉnh, động bích phá thạch mà ra đầu rắn người mặt Phó tuệ đem trong suốt vật cất vào túi chữ vật, mang theo tiểu tấn đứng lên, phương vũ ngươi tới phá trận, chúng nó giao cho ta cùng tiểu tấn. Cẩn thận một chút. Ấn. Phó tuệ run lên thủ đoạn, tiểu tấn từ nàng trên cổ tay thoát ly, một người một con rồng từng người thân hình chật lóe, phân đứng ở đấu thú trường hai đoan. Nhìn chằm chằm trên vách động một đám tùy đầu bò ra thật dài thân rắn, phó tuệ hai mắt hơi hơi nheo lại, theo hòn đá đổ rào rào rơi xuống, một cái cá nhân mặt thân rắn ra hỏa đồng thời thoát ly vách đá, thạch đỉnh. Phân biệt chiều phó tuệ, đấu thú đài, tiểu tấn bỏ tới. Thực nghiệm trên cơ thể người phó tuệ trong lòng hoảng sợ, mấy thứ này quyết không thể chảy ra đi, bằng không chẳng phải dẫn tới toàn cầu doanh động, dân chúng bất an. Tiểu tấn, toàn tiêm. Một triệu tay, gọi tới đấu thú trên đài tuyết loan, phó tuệ mũi chân một chút mặt đất, phi thân nhảy lên, nhất kiếm huy hạ, mấy chục điều quái vật, liền bị nàng tiệm thành hai đoạn. Tiệm thành đoạn quái vật cũng không có như vậy chết đi, có đầu kia tiệt thực mau lại mọc ra đuôi rắn Có đôi kia tiệt cũng mọc ra đầu rắn người mặt. Phó Tuệ xem đến một trận ác hàn, "Tiểu Tấn, hỏa." Chính một cái đuôi chịu phi một đống, chơi đến bất diệt thuyết hồ tiểu Tấn nghe lệnh, há mồm phun ra một đoàn hỏa tới. Hắn là Hoàng Kim Long, hắn phun ra hỏa há là phàm vật, hừng hực bốc cháy lên lửa lớn tránh Phó Tuệ, Phương Vũ thực mau với trong động thiêu đốt lên. Trong lúc nhất thời, trong động biến là cầu xin, khóc thút thít, "Mãng, tiếng thét chói tai vang vọng bên hai, Phó Tuệ cùng Phương Vũ nghe, trong lòng dâng lên nồng đậm bi ai. Quả quả, thương quá a này đó thịt có thể ăn sao? Phó tuệ vô ngữ mà nhìn Tiểu Tấn cực đại long đầu, giơ tay cho hắn một cái, ăn cái quỷ a, toàn bộ thiêu sạch sẽ, một khối thịt nát, một giọt huyết đều không thể lưu. Còn có, sông ngầm tiểu trùng cũng cho ta nướng sạch sẽ. Khác hỏa khả năng ở trong nước thiêu không đứng dậy, nhưng Tiểu Tấn phun ra hỏa không giống nhau. Đúng vậy. Tiểu Tấn nhâm mệnh mà lại hướng mỗi điều sông ngầm phun khó chịu, hỏa thế theo dòng nước nơi nơi lên lỏi, Ở Phó Thụy, Phương Vũ không biết dưới tình huống thiêu hủy hầm ngầm sở hữu kiến trúc cùng bệnh quẩn. mỹ lệ mắt thấy sông ngầm hầm ngầm bị cự mãng đâm lún từng khối cự thạch đi xuống ném tới mỹ lệ không co bằng dáng sinh tử không biết lôi đình gấp đến độ nhảy vào trong nước điên cuồng mà đi bái đổ trồng chất hòn đá không thể đỗ trưởng láo vội từ phía sau túm chặt hắn cổ áo đem người sách đi lên mặt trên cục đá còn ở đi xuống rất đâu, ngươi không muốn sống nữa mỹ lệ lôi đình bất chấp trả lời đỗ trưởng lao nói hướng còn ở tiếp tục lún hầm ngầm lớn tiếng chu lên nói ngươi ở đâu Mau ra đây à. Lôi sư trưởng, ngươi đừng hoảng hốt Đỗ trưởng lao chấn an nói, tiểu gia hỏa kia cơ linh đâu, liền tính chúng ta ba cái gặp chuyện không may, nàng cũng sẽ bình yên vô sự, không tin ngươi cảm thụ một chút. Một người một chim thiêm có bình đẳng khế ước, bọn họ chẳng những tâm linh tương thông, còn có thể tùy thời cảm nhận được đối phương vị trí. Lôi đình cũng là bị đột nhiên biến cố sợ tới mức hoảng sợ, lúc này nghe theo Đỗ trưởng lao nói, vội nhắm mắt lại, với trong đầu siêu tầm thân ảnh của nàng, thực mau liền biết được nàng an nguy cùng nơi vị trí, thở phào một hơi, lôi đình hung hăng mà lau mặt, buồn cười nói, tiểu gia hỏa kia đã chạy đến bên trong đi. Không có việc gì liền hảo. Đỗ trưởng lão cười vỗ vỗ vai hắn, ngược lại nhìn về phía Hoa Cẩm, này động không thể lại đi, Hoa Cẩm đồng chí, chúng ta đổi cái nhập khẩu đi. Chờ một chút Hoa Cẩm ung cổ trung ngọc bội, Hoa Ảnh dẫn người lại đây. Đệ 287 chương. Hoa Ảnh không chế phi kiếm, mang theo tại ôm phòng, Quan Duy lại đây, Hoa Cẩm, mang lên lôi sư trưởng Chúng ta hồi doanh. đỗ trưởng lão, có nói cái gì, chúng ta trên đường nói. Ba người sướng suốt, cùng kêu lên hỏi quả quả cùng phương vũ đâu. Bọn họ để lại, tình huống bên trong có chút phức tạp, tu sĩ ít nói cũng có 5.000 người trở lên, trong đó còn có vị trúc cơ hậu kỳ tôn thượng, chúng ta muốn lập tức trở về điều binh mới là, Ba người cả kinh, hoa cẩm mang theo lôi đình nhảy lên phi kiếm, đỗ trưởng lão theo sau, đoàn người vội vã hướng quân doanh chạy đến. Trên đường hoa ảnh cấp ba người giới thiệu tại ôm phòng. Cũng kỹ càng tỉ mỉ kể rõ cách ra sau, bọn họ nhập đảo, phá trợn, cùng với tiến vào ngầm sông ngầm sau tình cảnh. Nghe được đấu thú trên đài một chúng cốt lâu, đều làm miêu ra lấy các loại tay đoạn bắt tới người của mọi tầng lớp, ba người thật sự là lại hận lại giận. Hoa tổ trưởng đỗ trưởng lão khó nén nôn nóng nói đấu thú trên đài, ngươi nhưng có nhìn thấy ta về một tông hai gã đệ tử. Hoa ảnh không có. Đỗ trưởng lão đem ánh mắt chuyển hướng tạ ôn phong, trước mắt chờ mong. Tạ ôn phong chậm rãi lắc lắc đầu Tu sĩ huyết nhục tươi ngon mà lại giàu có linh khí, nếu không phải có chuyên gia bắt đi, giống nhau đều bị tôn thượng dưỡng ở không trung bảy màu linh trùng, hoặc là trong biển dưỡng ma thú dùng ăn, đến không được không về đảo. Không về đảo là bọn họ một chúng cốt lâu, cấp tiểu đảo khởi tên. Nghe minh bạch tạ ôm phong ý tứ trong lời nói, đỗ trưởng lao trong lòng đau xót, thiếu chút nữa từ phi kiếm thượng Nga xuống, ta ngoan đồ à, đau sát vi sư. Hắn cả đời này không vợ không con, liền thu như vậy một cái đồ đệ. Từ nhỏ mang theo trên người cẩn thận dạy dỗ, kia hài tử thiên tư nhất lưu, làm người lại chăm chỉ hiếu học, ngắn ngủn mười mấy năm liền đến luyện khí đại viên mãn. Trúc cơ, nguyên lai bất quá là một viên trúc cơ đan sự, nhưng hiện tại thế đạo bất đồng, linh khí đoạn tuyệt kêu ba bốn trăm năm, tu chân giới mất đi không chỉ là truyền thừa, còn có biến mất thiên tài địa bảo cùng linh vật linh dược. Mà nay biến mất linh dược, liền hàng trúc cơ đan tam dạng dược liệu, không có dược liệu, lại như thế nào luyện chế trúc cơ đan không có trúc cơ đan? muốn trúc cơ có hai loại lựa chọn một là như hoa tổ thành viên tu tập công đức nhị là tu vi lặp lại áp bức làm trong cơ thể tích đầy linh khí mạnh mẽ trúc cơ vốn dĩ đô đệ là tưởng với một vòng trước bế quan trúc cơ là hắn cảm thấy hài tử cả đời quá thuận khuyết thiếu gian luyện với trúc cơ thượng càng là thiếu chút cơ duyên thiếu chút hòa hậu vì thế liền vì hắn ở bên trong canh cửa mục thông báo tiếp được lâm tư lệnh tuyên bố tìm người nhiệm vụ đỗ trưởng lao đau đớn muốn chết lập tức không nói hai lời quay lại phi kiếm liền phải phản hồi không về đảo. Đỗ trưởng lão hoa cẩm giá phi kiếm đi cản, hoa ảnh lo lắng phó tuệ cùng phương vũ, không muốn vì thế lãng phí thời gian, ngăn cản nói, hoa cẩm, làm hắn đi thôi. Đỗ trưởng lão, ngươi thả chờ một chút. Hoa ảnh từ túi chứa vật lấy ra cái ngọc bội, dán ở trên chán, đem phó tuệ chuyển cho hắn bản đồ thác cấn này thượng, sau đó dùng linh lực nâng đưa cho Đỗ trưởng lão, đây là không về đảo chỉnh thể bản đồ. Vọng trân trọng. Đỗ trưởng lão thu ngọc bội có nén bi thương mà hướng hắn chắp tay, đa tạ. Ánh mắt đảo qua đỗ trưởng Lão hăng hái mà đi bóng dáng, hoa cẩm sắc mặt khó coi nói, Tổ trưởng, ngươi như thế nào thả hắn đi, hắn nếu là sẽ ra chuyện, về một tông bên kia chúng ta nên như thế nào giao đái. Vậy ngươi cho rằng, là hắn một người quan trọng, vẫn là Phó Tuệ, Phương Vũ, cập hơn 200 vị đại cứu người viên quan trọng. Đây là hai khái niệm, như thế nào có thể nói nhập là một, ngăn lại đỗ trưởng Lão, đợi chút nhưng từ hắn dẫn dắt một đội đánh vào hầm Hoa ảnh mặc kệ nàng, dưới chân phát lực, mang theo tạ ôm vòng, quan duy bay nhanh hướng lục chiến đội quân doanh mà đi. Hoa cẩm. Lôi định hoa cẩm đồng chí, chúng ta cũng đi nhanh đi. Hoa cẩm nhẹ hưu một hơi, lôi sư trưởng cũng cho rằng, ta không nên ngăn lại đỗ lao trưởng sao. Lôi định chân mày một túc, nỗ lực gáp xuống trái tim đột nhiên dâng lên bực bội, đỗ trưởng lão đã đi rồi. Ngụ ý, này nói này đó đã mất ý nghĩa. Chúng ta hiện tại, hàng đầu nhiệm vụ là lập tức hồi doanh thương nghị như thế nào công tiến không về đảo, cầu hạ mọi người. Liên tiếp bị người phản bác, Hoa Cẩm mặt mũi thượng không nhịn được, sắp mặt nháy mắt trầm xuống dưới, không nói một lời mà giá phi kiếm truy ở Hoa Ảnh phía sau. Lôi Đình tuy biết nàng cảm xúc không đúng, lại cũng không tâm quên, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là binh lực cùng vũ khí. Hoa Ảnh, Hoa Cẩm một chiếc một sau mang theo người trở lại lục chiến đội, lập tức từ Lôi Đình thổi lên chiến hào, tiến vào phong họp. Thỉnh thoảng, một đám người liền nhanh chóng đuổi lại đây. Nhìn thấy tạ Ôn phong, đại gia hỏa không hẹn mà cùng mà đào hút khẩu khí lạnh, có kia tuổi tác tiểu nhân hoa tổ thành viên đương trưởng kêu lên, ai nha mẹ ơi, từ đâu ra quỷ A. Nhại danh, hồ gọi là gì hoa ảnh mắng một câu, cấp mọi người giới thiệu nói, cẳng thành thuyền vương tạ gia công tử, tạ Ôn phong. Tiếp theo hắn lại đem không về trên đảo trải qua nói một lần. Theo sau lại từ túi chữ vật lấy ra năm cái chỗ chống ngọc bội, thác ấn 5 phân bản đồ, phân biệt cho lôi đỉnh, tưởng cứu cứu, hoa cẩm, vệ quân về một tông chu thần. "Hảo, bản đồ đại gia truyền lại đều xem một chút." Ly Tạc trong đầu Hoa Ảnh nói, "Không về đảo cùng sở hữu năm cái hầm ngầm tiến xuất khẩu, chúng ta hiện tại muốn tổ năm chi đội ngũ, từ năm cái cửa động tiến vào ngầm sông ngầm." Đem lên nói nói xong, Hoa Ảnh tiếp nhận giấy bút, cấp lục chiến đội binh lính họa nổi lên giấy chế bản đồ, đem sân nhà nhường cho Lôi Đình. "Lôi Đình Trương vệ quốc, Tiền Gia Minh, Hạ kế nghiệp, Trịnh Diệu Tông, Khương Như Lam, tôi hoài cần." đến một thân đặc chiến phục ba gã đoàn trưởng cùng ba gã phó đoàn song song đứng ở đại gia trước mặt lôi đình cầm lấy phấn viết xoát xoát với bảng đen thượng, vẽ ra năm cái cửa động vị trí phân biệt đánh dấu a b c d e trương vệ quốc dẫn dắt một đoàn một doanh nhị doanh đi trước a nhập khẩu tiền gia minh dẫn dắt nhị đoàn một doanh nhị doanh tam doanh đi trước b nhập khẩu hạ kế nghiệp c nhập khẩu trình diệu tông d nhập khẩu e nhập khẩu từ ta tự mình mang đội qua đi khương như lam phụ trách không chung Tưởng quân trưởng Lôi Đình nhìn tưởng cứu cứu, phó thác nói, ngươi cùng Tô Hoài cần mang binh canh giữ ở trên biển. Tưởng cứu cứu túi chảo, đồng ý việc này. Hoa tổ trưởng, vệ đoàn trưởng, tống phó đoàn, chu tần đạo trưởng Lôi Đình nói các ngươi xem ta như vậy phân phối như thế nào. Hoa tổ thành viên chia làm bốn đội, phân biệt nhập vào trương vệ quốc, tiền gia minh, hạ kế nghiệp, trịnh diệu tông đội ngũ, vệ đoàn mấy người cùng ta một tổ, nhưng hảo. Hắn như vậy một phần, chiếu cố nhiều phương diện, suy xét đến lại chu nói bất quá không người có dị nghị. Thừa dịp lôi đỉnh triệu tập vũ khí hạng nặng trục bánh xe biến tốc, Tưởng Quốc Xương tiến đến tạ Ôm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi tạ đồng chí, xin hỏi một chút, gần nhất ngươi nhưng có nhìn thấy 10 tên đặc chiến đội viên thượng đảo. Tưởng Quốc Xương nói, lập tức đem tạ Ôm Phong ký ức đưa tới buổi sáng đấu thu trưởng, 10 tên đặc chiến đội viên, 4 chết 6 thương, người chết thi thể vào sư hồ bụng, 6 vị người bị thương bị đưa vào phòng thí nghiệm. Cùng chi đồng thời, Phương Vũ phá trận pháp Phó Tuệ mang theo hắn Thuấn Di đến phòng thí nghiệm trước trên đất trống, nhìn hừng hực thiêu đốt ba tầng tiểu lâu, Phó Tuệ có chút há hốc mồm. Tiểu Tấn, ngươi hỏa lợi hại như vậy sao lập tức thiêu xa như vậy? Tiểu Tấn với nàng trên cổ tay cuốn lên cái đuôi gãi gãi đầu, chủ nhân, ngươi không nói ta còn không có cảm thấy, ta vốn là không sát sinh, có thể vào nơi này về sau, ta trong cơ thể hùng tính giống như bị năm lần bảy lượt kích phát ra tới, cho nên phun ra tới hỏa liền mang theo sát niệm. Phó Tuệ sửng sốt ngươi có phải hay không đối tu tập công đức có điều hiểu lầm. Tu tập công đức cũng không phải nói không thể giết sinh, tương phản, hôm nay chúng ta giết những người này, chẳng những sẽ không thiệt hại ngươi tu vi, còn sẽ bởi vì giết đều là nên sắp người, thiên đạo ngược lại sẽ với xong việc, bổ tặng cho ngươi một ít công đức." Phó tuệ nói, giống như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt làm Tiểu Tấn tiến vào Ngộ đạo. Nhìn từ khắp nơi hầm ngầm điên cuồng vọt tới linh khí, Phó Tuệ xoa xoa ngạch, bất đắc dĩ mà thở dài ngươi cũng thật sẽ tuyển thời gian tiến giai. Quá quá Ngươi ở chỗ này che chở hắn, ta mang theo tiểu lang đi vào cứu người. Không đợi Phó Tuệ trả lời, liền thấy phòng thí nghiệm đại môn bị từ bên trong mở ra, mầm duệ, mầm kế bị vài tên nhị giả cấp một chúng hộ vệ che chở, từ bên trong chật vật mà trốn thoát, cùng nhau ra tới còn có tôn thượng bị giải lột một nửa thi thể. Cũng không biết bọn họ dùng cái gì thủ đoạn, rõ ràng người đã đức khí, trong bụng nội tạng cũng đã bị lột ra tới, còn có thể làm hắn như thường nhân giống nhau mà hành tẩu nhảy bắn. Theo linh khí không ngừng mà tới, Tiểu Tấn Thoát ly phó tuệ thủ đoạn, phập phình với nàng trước người, một bên giãn ra thân mình biến đại, một bên tận tình mà hút vào linh khí. Long tiểu Tấn Kim hoàng thân hình, ánh vào mầm duyệt cùng tên kia Hắc Y Liễn Nhi dạ trong mắt, hai người không hẹn mà cùng mà lộ ra cuồng nhiệt cùng si mê. Mầm duyệt ta, Hắc Y Liễn Nhi dạ ta. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, địch ý tấn hiện. Quả quả, phó tuệ nghe tiếng ngẩng đầu, khói đặc quần cuộn lầu hai phía trước cửa sổ, dò ra một cái thiêu trọc đầu, là mỹ lệ Mỹ lệ, ngươi như thế nào ở chỗ này phó tuệ nhìn về phía trong đầu bản đồ, mặt trên cũng không có hoa cẩm, lôi đỉnh thân ảnh, nhưng thật ra đối trưởng lão, đang từ mặt bắc cửa động tiến vào. Nô, no, ta đi theo lâm viện quân tới. Quả quả, ngươi mau lên đây cứu hắn, hắn sắp chết. Đệ 288 chương. Phương vũ phó tuệ tinh thần lực đảo qua chỉnh đống tiểu lâu, lâu một chín người, nhị mười lâu, ngươi trước cứu ra, lâu ba năm người ngươi đừng núc đích. Chỉ cho nên không cho phương vũ động. Là bởi vì kia 5 nhân thân thượng vì rút lây bệnh tính quá cường, lộ ở bên ngoài tay mặt đã thối giữa đến không thành bộ dáng kia mù huyết dễ dàng lây dính không được. Hảo, ra đây liền đi. Phương Vũ một phách linh thu túi, triệu tiểu lang ra tới, xoay người nhảy lên hắn phía sau lưng, đối phó tuệ đinh nói cẩn thận một chút, không cần lưu thủ, hết thể lấy chính mình an toàn làm trọng. Phó tuệ xua xua tay, nhìn theo tiểu lang trở phương vũ, thả người nhảy từ mầm rệ đám người trên đầu bay qua, dừng ở phòng thí nghiệm trước cửa bậc thang vài cái thoáng tiến đại môn chạy tiến đi quyết phá khai một gian gian khóa chết cửa phòng trong tay tuyết loan kiếm đương ngược một hành phó tuệ hướng mầm duệ đám người lạnh lùng cười đến đây đi ai có thể đánh bại ta hoàng kim long liền với ai mầm duệ đám người tự nhiên sẽ không tin tưởng nàng chuyện ma quỷ chỉ là bọn hắn muốn long cũng muốn phó tuệ huyết hắc y liền dị giả muốn long ở cộng đồng ích lợi trước mặt mầm duệ cùng hắc y liền dị giả lẫn nhau coi liếc mắt một cái lập tức liền đạt thành hiệp nghị long lực lượng cường đại chỉ dựa vào bọn họ bất luận cái gì một phương bắt lấy đều là si tâm vọng tưởng ích lợi dưới nguy hiểm bình quán hai người đồng thời vung tay lên bọn họ phía sau một chúng hộ vệ cùng nhị dạ đồng thời chiều phó tuệ xuống tới bắt sống mầm kế nhắc nhở nói a phó tuệ khẽ hừ một tiếng khuôn mặt nhỏ đông lạnh như băng tương phản ta chỉ nghĩ xương thai linh vang ở bên thay hừng hực lửa lớn châm tấn này phương thiên địa hết thể tội ác mũi chân một chút mặt đất phó tuệ phi thân nhảy lên cùng chi đồng thời Trong tay Tuyết Loan kiếm mang theo lôi đỉnh vạn quân khai thiên phách địa chi thế, quét ngang mà một chút, kiếm khí chi cường, đai đánh tới một chúng hộ vệ, nì dạ dạ ra không đối khi đã trộm, bọn họ giơ lên vũ khí, ở phó tuệ cường đại vô lực trước mặt, giống như lấy trứng trọi đá. Đó là đứng ở mặt sau mầm duệ, mầm kế cùng hắc y hộ vệ, cũng là cả kinh liên tục né tránh, tuy là như thế, bọn họ cũng bị bay tới kiếm khí cắt mở quần áo, vết cắt bụng, cánh tay. Bốn bốn hộ vệ cùng chịu đựng thi thể rơi xuống đầy đất. Hộ vệ thi thể hóa thành máu loãng, lan ra một đám cốt linh, đinh linh linh thanh âm vang vọng hầm hầm. Còn thừa vài tên hộ vệ cùng hai vị nị dạ, sợ tới mức không hẹn mà cùng mà hướng hai bên tối lui, lại khó có một trận chiến chi lực. Ngươi mầm nhuệ khí đỏ mắt, hảo hảo, nhưng thật ra ta coi thường ngươi, còn tuổi nhỏ lại là như vậy ngoan độc, chặn ngang mà chém. Phó Tuệ vung trong tay phi kiếm, trên thân kiếm lây dính máu tất cả chiều hắn dương đi. Mầm nhuệ đều sợ ngây người, chưa từng gặp qua như vậy chơi xấu nữ hoa mắt thấy phân dương máu đâu đầu giải tới, mừng kế vội bao quát hắn cao, đem người mang ly tại chỗ. Hắc y diên ì giả cũng vội chiều một bên mẻ khai, tại chỗ độc để lại tôn thượng hưởng thụ phiên máu tươi lễ rửa tội. Mâm nhuệ khí cấp đối tôn thượng mệnh lệnh nói đi, giết nàng. Không biết là mệnh lệnh quan hệ, vẫn là chịu máu tươi hấp dẫn, tôn thượng đờ đận ánh mắt dừng ở phó tuệ trên người, tựa xuống lại, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ uy áp chiều nàng khinh tiết mà ra. Phó tuệ nếu không phải sống hai đời, tinh thần lực cường đại giờ phút này phi nằm sắp xuống không thể, càng đừng nói rút kiếm chửi hắn tiếm hạ. người tới ta đi, một người một thi chiến đấu ở cùng nhau, hỏa thế bốc cháy lên, phó tuệ còn có mấy chục người muốn cứu, thời gian chậm trễ không được, động tác gian đại khai đại hợp, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng. một cái ương đánh trời cao dùng ra, xúc đến tôn thượng bay ngược nện ở mầm duệ trước mặt, thẳng tạp ra cái hô sâu. không đợi những người khác phản ứng lại đây, phó tuệ thủ đoạn vừa lật, thu tuyết loan, đôi tay bay nhanh văn hoa, một trưởng trụp trên mặt đất. Hét lên một tiếng thiên táng. Hố sâu, tôn thượng đè ở dưới thân đá vụn tựa vật còn sống ngưng tụ thành cổ, đem hắn trói cái rắn chắc. Tùy theo phác lại lại hòn đá nhấc lên, đem hắn mai táng. Hố sâu điền bình. Hảo hảo mầm ruẹ đẩy ra đệ đệ nâng, đối phó tuệ vũ tay. Vương ta cho rằng Tam Miêu gia nắm giữ Hoa quốc các đại thế gia đại tộc rất nhiều bí mật, kết quả là che giấu sâu nhất thế nhưng ở tím đỉnh các nghe triều viện một cái nho nhỏ nữ hoa trên người. Năm đó Tam Miêu gia phát quẻ. Tính ra lão thủ trưởng vẫn là hẳn phải chết tri cục. Theo sau này cục bị phá, chúng ta nhiều mặt tra tìm, cũng không phát hiện bất luận cái gì khác. Thường năm đó mầm nhà truyền ra tin tức bị hoa tuần giữ lại trốn đuổi, không tưởng nghĩ đến cái gì. Mầm duệ ngưng mi cũng không phải không có phát hiện, suốt ngũ nhiều năm tống thừa vận từ quê quẩn cái kia tiểu sơn thôn đã trở lại. A mầm duệ cúi đầu cười, chúng ta còn đương hắn cùng lão thủ trưởng là huynh đệ tình thâm, tiến đến đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Theo sau lại truyền đến tin tức. Lão thủ trưởng sau khi tỉnh lại, đem hắn tính cả ở quê quán nhận nuôi tiểu ni cô dưỡng ở tím đình các. Nhiều như vậy tin tức, mà chúng ta thế nhưng chỉ là cho rằng, lão thủ trưởng Diêm Vương Điện Tiền đi qua một chuyến, hiểu được cảm ơn đồng thời, đối thân tình, hữu nghị cũng càng thêm gì đủ quý trọng. Mắc thêm lỗi lầm nữa, mới làm trước mắt tiểu nha đầu, ở bọn họ tầm mắt che giấu nhiều năm, trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Không phải các ngươi đại ý, mà là ta hoa thúc thúc đa mưu túc trí, từ ta xuất hiện ở trước mặt hắn thời khắc đó khởi hắn dễ bề ta ba tống khải hải, ông nội của ta phó tử tiện, đem ta trưởng thành trên đường sở hữu khả năng phát sinh sự đều tính tới rồi, cũng làm một loạt ứng đối thi thố. Phó tuệ kéo kiếm, đạp trên mặt đất đầm địa máu tươi cùng ní dạ tàn thi, một bên triều mầm dễ đi tới, một bên tiếp tục nói từ lao thủ trưởng lành bệnh, đến thế giới này linh khí hồi phục, linh thú hiện thế, sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn, hoa nhưỡng, quả nhưỡng trở nghiên cứu phát minh, bọn họ đều cấp thế nhân làm ra giải thích hợp lý, mà này giải thích hiển nhiên các ngươi cũng tiếp nhận rồi. vì cái gì các ngươi có thể dễ dàng như vậy tiếp thu đầu ta vào động nhìn đến này động quy mô, các ngươi thực nghiệm kết quả cũng từng không ngừng một lần to mò đáp án, thẳng đến ta lại lần nữa nhìn đến ngươi mới biết, bởi vì các ngươi tự phụ. ngươi miêu ra với y học giới cao cao tại thượng mấy trăm năm, tự cao tự đại tính tình đã sớm khắc sâu tận xương. thấy mầm duệ vẻ mặt không ủng hộ, phó tuệ bên môi xả ra mặt ý cười, ta tưởng lão đầu lành bệnh sau, mầm nha tỷ liền tìm cách. Đem ta có được kim sắc máu sự chuyển quay lại tới đi. Miêu gia ở Hoa Quốc kinh doanh mấy trăm năm, Hoa Tuân biết rõ, qua một mặt mà canh phòng nghiêm ngặt cũng không nên, cho nên, hắn thuận nước đẩy thuyền, làm bố cục. Mầm Duệ gật đầu, "Chúng ta phái 50 người lẻn vào tím đình cát, 3 tháng sau, bắt được người mâu máu." Tiêu huyết, chỉ có một tầng nhàn nhạt kim sắc, thực nghiệm số liệu biểu hiện, được mỏng manh tự lành hiệu quả trị liệu. Mầm Nha tỷ nhân truyền tin không thật, tạo thành 50 đệ tử tử thương quá nữa. Với trong tộc khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, hơn nữa trộm huyết việc bị Hoa Tuần nắm được điểm, Tam Miêu Gia không thể không lui một bước, phế bỏ mầm nha tỷ thiếu tộc trưởng vị trí, đồng ý nàng tiếp tục bị Hoa Tuần cường áp ở bệnh tật viện nghiên cứu công tác. Nói này, Mầm Duệ cũng phản ứng lại đây, hắn ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Phó Tuệ, năm đó kia huyết không phải ngươi. Máu lây về, không phải ngươi làm thực nghiệm sao? Phó Tuệ nhướng mày. Là ta. Liên nhân như thế, hắn mới khi thì tự đắc, khi thì thâm tự trách. Tự đắc với chính mình cũng bỏ tới rồi một bước đỉnh cao nỗ nỗi. tự trách chính là, chính mình đem mầm nha tỷ kéo xuống thần đàn, ta vẫn luôn không muốn tin tưởng, tổng cảm thấy hoa tuần nhất định sớm biết rằng chúng ta người muốn đi ăn trộm ngươi máu máu, trước tiên làm giả, muốn biết ta mau rốt cuộc là cái gì nhan sắc ga phó tuệ cười khẽ, tay phải kiếm đặt ở trên tay trái, nàng nâng lên chính mình hữu trường, hảo chơi tựa mà nhìn nhìn, mầm duệ đi theo du mắt, ánh mắt dừng ở nàng bụng bấm tiểu thịt trên tay, hận không thể nhìn chầm chầm ra một cái lỗ thủng. Chảy ra huyết tới. Ngay sau đó, liền thấy kia bàn tay đống nhiên vừa lật, đối với hắn ngực nhanh, chuẩn, tàn nhẫn mà đánh lại đây. Khoảng cách thân cận quá, mầm duệ tránh cũng không thể tránh, chỉ phải vận chuyển công pháp, toàn lực ngăn cản. Frank. Hai người đồng thời bị cường đại khí kình, xúc bay ra đi, song song nện ở trên vách đá, khảm đi vào một cái thật sâu đại hình chữ. Khu khu phó tuệ nhẹ thở gấp từ trên vách đá đem chính mình nổ xuống tới, chống tuyết loan kiếm, tập tên triều mầm duệ đi đến, kim đan sơ kỳ. Cộng sinh cùng tồn tại song tử huynh đệ phó tuệ đem ánh mắt chuyển hướng mâm kế, ngươi cũng đúng rồi. Kim, Kim Đan Hắc Yiyen dạ cảm thấy chính mình lỗ thai không đủ dùng, như vậy một lát liền nghe xong rất nhiều tin tức, còn một cái xa so một cái kính bạo. Hắn hồ nghi mà nhìn mắt Miêu ra huynh đệ, lại đem ánh mắt dừng ở kéo chân, đảo lôi kéo điều cánh tay còn ở ngoan cường mà chống kiếm, thông thả hướng này đi tới tiểu nộn tiểu nữ hoa, thăm giác này hai đại một tiểu, một cái so một cái không dễ trọc. Nương, hắn là tới giải luyện không phải đi tìm cái chết. Mâu vang máu, Hoàng Kim Long là khả ngộ bất khả cầu, chân quý vô cùng, nhưng kia cũng đến có mệnh hưởng a. Trong lòng như vậy nghĩ, Hắc Y H.I.N.I. dạ dưới chân liền đánh lên lui trông lớn. Thiếu chủ bên cạnh còn sống hai gã nì dạ, tiến đến hắn bên người, trong đó một lùn cái nhỏ giọng nói thầm nói bọn họ mới vừa rồi bại lộ như vậy nhiều tin tức, bất luận cái gì một phương thắng, đều sẽ giết chúng ta diệt khẩu đi. Nghĩ nghĩ hắn lại nói này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là vạn nhất tiểu nữ hoa thắng. Chúng ta dừng ở nàng trong tay, chẳng phải muốn cùng 6 năm trước, làm thuê với vân gia Sơn Phủ tiền bối như vậy, bị ấn một cái xâm lấn tội danh, liên lụy đến toàn bộ quốc gia đi theo nhận lỗi lại xin lỗi, thành quốc gia cùng gia tộc tội nhân, sau khi chết cũng không đến sống yên ổn. Nhớ tới Sơn Phủ nhất tộc nhân năm đó việc, từ phồn hoa đi hướng xuống dốc lịch trình, hắc y Việt Nam tử đánh cái dùng mình. Tiểu điền, mau hắn vội la lên thông chi những người khác, với bắc cửa động tập hợp, chúng ta mau bỏ đi. Thiếu chủ một cái khác cảm thấy đồng bạn lời nói gian, quá mức quyết đại, kẻ hèn một cái nữ hoa, miêu gia còn có thể không đối phó được còn có, chúng ta cùng miêu gia là hợp tác quan hệ, bọn họ còn yêu cầu chúng ta dẫn bọn hắn xuất ngoài đâu, nào dám đối chúng ta ra tay. Nhân cơ hội này, chúng ta sao không tới cái sư tử đại há mộm, nhiều muốn chút chỗ tốt. Nói không chừng. Bang hắc H.I.G. Nam tử một bạt hai phiến qua đi, nói không chừng ngay cả trước mắt Hoàng Kim Long cũng có thể phân một phân, đúng hay không? Thiếu. Thiếu chủ nam tử bộ mặt khó hiểu mà nhìn về phía Hắc Y Lệ Nam tử. À, nghĩ đến nhưng thật ra mỹ miêu ra thật thắng, vì làm phụ thân làm chúng ta nhẫn tông theo chân bọn họ gắt gao cột vào cùng nhau. Ngươi nói biện pháp tốt nhất là cái gì Hắc Y Lệ Nam tử duỗi tay làm cái cắt cổ động tác, đương nhiên là giết chúng ta diệt khẩu, sau đó giá hỏa cho Hoa quốc chính phủ. Như thế tới nay phụ thân vì báo thù cho ta còn không được mang theo chúng ta toàn bộ nhẫn tông vì hắn miêu ra sử dụng ngu ngốc ngu xuẩn. Tiểu Điền, thông Chi đi xuống, chúng ta đi. Thừa dịp Miêu Gia huynh đệ cùng Phó Tuệ Giang Cơ không rảnh hắn cố, Happy liền nam tử mang theo hai gã thủ hạng, khẽ mặc thanh mà hướng phía bắc cửa động sờ soạng, đi lên còn không quên lưu luyến mà nhìn mắt, đang đứng ở tiến giai mấu chốt đoạn hoàng kim ấu long. Tiểu Tân tình huống, Miêu Gia huynh đệ cũng xem ở trong mắt, Duệ, Phó Tuệ giao cho ta, ngươi đi đem kia hoàng kim ấu long bắt lấy, định ra chủ tớ khế ước." Thật muốn chờ nó tiến giai hoàn thành, liền chậm. Mầm Dụệ hướng hắn đệ gật gật đầu. Cẩn thận một chút, kia nha đầu tàng thật sự thâm. Hơn nữa nàng vẫn là danh Vu Cơ, Vu Cơ mầm kế cả kinh. Nàng thức tỉnh rồi Vu tộc huyết mạch. Tuyết tộc lúc ban đầu là Vu tộc Nam phục dòng bên, bất quá theo thời gian lưu chuyển, niên đại thay đổi, bọn họ tộc nhân trên người Vu tộc huyết mạch đã sớm đạm đến gần như với vô. Không nghĩ tới tại đây một thế hệ, thế nhưng xuất hiện vị Vu Cơ. Mầm kế việc này, không biết Tuyết tộc những cái đó chôn tránh ở cống ngầm tăng nhiệt có biết hay không? Hẳn là không biết, nếu là đã biết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 Thỉnh thêm cờ cờ đàn 647547956 đàn hào Đệ 289 chương. Nói xong sao dứt lời, phó tuệ đảo lôi kéo bị thương tay phải, tay trái dơ lên kiếm hướng mầm duệ chém thẳng vào mà xuống, không có cũng coi như, dư lại đến diêm vương chô đó lại tiếp tục đi. À, rất cùng, ta đây liền nhìn xem ngươi có hay không kia bản lĩnh, đem ta đuổi tới diêm vương điện. Bị phó tuệ ngôn ngữ một kích, mầm duệ hoàn toàn đã quên, vừa rồi mầm kế đối hắn giao đãi, trong tay quạt xếp dương lên đón phó tuệ kiếm đánh trả qua đi. Len ken hai vật chạm vào nhau, hai người đều bị chấn đến cánh tay tê dần, thối lui. dây tiếp theo lại chiến ở cùng nhau. Mầm kế thấy vậy, lắc lắc đầu, đem ánh mắt dừng ở tiểu tấn trên người, đại lượng linh khí với cự long trên người xoay tròn vần quanh, mấy dục kết thành linh kén. Tình huống này xem đến mầm kế không khỏi nhăn lại mày tiêm, hắn chưa bao giờ biết hầm ngầm có như vậy nồng đậm linh khí. Nơi này nguyên là cái loại nhỏ linh mạch quạng. Mầm nha mang theo mầm tiểu nha đi tới. Nhìn ngay sau đó liền phải tiến giai thành công tiểu tấn, tiếp tục nói linh khí đoạn tuyệt chi sơ, ta miêu thị tiên liệt liền đem nơi này phong ấn, một là sợ dẫn người chú ý, dước lấy diệt tộc họa, nhị là vi hậu thế tử tôn bảo tồn một đường sinh cơ. Việc này một dấu mấy trăm năm, trước giải phóng, as bi người xâm lấn ta hoa quốc lãnh thổ, ta phụ thân chủ trương mở ra nơi đây, bồi dưỡng một đám con cháu, ném đến trên chiến trường, gần nhất rèn luyện, thứ hai kháng nhật cứu quốc không biết nghĩ đến cái gì, mầm nha thản nhiên một tiếng thở dài Thế sự biến thiên, Thương Hải Tăng Điển, nơi đây bị mở ra, một chúng tộc Lao mới phát hiện, bên trong linh thạch sớm đã thành dưỡng phân, dưỡng dục sông ngầm sinh linh cùng trên núi linh vật linh. Thực! Không biết có phải hay không hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, vẫn là bọn họ vốn là tầm tư khác nhau, dù sao chân chính duy trì phụ thân kháng e giờ không chiếm một nửa, càng nhiều người cố thủ nơi đây, thải linh thực luyện đan, bắt sống sinh linh nghiên cứu. Châm rãi, nơi này liền thành hiện giờ bộ dáng, Mầm nha khoanh tay mà đứng đảo qua động bích bốn phía bên ngoài thượng nơi này sớm đã không có linh thạch nhưng thải nhưng mà này trên vách động đá xanh cùng tảo loại căn mạch, lại đều bị ẩn chứa cực phẩm linh thạch sở tàn lưu linh khí tổ tiên tiên liệt nhóm đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến nơi này thế nhưng thành tựu một cái hoàng kim ấu long cơ duyên mầm kế hoàng kim long tới đây mầm nha tỷ không cảm thấy đây đúng là chúng ta miêu gia phồn vinh hương thịnh điểm báo trước sao mầm nha yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu ngươi nhưng thật ra dạ tâm không nhỏ sinh ở miêu gia Giống chúng ta như vậy song sinh tử giữ rội nhiều, nhưng mà chân chính sống sót, sống thành nhân dạng lại có mấy cái mầm kế cười khẽ, ta cùng dễ nếu không có một chút ra tâm, không có cỏ dại dẻo dai, sớm đã hoàng thổ trôn cốt. Mầm nha chậm rãi cười, có ra tâm không đáng sợ, đáng sợ chính là, ngươi có được năng lực chống đỡ không được ngươi ra tâm, mà ngươi lại nhận không rõ điểm này. Mầm kế trong lòng trầm xuống, hoàng kim long bắt lấy, đến lợi chính là chúng ta toàn bộ gia tộc, mầm nha tỉ xác định muốn làm cá nhân chủ nghĩa sao. Ha Hạ mầm nha vung áo váy ngoại sung làm giải lụi trang luyện không, mang theo tiểu nha phi thân dựng lên, ta cũng là miêu gia người a, kia tử ta tới cùng nó ký xuống chủ tớ khế ước, có cái gì không được? Ngươi mầm kế trong lòng thầm giận, hơi hơi híp mắt triều thượng nhìn lại, hắn đảo muốn nhìn mầm nha hai người có thể hay không bắt lấy hoàng kim long. Tiểu tấn đang ở toàn lực đánh sâu vào cuối cùng một đạo cái chán, mầm nha hai người trong tay luyện không một trước một sau cuốn lấy đầu của hắn đuôi, tiểu tấn không rảnh hắn cố, mầm nha nhân cơ hội này, dang ra một tay. Há mồm rảo phà ngón lấn giữa, bài trừ một giọt huyết tích nhập tiểu tân cái chán, lại là muốn cưỡng chế lập khế ước. Tiếp rằng, phó tuệ cái này chủ nhân còn chưa chết, nàng này phiên thao tác của phí, huyết châu từ nhỏ tấn trên chán lan xuống, rơi trên mặt đất, từ từ vài tiếng, liền đem trên mặt đất cục đá an mòn cái hố nhỏ. Mầm kế nhìn trầm trầm kia hố nhỏ, con ngươi ám ám. Mầm nha một kế không thành, một phách bên hông túi chứa vật, lấy đem truy thủ, nhắm ngay ngực chính là một đao, tích tắc tâm đầu huyết chảy ra. Tới đến tiểu tấn đầy đầu, tùy theo thấp thấp chú ngữ vang ở trong động. Mầm kế xem đến hai mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi mà vì nàng kiên kiên ngón tay cái, đủ tàn nhẫn. Cùng mầm duệ chiến đấu ở bên nhau phó tuệ, cảm nhận được tiểu tấn thể xác và tinh thần chịu nhục, đau không muốn sống, khắc còn có một loại lực lượng, ở chốc nàng cùng tiểu tấn khế ước quan hệ, vội lắc mình một tránh, tránh thoát mầm duệ trong tay quả xếp toàn lực một kích, duỗi tay bắn ra một cái đầu mảnh lớn nhỏ công đức kim quang với tiểu tấn trên trán. Phanh một chút, Công đức kim quang ở hắn trên trán nổ tung, tựa một đoàn hỏa, với hắn trên đầu phun ra nuốt vào liệu vòng, nháy mắt liền đem hắn trên đầu máu, thiêu cái hầu như không còn. Mầm nhang ngốc, thù mới hận cũ, thẳng làm nàng khí đỏ mắt, tiểu nha nàng quay đầu nhìn chằm chằm Phó Tuệ giọng căm hận nói, đi cho ta muốn nàng mẹ. Tiểu nha nghe lệnh, trong tay luyện không run lên, bung ra tiểu tấn long đuôi, chiều phía dưới Phó Tuệ liền đánh lén qua đi. Mầm Duệ tiểu gì kiêu ngạo, nào dung đến người khác cùng chính mình tranh đoạt một cái con ngồi, mầm nha tỷ Hoàng Kim Long đều nhường cho ngươi, còn chưa đủ sao liền cái nha đầu cũng tới cùng ta đoạn. Phúc. Mâm Duệ ngực chật lạnh, hắn cúi đầu đi xem, chỉ thấy đánh nhau chung, Phó Tuệ vẫn luôn đảo kéo tay phải, giờ phút này chính nắm đem truy thủ, mà kia truy thủ chính cắm ở tự mình ngực. Hắn hai mắt trừng to, khó có thể tin nói ngươi. Phó Tuệ chậm rãi cười, trong tay phát lực, thuận kim đồng hồ một ninh, trái tim rào thoái. Khu Mâm Duệ phun ra một búng máu, cả người chịu xúc hạ, trừng mắt nuốt khí. Nghe thanh biện vị. Phó tuệ buông ra tay, mặc cho mầm Duệ thân mình té ngã với mà, nhưng người một tránh thoát tiểu nha đánh tới luyện không, cấp tốc nhảy ra ngoài vòng, nhìn mầm Duệ hồn phách từ trong thân thể bay ra, mê mang một cái chớp mắt, ngược lại chiều mầm kế nhào tới. Mầm kế theo bản năng mà bán ra bước chân muốn chạy, không biết nghĩ tới cái gì, lại ngừng lại. Hai hồn nhất thể sao phó tuệ rất có hứng thú tưởng. Ta nhưng thật ra coi thường ngươi tiểu nha một bên chấp nhất luyện không chiều phó tuệ công tới, một bên có chứa vài phần tán thưởng địa đạo còn tuổi nhỏ. Lại có như thế tâm kế, lấy trúc cơ trùng kỳ tu vi, liền càng số cấp đem mầm dệ đánh chết. Quá khen, cái tiếp theo, ta giết ngươi nhưng hảo nẻ tránh gian, phó tuệ đem chật khớp tay phải đẩy thượng. Nàng không phải kỹ thuật diễn phái, phương vũ liền không ngừng một lần mà nói nàng, cái gì tâm tư đều ở trên mặt, vì đối mầm dệ một kích tất trúng, phía trước tay phải thương nàng không quản, nhậm này đảo lôi kéo không có sức lực, còn một chạm vào liền đau. a khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ kia cũng đến xem ngươi có hay không cái kia mệnh tới bắt. Tiểu nha run lên trong tay luận không, xem chiêu. Cùng chi đồng thời, Phương Vũ che chở 18 người, tiểu lang chở Lâm viện quân cùng mỹ lệ từ tòa nhà thực nghiệm vọt ra. Giữ lại vài tên hộ vệ vừa thấy, lập tức vây quanh đi lên. Tiểu lang, ngươi xem bọn họ Phương Vũ tiểu tâm mà đem nâng đặc chiến nhân viên giao cho hắn đồng bạn, một phách túi trữ vật, lấy ra hai thanh súng máy, một tay một cái đối với vài tên hộ vệ, liền bắn phá qua đi. Bang bang Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, phía trước hai gã hộ vệ ngã xuống đất bỏ mình, mặt sau lập tức có phòng bị, trong tay trưởng kiếm vũ động gian, đem từng viên viên đạn đánh rơi. Thấy thương không dùng được, Phương Vũ lập tức thay đổi viện khoa học bên kia, mới nhất nghiên cứu ra tới truy kích pháo, oanh một tiếng, còn thừa ba người bị hắn oanh thành cắt bã. Giờ truy kích pháo, Phương Vũ ngắm hướng về phía đang ở trên mặt đất lăn lộn mầm kế, hắn không biết chính là, mầm duệ, mầm kế đang ở tranh đoạt thân thể đâu. Oanh! mầm kế thân thể bị hoanh thành cha, hai luồng linh hồn từ giữa mở mịt mà phiu ra, quay đầu nhìn đến đối phương, song song bổ nhào vào cùng nhau, lại vận đánh lên. Tiểu nha, mầm nha cùng quả quả cùng tiểu tấn ly đến thân cận quá, hơn nữa đã có phòng bị, phương vũ không hảo xuống tay, thu hồi truy kích áo, phương vũ vọt vào vòng chiến, lục tìm khởi đã chết hộ vệ cùng li giả vũ khí, có trường kiếm, một hai cái có chứa huyết ô túi chứa vật cùng có chứa xích sắt lưỡi hái, nhận đao, cung tiễn, cùng với đặc chế phòng ẩm hỏa dược cấp dược, độc dược trở. Đồ vật lấy về tới, trừ bỏ vượng mê không tỉnh lâm viện quân, mặt khác 18 người, phương vũ làm cho bọn họ lại đây chọn đem vũ khí, dùng cái gì căn cứ tự thân yêu thích. Phương vũ hồng năm quân ra tới đặc chiến đội viên, cơ hồ đều nhận thức phương vũ cùng phó tuệ, còn có thương pháo sao. Phương vũ gật đầu, mở ra túi chữa vật, đem chính mình ở nước ngoài cất chứa, cùng viện khoa học tân nghiên cứu ra tới vũ khí đều lấy ra tới, đều tại đây đâu, các ngươi chính mình tuyển. thấy vậy, Các 12 danh cốt lâu cũng tụ lại đây, chúng ta cũng có thể lấy dùng sao? Phương Vũ giơ tay làm cái thỉnh, hẳn là không có nam nhân không yêu vũ khí hạng nặng đi, đại gia phân biệt tuyển truy kích pháo, ống phóng hỏa tiễn, súng máy, lựu đạn. Còn có vài vị, chọn đi rồi hỏa dược, độc dược cùng cứu cấp dược. Phương Vũ cũng nhân cơ hội đem chính mình túi chứa vật cầm máu phấn cùng thuốc hạ sốt, đưa cho đại gia. Hiện tại, đại gia một người lại nhặt thanh trường kiếm, hoặc là nhẫn đao nơi tay, chống chắn quái trượng, lẫn nho ngâng. Chúng ta hướng Phương Vũ mọi nơi nhìn nhìn, gần đây chọn cái không người cử động, bên này di động. Mang theo đại gia hướng trong đi rồi láo trường một đoạn, Phương Vũ mới vỗ tay một cái, làm đại gia dừng lại, tại chỗ nghỉ ngơi, cho nhau thượng dược. Tiêu vị đặc chiến đội đầu đầu, Phương Vũ nói thẳng nói tòa nhà thực nghiệm tầng thứ ba còn có 5 người không có ra tới, ta chuẩn bị mang theo tiểu lang lại trở về một chuyến, nơi này liền giao cho các ngươi. Nam nhân gật gật đầu, yên tâm đi thôi. Đem lâm viện quân từ nhỏ làng trên người ôm xuống dưới, phương vũ xoa xoa Mỹ lệ thiêu chọc đầu, ngươi cùng đại gia đại ở chỗ này nhưng hảo. Phương vũ, lâm viện quân bị bọn họ uy vài chúng độc dược, lại khó hiểu ta sợ hắn sẽ không toàn mạng. Ta nơi này không có cứu hắn dược, bằng không ngươi cùng ta cùng nhau qua đi, tìm cơ hội tìm quả quả muốn một viên. Mỹ lệ theo bản năng mà rụt rụt cổ, ta, ta có điểm sợ. Mầm duệ đè nặng lâm viện quân uy độc dược hung tàn bộ dáng còn lưu tại nàng trong đầu. Nàng hận không thể ly đến Miêu gia người rất xa, quãng đời còn lại không thấy, nào còn dám hướng vòng chiến đâu a. Kia đợi chút ta làm tiểu lang, cho hắn đưa tới. Đem mỹ lệ đưa cho một vị bị thương tương đối so nhẹ đặc chiến nhân viên, Phương Vũ xoay người cưỡi lên tiểu lang, hướng mọi người vung tay lên, phản trở về. Chạy như bay gian, tiểu lang khó hiểu nói quả quả không phải nói, kia năm người trên người vì rút lây bệnh tính quá cường, không cho chúng ta chạm vào, chờ nàng tới xử lý sao? Vừa rồi quả quả tình huống ngươi cũng nhìn. Mầm nha hai người liền đủ nàng ứng phục, nào còn có thể phân thần sông lên tòa nhà thực nghiệm cứu người. Mà khác, ngươi có chú ý tới sao, tòa nhà thực nghiệm phía dưới lửa đốt lên rồi, lại không cứu, liền tới không kịp. Khi nói chuyện, một người một lang lao ra cửa động, lọt vào trong tầm mắt đó là làm cho bọn họ run sợ một màn, phó tuệ bị tiểu nha một luyện không chịu phi, chiều cột đá tạm qua đi. Phương Vũ không hề nghĩ ngợi, từ nhỏ lang trên lưng phi thân dựng lên, duỗi tay tiếp được bay ngược mà đến phó tuệ. Cường đại bốc đồng mang theo hắn, cùng nhau tạm hướng về phía sông ngầm bên cạnh lập trụ. ầm ầm ầm, hai người bị tạm đoạn cột đá trôn ở phía dưới. Khụ khụ nghe Phương Vũ trên người độc hữu tươi mát vị, Phó Tuệ duỗi tay đẩy đẩy hắn. Phương Vũ, ngươi thế nào nàng bị hộ rất khá, trừ bỏ bị phi dương vôi sặc hạ, trên người liền một chút thương cũng chưa tăng thêm. Ta không có việc gì Phương Vũ vừa mở miệng, liền cụ ra một búng máu tới. Phó Tuệ tinh thần lực triển khai, quét hạ trên người hắn thương thế, cũng may là chút cơ tu sĩ. Trừ bỏ bị đánh ra một búng máu tới, đảo cũng không gì. từ trong lòng ngực hắn dò ra tay, Sophie trên người hắn hòn đá, phó tuệ đỡ hắn cẩn thận đứng lên, đào viên ngụy linh đan nhét vào trong miệng hắn, nuốt xuống đan dược. Phương Vũ vừa muốn nói cái gì, Dư Quang đảo qua đánh tới luyện hồng, vội ôm phó tuệ vừa dẫm dưới chân hòn đá, bay ngược lướt qua sông ngầm tới rồi đối diện. Phương Vũ phó tuệ một xả chính mình túi chứa vật, rồi tay hủy diệt mặt trên thần thức, đưa cho hắn, ngươi đi cứu người, nơi này ta tới đối phó. Phương Vũ phục thân hôn hạ nàng phát, tiếp nhận túi trữ vật, buông ra ôm vào nàng trên eo tay, bảo vệ tốt chính mình, đừng cạnh mạnh. Ân vẫn luôn bị người đè nặng đánh, Phó Tuệ cũng nổi giận, một vãn phi kiếm tuyết loan, thả người bay lên, thẳng đánh tiểu nha mặt mà đến. Bắp cửa động, Miêu gia thiết cái ảo trận, Đỗ trưởng lão thật vất vả phá trận vào động, liền thấy sông ngầm từ xa đến gần, bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, ẩn ẩn màn nơi nào còn truyền đến thanh thanh tiêu diên. Cầm lấy ngọc bội quét mắt bản đồ, Lý này không xa có tòa nước ngầm Lao, Lao Trung còn chờ cứu cốt lâu 17 người. Đỗ trưởng lão không dám chậm trễ, không chế phi kiếm cuốn quyết chạy đến Thủy Lao, ngoài động đã là một mảnh biển lửa, trông coi nhóm có đã bị thiêu chết, càng nhiều tắt thu thập đồ vật, bao lớn bao nhỏ mà chạy tới phía Nam, bởi vì bọn họ nghe nói, đánh tiến vào mấy người, phá Nam cửa động trận pháp, nơi đó có thể thông hành. Đi vào bên trong, đỗ trưởng lão mới phát hiện, chân chính giam giữ phạm nhân địa phương, cùng bên ngoài sông ngầm là tách ra một đoạn thủy vực. Hưng hực thiêu đốt lửa lớn cũng không có đốt tới bọn họ, 17 người còn hoàn hảo không tổn hao gì mà bị xích sắt khóa vây ở trong nước. Nhất kiếm chặt đứt một cây xích sắt, đỗ trưởng lao thực mau liền đưa bọn họ một đám cứu ra tới. Ở hắn cứu người không đường, địa lao ngoại, một đám nì dạ vội vàng mà qua, một đường chiều bắc cửa động mà đi. Mà bọn họ không biết chính là, cửa động hai bên, cùng với trên không, đều đã che kín lục chiến đội binh lính. Hoa ảnh tinh thần lực tiểu tâm mà bám vào trên bách động tảo loại thượng, một lát. Hắn dơ lên tay, hướng hai bên, cùng với trên phi cơ chiến sĩ liên tiếp đánh ra mấy cái thủ thế, ý tứ là, tới, 56 người. Nhi ra, đại gia chú ý, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ bọn họ toàn bộ ra tới, lại xem tay của ta thế hành động. Cùng chi đồng thời, phía nam cửa động, đại gia cũng đang chờ chu tần thủ thế hành sự. Mặt khác ba cái cửa động, tứ hoa tổ thành viên xông vào phía trước, hoặc là phá trận, hoặc là nền chiến đánh tới quái vật ma thú. Đệ 290 chương chờ 56 mươi sáu ninja toàn bộ đi ra cửa động, hoa ảnh hướng dấu ở cửa động hai bên chiến sĩ đánh cái thủ thế, vài tên chiến sĩ nhanh chóng nhảy ra, chấp thương đứng ở trước động, ngăn chặn đối phương đường lui, tập tập lên đạn thanh tề vang, mỗi một vị ninja ít nhất bị một khẩu súng nhắm chuẩn, thiếu chủ tiểu điền lo lắng mà hướng hắc y ghiền ninja trước người một phát, muốn đem hắn hộ ở sau người, phanh phanh, năm thương đồng thời đánh chúng hắn yếu hại, máu tươi phun trào, hắn trừng mắt chậm rãi chiều hạ đảo đi. Bác ca hắc y dì dạ bi thương mà tiếp được hắn hạ truy thân mình, ánh mắt lập tức khóa lại hoa ảnh cùng lục chiến đội đoàn trưởng Tiền Gia Minh, các ngươi là hoa quốc quân chính quy. Tiền Gia Minh cắp nói, không biết như thế nào xưng hô. Hoa quốc lễ phép đâu đem tiểu điền thân thể phóng bình trên mặt đất, nam tử móc ra khăn tay mông ở trên mặt hắn, ngẩng đầu nghiêng nghệ mắt Tiền Gia Minh, ánh mắt lạnh lùng nói, muốn ta tên họ phía trước, các hạ có phải hay không nên trước giới thiệu một chút chính mình? À, còn rất hoành đứng ở Tiền Gia Minh bên cạnh chiến sĩ không vui, Đoàn trưởng, ngươi cùng hắn một cái quỷ tử bạch thoại cái gì, xem ta không đồng nhất thương bạo hắn đầu chó. Tiền Gia Minh chấn an mà huy một chút tay, ý bảo các chiến sĩ tạm thời đừng nóng nảy. Hoa quốc Nam Hải lục chiến đội từng Đoàn trưởng Tiền Gia Minh, Nhẫn Tông thiếu chủ Hoàng Quốc Khánh Sương. Hoành quốc đảo qua một đám cầm súng chiến sĩ, ở chúng ta có được hợp pháp nhập cảnh thủ tục, vô phạm pháp vô tội chứng dưới tình huống, các ngươi đột nhiên lao tới, đương trưởng liền bắn chết chúng ta đồng chí, Tiền Đoàn trưởng. Ngươi là đại biểu các ngươi hoa quốc quân chính, muốn cùng ta đại cùng nhân dân là được sao? Vẫn là nói, đây là các ngươi hoa quốc đạo đại khách. Hoành cốc quân tiền giao minh lễ phép lấy đại, không về đảo phát hiện đại lượng thực nghiệm trên cơ thể người, ta chờ phụng mệnh điều tra, bắt một chúng tham dự phạm tội nhân viên. Là, chúng ta còn không có bắt lấy các ngươi phạm tội chứng cứ, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi tập kết nhiều như vậy nhập cảnh nhị dạ tại đây, muốn làm gì ngươi cùng này không về đảo ngầm chủ nhân miêu ra, là cái gì quan hệ? A Hoành Cúc cười lạnh một tiếng, chơ trẽn nói: Ngươi này cái gì cho má lý luận? Mọi người đều biết, Miêu Gia là các ngươi Hoa Quốc, không phải nói toàn bộ thế giới đều số một số hai chế dự thường. Cùng chúng ta Nhẫn Tông vẫn luôn là hợp tác quan hệ, ta chịu mời tiến đến tham quan Miêu Gia Tân Dược thực nghiệm, nhưng có cái gì không đối ta một cái Nhẫn Tông thiếu chủ? Chú ý điểm phô trường, nhiều mang theo điểm nhân thủ, có cái gì không được? Quốc gia của ta pháp luật quy định, võ giả nhập cảnh, một lần nhiều nhất không thể vượt qua 10 người. Thiên Gia Minh nói. Ngươi này là năm lần Hoành Cốc chúng ta từng nhóm tới, không được sao? Tiền gia Minh bị hắn này vô lại hành vi khí cười, đồng thời trong lòng cũng biết nếu là kế tiếp cha không đến hắn cùng miêu gia cùng nhau phạm pháp chứng cư phạm tội, này nhóm người thật đúng là không thể lấy bọn họ thế nào. Hoành Cốc quân mặc kệ ngươi như thế nào chống chế, không về đảo ra như thế nghe giận cả người thực nghiệm trên cơ thể người sự kiện, chư vị đều có phối hợp chúng ta điều tra nghĩa vụ, thỉnh ngươi cùng thủ hạ của ngươi giao ra vũ khí, phong trên người vũ lực tùy chúng ta đi trước quân doanh giải thích, dùng chúng ta làm cụ thể điều tra. Không hành tốc nói, các ngươi không có như vậy quyền lợi, ta muốn liên hệ ta luật sư, ta muốn cáo các ngươi, không màng quốc tế công ước, lạm sát kẻ vô tội. Tiền gia Minh vung tay lên, hoa ảnh mang theo hoa tổ nhân viên tiến lên, từng cái mà phong bọn họ kinh mạch, đoạt lại vũ khí, hơi một phản kháng, đường trường đánh củ. Như thế hai lần tam phiên, hoành tốc đám người lại không dám nhiều lời. Cùng chi đồng thời, ẩn nút với nơi xa chiến hạm xử lại đây tưởng cứu cứu mang theo các chiến sĩ lại đây, đem người tính cả bị đánh gục thi thể, áp mang lên chiến hạm. Hoa ảnh vung tay lên, mang theo hoa tổ thành viên, khi trước bước vào cửa động hướng trong đi đến. Tiền gia Minh để lại một bộ phận người canh giữ ở ngoài động, còn thừa tùy hắn vào động. Nổi lửa. Hoa ảnh đông nhiên cả kinh, lập tức dừng lại bước chân, phân công nói, hoa một đến hoa sáu, tùy ta đi trước phòng bệnh, những người khác đi thủy lao. Đúng vậy. Phía sau tiền gia Minh thấy, cũng lập tức đem chính mình mang đến chiến sĩ chia làm hai đội, một đội cùng hắn đi thủy lao, một đội làm cho bọn họ theo sát Hoa Ảnh. Nghe lệnh Hoa Ảnh hành sự. Lâm Viện quân bị người mang đi, Đông tử liền biết muốn tao, hắn vội vàng đem phòng trong hơi có khả nghi đồ vật xé bỏ nốt vào, theo sau đội tới. Chỉ là mới vừa đi không xa, liền thấy lừng hực lửa lớn theo sông ngầm thủy, một đường thiêu lại đây, hắn chố mắt một lát, cơ hồ hoài nghi trong sông có phải hay không bị người đổ xăng. Cháy, cháy. Theo hộ vệ kêu to. Phía trước một mảnh tồn chữ dược liệu, lương thực điếu chân tiểu lâu, ở hắn trước mắt bay nhanh mà thiêu đốt lên. Đông tử trước mắt cả kinh, này hỏa thật nhanh a, Không tốt, trong phòng bệnh còn có 39 vị, mới từ á khu dịch tới trường bối. Đông tử nhanh chân liền chạy, tiếp rằng, trên người hắn cơ bắp cơ hồ mất hơn phân nửa, trong thân thể huyết cũng chỉ đủ duy trì tồn tại căn bản yêu cầu, cả người không kính không nói, bị ám đạo cuồng phong một tuổi, thất tha thất thể muốn phi không phi, thân mình thẳng run dậy. Thật vất vả tới rồi phòng bệnh ba tầng tiểu lâu trước, đông tử gân cổ lên hô to cháy, cháy, đại gia mau xuống dưới. Lúc này tiểu lâu, hộ vệ đã bị điều khỏi, nhân viên y tế nghe tiếng chạy ra vừa thấy, cuốn quýt thu thập đồ vật hướng dưới lầu chạy tới. Ngược lại là 39 vị cốt lâu, bọn họ hoặc là mới vừa bị chịu huyết, hoặc là mới vừa bị miêu ra nhân viên y y tế, cắt trên người thịt làm thành cá thực, trên người vô lực, phần lớn không thể động đậy. Lao trương, hình như là đông tử ở kê Thân trên giường nam tử ho nhẹ thanh, buông bịn cửa sổ tay, ngươi năng động, đi nhanh đi. Ngươi đâu? Ta, ta sống được quá mệt mỏi, không nghĩ tranh cái nữa chát. Nói bậy, nhiều năm như vậy đều lại đây, mắt thấy cốt linh vang lên, ứng hỏa viện quân kia hải tử truyền đến tin tức, cứu chúng ta người tới, ngươi sao có thể tại đây mấu chốt thượng từ bỏ. Đi, ta có ngươi. Không, tiểu lý, mau buông ta xuống, hỏa quá lớn, con ta chính là chói buộc. Cái này tiểu lý còn có cái gì không rõ? Lão Trương là sợ liên lụy hắn a, ngươi, ai ta cũng không cùng ngươi nói cái gì vô nghĩa. Đi thôi, ta giá ngươi, đi ra ngoài. Đó là đại nạn không chết. Hai anh em ta lại tránh được vừa động, đi không ra đi. Chúng ta còn có thể đến âm tảo địa phủ làm bạn. Tình huống như vậy, ở một gian gian trong phòng bệnh trình diễn, bọn họ hai hai cho nhau Sam đi ra phòng bệnh, chậm rãi chiều dưới lầu đi đến. Hòa thế tới xa so đông tử phỏng trường đến còn muốn mau, lầu một ly thủy gần, không khí ẩm ướt, dễ dàng cảm nhiễm bệnh khuẩn không ăn bài chủ người. 39 người, lầu 2, lầu 3 cắt chiếm một nửa, không đợi bọn họ hạ đến lầu 1, sông ngầm hỏa thế lan tràn mặt thượng, từ cái đáy thiêu lên. Đông tử gấp đến độ ở dưới dầm chân, nghe ta nói, đại gia mau trở về phòng, đem chăn bông đệm giường ngớt nhẹp khóa lại trên người lao xuống tới, mau.